Mắt nhìn trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, mà cố chi tăng thanh danh cũng càng ngày càng chính diện, huyền môn một ít tự giữ thân phận người ngồi không yên. Càn thanh quan, trước mắt huyền môn tam đại thế lực chi nhất, là từ xưa truyền thừa nhất xa xăm đạo quan, đồng thời cũng là phản đối kháng cự linh tổ thanh âm lớn nhất. Tuy rằng trước mắt bên ngoài thượng là tam đại thế lực cùng tạm quản huyền môn, nhưng càn thanh quan tự giữ thân phận không giống bình thường, lại là ngàn năm láo xem, đã sớm cho rằng nhà mình đạo quan chính là huyền môn chi chủ lúc này trong quan đang ở truyền phát tin chính là cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh nhìn lán đạn thượng thổi phồng cùng khen cố chi tăng bình luận một lao đạo sĩ si nhữ mảy hừ lạnh nói bên ngoài những cái đó kiến thức thiện bạc người thường thế nhưng khoác lác nói một cái hoàng mao nha đầu là cái gì thiên tài huyền sư nói nàng là huyền học giới đệ nhất nhân thật là buồn cười đến cực điểm chính là a linh tổ đây là có ý tứ gì nâng đỡ một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới dã nha đầu cho nàng tạo thế đây là tưởng cùng chúng ta đánh lôi sao một người khác bất mãn nói này cố chi tăng là có điểm bản lĩnh nhưng không khỏi quá không biết thú thân cận linh tổ tìm kiếm hoàng lăng thậm chí còn giúp linh tổ người lộng chết cảng đô cái kia phong thủy sư bọn họ vốn tưởng rằng kia cụ mao cương cùng ngọc chỉ cốt đều là lấy đồ trong túi lại là một chuyến tay không bạch bạch làm đồng môn người nhìn chê cười càn thanh quan quan chủ nhìn trên màn hình biểu tình đạm nhiên tuổi trẻ nữ tử từ từ mở miệng cái này nữ hoa hoa lai lịch không rõ một cái nho nhỏ dân gian con hát bỗng nhiên liền biết một thân huyền môn thuật pháp bản thân liền không bình thường huống chi nàng tính cách cổ quái ra tay tàn nhẫn thế nhưng trực tiếp diệt môn trung huyền sư hồn phách lệnh người không mừng lão đạo sĩ nói quan chủ ta nghe nói châu ra người tưởng từ cái này cố chi tăng nơi đó lấy được ngọc chỉ cốt cầm đi chấn áp hiến thừa trong cơ thể sát khí can thanh quan quan chủ không vui nói họ châu cùng linh tổ đều hồ đồ người nọ hung vật chuyển thế đã sớm nên giam giữ ở huyền môn trung Đến nỗi ngọc chỉ cốt, đó là đã từng ở quân hồng tổ sư ra môn hạ sinh hoạt người xưa chi vật, vốn chính là huyền môn sở hữu vật, như thế nào có thể dừng ở một ngoại nhân trong tay. Quan chủ lời nói có lý. Cố chi tăng cũng không biết, chính mình không thể hiểu được lại bị huyền môn người nhớ thương thượng. Nàng đang ở chờ thất nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài quay chụp nơi sân đang ở tiếp tục. Phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn soát đến bay nhanh, nhân số cũng ở manh chướng. Có họ xệ ập cùng quan môi khen ngợi nhiệt độ. Hơn nữa hiện tại là buổi chiều thời gian, đại lượng người xem cùng tò mò người qua đường chạy vào phòng phát sóng trực tiếp. Người chủ trì đại lưu mang theo tươi cười, nói Lần này đoàn thể tái vẫn như cũ kéo dài thượng một kỳ tiêu chuẩn, tiết mục tổ từ hàng trăm hàng ngàn phân thần quái sự kiện xin giúp đỡ chung, lựa chọn nhất chân thật, nhất có đại biểu tính sự kiện, cũng đem cầu trợ giả nhóm thỉnh tới rồi hiện trường. buổi kỳ nhóm đầu tiên cầu trợ giả là một đôi vợ chồng, hiện tại cho mời bọn họ lên sân khấu. Hắn nói về phía sau nhìn lại Phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng đúng lúc chuyển hướng về phía hắn phía sau thông đạo thượng. Một đôi thanh niên phu thê đi tới trước màn ảnh đứng yên, thoạt nhìn cũng liền ba mươi tới tuổi. Đại Lưu nói, hai vị cầu trợ giả chức làm tự giới thiệu đi. Nhà trai nhìn màn ảnh nói, đại gia hảo ta họ hứa, đều hứa sinh. Nhà gái nói, ta là Phó Lan Duyệt. Đôi vợ chồng này bề ngoài khí chất đều thực rất không tồi, đặc biệt là nhà gái. Phó Lan Duyệt ngũ quan cũng không phải phi thường tinh xảo xinh đẹp nhưng thắng ở trang dung cùng vật trang sức trên tóc đều phi thường thích hợp nàng mi hình là tinh tế cong cong lá liêu hình khuôn mặt làn da trắng non ánh sáng môi no đủ đồ màu rượu đỏ son môi nàng tóc năng đại quấn ăn mặc một cái tu thân hắc váy dài trên cổ tay mang một chi xà cốt vòng tay thoạt nhìn thực thần bí vừa ra chẳng không ít phòng phát sóng trực tiếp nội người xem liền thẳng hô tỉ tỉ ta có thể hứa tiên sinh phó nữ sĩ hoan nên các ngươi đi vào linh sự quay chủ mà đại lưu tiếp tục nói Tiết mục tổ thu được các ngươi trình xin giúp đỡ biêu kiện, mặt trên nói các ngươi trong khoảng thời gian này gặp một ít vô pháp giải quyết thần quái sự kiện, cho nên các ngươi muốn được đến tiết mục tổ trợ giúp, đúng không? Hứa sinh biểu tình bất đắc dĩ, nói, xác thật như thế, nếu không phải chúng ta thật sự không có biện pháp cũng không nghĩ tới phiền toái tiết mục tổ. Kỳ thật đã chịu ảnh hưởng lớn nhất người không phải trong nhà đại nhân, mà là chúng ta nữ nhi. Đại lưu chiếu kịch bản thì thầm, hứa tiên sinh cùng phó nữ sĩ kết hôn 10 năm thập phần ân ái bọn họ có một cái bảy tuổi nữ nhi nhũ danh gửi gọi là đào đào khoảng thời gian trước bọn họ phát hiện nữ nhi trên người xuất hiện một ít việc lạ không chỉ có ảnh hưởng tới rồi hai tử tinh thần cùng cảm xúc cũng làm đào đào khỏe mạnh đã chịu ảnh hưởng vì thế bọn họ thập phần khổ sở cũng thực sốt ruột bởi vì đào đào thân thể nguyên nhân tiết mục tổ không có làm nàng đến quay chụp nơi sân mà là tại hậu phương đợi lên sân khấu thất nghỉ ngơi người chủ trì nói đến nơi này tiết mục tổ nhân viên công tác liền đem triển lãm ở người xem trước mặt màn hành cắt cắt tới rồi một phòng màn ảnh trong hình xuất hiện một cái chát xong viên đầu bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương nàng ăn mặc màu trắng váy bồng ngồi ở mềm ghế thượng đôi mắt lại viên lại lượng trong tay bắt lấy một túi kẹo ngoan ngoan ngoan ngoan một chút cũng không khóc náo nhuyễn manh lại đáng yêu đây là hứa sinh cùng phó lan duyệt hai vợ chồng nữ nhi đào đào nàng không phải một người ở đợi lên sân khấu thất bên người cùng đi một cái năm sáu mươi tuổi lao thái thái trước mặt phóng một cái di động trên màn hình di động chính là phát sóng trực tiếp hình ảnh nhìn đến trên màn hình xuất hiện ba ba mụ mụ thân ảnh tiểu cô nương vươn thịt thịt ngón tay chỉ vào ngại thanh ngại khí là ba ba cùng mụ mụ phong phát sóng trực tiếp người xem bị nhân loại hấu tể manh hóa thiên nụ cái này tiểu bằng hữu cũng quá xinh đẹp lớn lên giống như con lai nga đào đào bảo bối như thế nào sẽ chọc phải mấy thứ này nhìn tinh thần không phải thực tốt bộ dáng màn ảnh một lần nữa thiết hồi chủ màn ảnh đại lưu cầm mịp rổ phồn nhìn màn ảnh nói lúc này đây chúng ta tuyển thủ có thể hay không nhìn ra tới Chân chính cầu trợ giả kỳ thật có khác một thân, là một cái bảy tuổi tiểu cô nương đâu. Bọn họ có thể hay không nhìn ra hứa tiên sinh người một nhà, đặc biệt là nữ nhi đảo đảo trên người, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Cho mời đệ nhất vị tuyển thủ một hào Tuân Dĩ Khoảnh lên sân khấu. Tuân Dĩ Khoảnh vẫn ăn mặc một kiện màu xám đạo bảo, sau lưng phụ một phen bội kiếm. Hắn lên sân khấu sau một đôi mắt liền quét về phía ở đây một đôi thanh niên phu thê, biết chính mình hôm nay muốn xem người chính là bọn họ. Tầm mắt ở hai người trên người quét một vòng sau, tuân dĩ khoảnh đông nhiên meo lại đôi mắt. Các ngươi hai vị, trên người đều có âm khí. Nói, hắn ánh mắt lấm lấm như ngừng lại phó lan duyệt trên người. Đặc biệt là vị này nữ sĩ, trên người của ngươi có một loại hư thối hương vị, này đại biểu ngươi tiếp xúc quá một ít thứ không tốt, có thể là hung vật có thể là tà linh, cái này làm cho ngươi trên người lây dính vô pháp loại trừ nghiệt lực. Nghe được lời này, hứa sinh biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua bên người thê tử, không nói gì mà phó lan duyệt sắc mặt biến chẳng sợ phúc phấn nền cũng che giấu không được nàng cường trang không có việc gì trắng bệnh sắc mặt sau một lúc lâu nàng mới rũ xuống đôi mắt cam chịu tuân di khoảnh nói Phong phát sóng trực tiếp nội người xem cùng tiết mục tổ người đều một mảnh ồ lên đại lưu nhịn không được truy vân nói tuân dĩ khoảnh tuyển thủ nói chính là quỷ hồn sao tuân dĩ khoảnh lắc đầu hẳn là không phải âm hồn trên người nàng hơi thở rất kỳ quái hắn nhìn về phía phó lan duyệt khoảnh tiếp tục nói Ta không biết ngươi là từ đâu tiếp xúc đến mấy thứ này, đại để không phải chính quy con đường, nhưng cái đó tà vật lai lịch cũng không quá sáng giỏi. Ngươi phía trước hẳn là lợi dụng này đó tà vật đã làm sự tình gì, thu hoạch quá cái gì ích lợi, tóm lại ngươi được đến chỗ tốt, hiện tại lại thực tới rồi quả đắng những cái đó tà vật ngươi vô pháp thoát khỏi. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi còn có chung nó hơi thở, tuy rằng ta không không rõ lắm ngươi, người nhà của ngươi có hay không tao nộ đến cái gì phản phệ, nhưng này chung quy không phải một chuyện tốt. Má ơi này thật là, không biết nói cái gì hảo, như vậy có khí chất đại tỷ tỷ vì sao muốn đi làm vài thứ kia a? La thỉnh cái gì tà linh sao? Có ý tứ gì a? Nhà bọn họ gặp được sự cùng nàng nữ nhi trên người phát sinh hết thảy, sẽ không đều là bởi vì nàng dưỡng vài thứ kia đưa tới đi. Nói như vậy nhà chồng không được hận chết nàng. Ta có thể nói ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này nữ, liền biết nàng không đơn giản sao? Các ngươi xem trên tay nàng mang theo kia xuyến xà cốt vòng tay, chính là có lai lịch. Người bình thường mang không được. Nghe được Tuân Dĩ Quỳnh nói, đợi lên sân khấu thất nhìn cháu gái Nhi Lão Thái Thái căng thẳng mặt, cả giận nói: Ta liền nói nàng mỗi ngày ở nhà lộng những cái đó âm khí dày đặc đồ vật, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Hiện tại Hảo nháo đến ra chạch không yên. Phó Lan Duyệt Ách thanh hỏi: Tuân Đại sư, có biện pháp nào có thể tiễn đi sao? Tuân Dĩ Quỳnh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chỉ có thể nhìn đến nơi này. Loại này tà linh đều không phải là âm hồn, tiễn đi nó đều không phải là ta am hiểu. Ta chỉ có thể trực tiếp đem nó diệt sát tiêu hủy. Chờ đến tiết mục lúc sau ngươi nếu có ý này, có thể tới hậu trường tìm ta, ta sẽ thử giúp ngươi cách làm trừ bỏ tà linh. Phó Lan Duyệt nghe vậy có chút chân chờ. Quen thuộc thê tử hứa sinh nhìn đến nàng không nói gì, nữ mày nói, Lan Duyệt, ngươi còn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ đào đào biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi liền một chút không đau lòng sao? Không phải như thế. Phó Lan Duyệt nôn nóng lắc đầu, nhìn về phía Tuân Dĩ khoảnh gật gật đầu nói, cảm ơn Tuân đại sư ta sẽ ở tiết mục sau khi kết thúc đi tìm ngài lúc này đại lưu mới nói cho tuân dĩ khoảnh hai vị xin giúp đỡ người nữ nhi liền ở đợi lên sân khấu thất tình huống của nàng cũng có chút đặc thù vì thế cùng chụp người quay phim lại đi theo tuân dĩ khoảnh cùng đại lưu hướng đợi lên sân khấu thất phương hướng đi đến xem qua lúc sau tuân dĩ khoảnh biểu tình nghiêm túc nói các người nữ nhi trên người âm khí mới là nặng nhất nàng trong khoảng thời gian này hẳn là thường xuyên sinh bệnh chính là đã chịu tà linh ảnh hưởng các ngươi đại nhân lưu lại nhiệt lực tốt nhất vẫn là mau chóng giải quyết rớt không cần liên lụy đến tiểu hài tử hài đồng vô luận là thân thể vẫn là hồn phách đều thực yêu ớt chịu không nổi như vậy lan lộn vạn nhất có bất chắc gì hối hận vẫn là các ngươi chính mình nghe vậy hứa sinh cùng hứa mẫu đều sắc mặt đại biến đuổi theo tuân dĩ khoảnh hỏi đông hỏi tây mà phó lan duyệt còn lại là như tao sẽ đánh ô mờ mịt vô thố đào đào nước nở nói khiểm hứa lao thái thái nhìn đến con dâu cái dạng này vốn là trong lòng bức hỏa càng là trực tiếp ở trước màn ảnh mắng to lên ngươi còn không biết xấu hổ khóc ngươi này đương mẹ nó hại khuê nước nhưng không biết xấu hổ hứa sinh tuy rằng cũng sinh khí nhưng vẫn là giữ gìn thế tử mẹ lan duyệt nàng cũng không nghĩ tiểu nữ hài đào đào cũng bị dọa tới rồi chế môi chịu đựng nước mắt nại nại đừng sinh mụ mụ khí thật vất vả bình phục gia nhân này cảm xúc đại lưu thở dài một hơi nói một hào tuyển thủ nhìn ra phó nữ sĩ đã từng dưỡng quá một ít tà ác đồ vật bọn họ người một nhà cực khổ cùng với nữ nhi đảo đảo tao nổ kỳ quái sự kiện, tựa hồ đều cùng chuyện này có quan hệ. phía dưới chúng ta thỉnh ra mặt khác tuyển thủ, xem bọn hắn có không tiến thêm một bước nhìn đến gia nhân này trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, tiêu kỳ quái ác linh rốt cuộc là thứ gì. chương năm mươi hai đệ năm mươi hai chương đệ nhị danh lên sân khấu tuyển thủ là sáu hào đến từ na huy hôn huyết nữ vu đại sì, nàng hôm nay hóa trang tẫn hiện thần bí, tóc vàng mắt xanh hắt môi, tay trái cánh tay mang theo màu tím ren bao tay tay phải bộ một cái mèo đen bút bê vải, Nhìn đến người chủ trì cùng màn ảnh, nàng tay phải giật giật, mèo ra đổn cũng liền hướng về phía khán giả gật gật đầu, lại gặp mặt, đại gia buổi chiều hảo ái trong chốc lát đầu phiếu mạnh nhất huyền sư, thích ta người xem các bằng hữu có thể đầu ta một phiếu Nga. Nói là si chốc trước mắt, nàng ở phía trước mấy kỳ trong tiết mục biểu hiện không tầm thường, là nhân khí rất cao tuyển thủ. Lúc này thoải mái hào phóng vì chính mình kéo phiếu, không chỉ có sẽ không làm người ngã hảo cảm, ngược lại thực định ngợm. Đại lưu cười nói, đại sĩ tuyển thủ hôm nay như thế nào mang theo một cái thú đông tới tham gia tiết mục, là có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Đại sĩ nâng lên miêu trảo, nói, kỳ thật hôm nay là chúng ta na huy hắc nữ vu một mạch đặc thù ngày hội, phiên dịch thành hạ quốc ngôn ngữ chính là, vĩnh Dạ tiết. Vĩnh Dạ tiết, là hắc vu một mạch nhất long trọng ngày hội, sẽ liên tục 3 ngày. Nghe nói này 3 ngày thời gian, đêm tối thần minh tán bối thác sẽ buông xuống nhân gian, ban cho nó các tín đồ hắc cám lực lượng cùng chúc phúc. Nếu hắc nữ vu ở ngày hội trung thi pháp, hạ chú từ từ sẽ đạt được so tầm thường thời điểm càng vì cường đại uy lực. Mà hôm nay vừa vặn là năm nay vĩnh dạ tiết cuối cùng một ngày. Đại Sĩ tiếp tục nói, chúng ta tộc chi linh vật chính là mèo đen, cho nên ta mới bên người mang theo nó, vì ta gia tăng lực lượng. Nói không chừng hôm nay có đêm tối thần chúc phúc, ta sẽ nhìn đến càng nhiều đồ vật nga. Đại Lưu, nguyên lai like là như thế này, như vậy vừa nói ta càng chờ mong Đại Sĩ tuyển thủ biểu hiện. Hiện tại thỉnh ngươi quan sát trước mặt hai vị người trẻ tuổi, xem bọn hắn trên người phát sinh sự tình gì đi. Đại si gật gật đầu, đi trước tới rồi tương đối tới gần chính mình hứa sinh bên người, vươn tay tới nói, tiên sinh có thể đem ngươi tay cho ta sao, ta yêu cầu cảm thụ một chút trên người của ngươi năng lượng. Hứa sinh sửng sốt một chút, bắt tay vươn cùng đại si giao nắm. Một lát sau đại si nâng lên đôi mắt, ân, lực lượng của ngươi thực bình thản. Vị tiên sinh này cho ta cảm giác là cái loại này ở sinh hoạt thực thiện lương. Thực kiên định người, ngươi sẽ đối người nhà tốt, là cái đáng tin cậy người đâu. Bất quá trên người của ngươi có một loại hát cám lực lượng, thực loãng, ta yêu cầu lại nhìn một cái. Nói đất si bung lỏng ra hứa sinh tay, đi tới phó lan duyệt bên người. Vị này Mỹ lệ nữ sĩ, có thể cho ta nắm một chút người tay sao? Phó lan duyệt giơ ra bàn tay, ở đất si chạm vào nàng đầu ngón tay nháy mắt, giống điện giật dường như bỗng nhiên lùi về tay, nhìn về phía nàng trong ánh mắt cũng mang theo khiếp sợ cùng khó hiểu. Đại si ánh mắt sáng quắc. Vị này nữ sĩ, ngươi ở làm rất nguy hiểm sự tình. Ngươi ở cùng ma quỷ làm giao dịch. Đại lưu ở một bên truy vấn, đại si tuyển thủ lời này là có ý tứ gì? Đại si giải thích nói, ở chúng ta phương Tây quốc gia thần bí học chung, nhân loại là có thể bán đứng linh hồn của chính mình, cùng ma vương xả tặng người theo đuổi tiến hành giao dịch. Bọn họ có thể dùng linh hồn cùng đến từ địa ngục ma quỷ làm khế ước, lấy này tới đạt được đại lượng vàng bạc tài bảo cùng danh lợi, nhưng là làm đại giới. Bọn họ linh hồn sẽ trở thành ma quỷ nô lệ cùng lương thực, cuối cùng bị ma quỷ cắn ướt. Vị này nữ sĩ ở làm sự tình, chính là loại này. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, nàng sở tao ngộ, đụng tới vài thứ kia cùng quá khứ cầu trợ giả nhóm đều không giống nhau, không phải các ngươi hạ quốc nói quỷ hồn, càng như là ma quỷ. Nàng nói, ánh mắt hoạt động tới rồi phó lan duyệt trên cổ tay. Ở đụng vào kia một khắc, đại sĩ còn rõ ràng cảm giác được xà cốt vòng tay thượng truyền đến hắc cám lực lượng. Nếu không phải phó lan duyệt trên người cũng không có lực lượng nhiều lắm dao động, nàng đều phải cho rằng nữ nhân này cũng là cái nữ vu. Đại sĩ Hoan Thanh nói, ta không biết ngươi được đến cái gì, nhưng ta biết ngươi nhất định mất đi một ít đồ vật. Đơn giản chính là ngươi còn không có mất đi quá nhiều, ngươi linh hồn vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng là nữ sĩ ngươi phải biết rằng, ma quỷ trung quy là tà ác, chúng nó tham lam, rào hoạt hơn nữa thị huyết, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, nếu không ngươi cũng sẽ không đi vào tiết mục xin giúp đỡ, đúng không? Phó Lan Duyệt không có phủ nhận, thấy thế đại sĩ thở dài, lại một lần vươn tay. Ta lại hảo hảo xem, thỉnh ngài bắt tay đưa cho ta. Lúc này đây nàng nắm chặt phó Lan Duyệt bàn tay, nhắm chặt hai tròng mắt qua hơn một phút, mới lại lần nữa mở mắt. Đại lưu hỏi, có cái gì phát hiện sao? Có. Đại sĩ cũng không có buông ra phó Lan Duyệt tay, một đôi bích sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ý nhị mười phần hạ quốc nữ tử. Ngươi rất thống khổ, ta cảm nhận được. Phó Lan Duyệt sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn đối mặt hôn huyết nữ vu, "Ta, Daisy, ngươi tâm giống như là một cái hát động, tràn ngập bi thương, hối hận cùng tự trách đủ loại cảm xúc, kỳ thật ngươi mỗi một ngày đều sống ở tự mình ấy náy chung đúng không?" Mắt nhìn Phó Lan duyệt hốc mắt trầm rãi đỏ, nàng không khỏi nắm chặt tay nói, "Ta còn nhìn đến ngươi có một cái nữ nhi, là một cái thực đáng yêu hài tử. Nàng tóc là màu nâu, đôi mắt giống rừng rậm nai con, nàng thực ngoan đúng không? Tuổi rất nhỏ." Ở vĩnh dạ tiết Daisy sắc thật so dĩ vãng càng cường đại. Không cần làm pháp, cũng không cần mượn dùng gương ngọn đến trò vật, khẩn bằng nắm phó lan duyệt xúc cảm chịu trên người nàng năng lượng, liền thấy được rất nhiều đồ vật. Nàng thấy được đảo đảo tồn tại. Đại Si nói, ta nhìn đến ngươi đứng ở phía trước cửa sổ ôm nàng, sướng nhạc thiếu nhi hống nàng đi vào giấc ngủ, ngươi hôn môi nàng mềm mại gương mặt, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng tự ái. Ta còn nhìn đến ngươi nữ nhi sinh bệnh, nàng khuôn mặt thực hồng nằm ở trên giường, thanh âm tinh tế khóc. Ngươi cũng đi theo khóc, đem nàng ôm vào trong ngực vẫn luôn nói thực xin lỗi từ lúc ấy khởi ngươi trong lòng liền không một khối nói nói daxi minh bạch phó lan duyệt nữ nhi là bởi vì nàng cùng những cái đó địa ngục tạ vật làm giao dịch mà sinh bệnh cho nên nàng vẫn luôn ở vào hỏng mất cùng tự trách chung ở daxi hồi tưởng khi nhìn đến một ít hình ảnh nàng còn thấy được phó lan duyệt bên cạnh hứa sinh thất vọng nôn nóng biểu tình nhìn đến một cái lao thái thái chỉ vào phó lan duyệt cái mui không ngừng mắng chửi chỉ trích đúng là nàng bản thân hối hận ấy nấy cùng người nhà chỉ trích làm nàng lâm vào thật lớn trong thống khổ Đại sĩ có chút lo lắng, tiến lên vô vô phó Lan Duyệt bả vai nói: Nữ sĩ, ngươi sinh bệnh ngươi biết không? Nàng có thể cảm giác ra tới. Phó Lan Duyệt đấy lòng áp lực hầm hực khuynh hướng. Phó Lan Duyệt nước mắt rơi như mưa, cắn môi nước nở, là ta, là ta hại đảo đảo. Ngươi không nghĩ, ta có thể cảm giác được ngươi đối nữ nhi quan ái, người lực lượng không có cách nào làm giả, này hết thể đều chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đại sĩ nói, thỉnh ngài không cần tự trách. Nhìn rơi lệ đầy mặt thê tử, Hứa Sinh thở dài. Tiến lên ôm lấy nàng bả vai nói: "Đừng khóc, chúng ta tới Tiết Mục còn không phải là tìm kiếm đại sư nhóm trợ giúp sao?" Một bên người chủ trì đại lưu cũng nói, đại sĩ tuyển thủ cũng thấy được phó nữ sĩ tựa hồ chủ động cùng một thứ gì đó làm giao dịch, còn thấy được phó nữ sĩ nữ nhi đào đào, như vậy nàng còn có thể có cái gì phát hiện sao? Nghe nói đào đào hiện tại liền ở đợi lên sân khấu thất, đại sĩ nói: "Ta đi trước nhìn một cái tiểu bằng hữu tình huống." Vì thế đoàn người lại chuyển đi đợi lên sân khấu thất. Vừa mới mở ra phòng môn một cái mềm mại mập mạp tiểu cô nương liền bổ nhào vào phó lan duyệt trong lòng ngực đào đào ở đợi lên sân khấu thất trên máy tính thấy được mụ mụ khóc thút thít vốn là gấp đến độ không được lúc này dùng thịt thịt tay nhỏ trà lau phó lan duyệt mí mắt mụ mụ đừng khóc đào đào thổi thổi hứa mẫu nghiêng mắt hừ lạnh cũng không màng nơi này là trước màn ảnh lại một lần đối con dâu ác ngữ tương hướng hứa sinh nhăn chặt mày mẹ ta đã nói rồi lan duyệt nàng không phải cô ý ngươi không nghe đại sư cũng nói đây là ngoài ý muốn. Ai nha ta quan tâm chính mình cháu gái nhi, hiện tại ta nhưng thật ra thành ác nhân. Cái cỏ ầm ĩ gian, phong phát sóng trực tiếp nội có người xem cho rằng cái này bà bà thật quá đáng, mỗi câu nói đều ở hướng con dâu tâm hoa tử trọc. Có tác cho rằng phó lan duyệt chính mình chăn nuôi tà linh, dẫn tới da chạch không yên, bà bà mang đôi với. Chỉ có đại sĩ từ đầu đến cuối đều không có để ý tới, đám chìm ở thế giới của chính mình chung. Nàng từ trong bao lấy ra viên kính cùng màu đen ngọn nến, bật lửa sau ánh đến phản chiếu kính mặt phản xạ ra nàng thâm thúy ngũ quan đại sĩ ôn nhu nói đào đào tiểu bà bối ngươi nguyện ý làm tỉ tỉ kéo một chút ngươi tay sao xem đáng yêu miêu mễ nàng dùng mèo đen bao tay trêu đùa tiểu cô nương thành công kéo lại kia chỉ tiểu thị tay không phải sợ tỉ tỉ cùng ngươi chơi cái trò chơi đại sĩ nói mang theo màu tím gen trường tụ bộ tay mở ra ở kính trên mặt phương lặp lại sờ soạn. bàn tay di động thời điểm mất tiếng cổ quái làn điệu từ nàng hầu chúng đạn ra tựa như xả thất minh Nàng đột nhiên cúi đầu, màn ảnh tiếp cận không biết có phải hay không ánh sáng nguyên nhân, phòng phát sóng trực tiếp nội có mẫn cả người xem cảm thấy chính mình phát hiện dị thường. Vừa mới đất xì cúi đầu thời điểm, có hay không người nhìn đến nàng đồng tử thay đổi. Giống như không có chồng trắng mắt, chỉnh viên chồng mắt đều biến đen. Ta má ơi ngọn đến ánh lửa vừa rồi còn nhảy lên một chút, mỗi lần nhìn đến đất niệm chú thời điểm ta đều khởi một thân nổi da gà. Ta thật sự tin tưởng trên thế giới có hắc nữ vu, nàng ngày thường chính là cái thiện lương thiện giải nhân ý đáng yêu tỉ tỉ vừa đến cách làm thời điểm tựa như thay đổi cá nhân giống nhau ta cũng thấy được đôi mắt thật sự thay đổi giống xà ánh sáng vấn đề hảo đi đừng chính mình hù dọa chính mình không biết có phải hay không dòng khí biến hóa nguyên nhân bại ở kính trên mặt ngọn nến tâm hỏa nhảy lên đem đất xỉ làm nổi bật ở trên gương gương mặt đều hoảng đến loăn lộ nàng giống nhìn thấy gì đồ vật giống nhau bỗng nhiên thân thể run lên về phía trước trước khúc tựa như xà vòng eo, trong miệng niệm chú thanh cũng càng lúc càng mau nàng lại là ở đối với gương nói chuyện nay phúc quỷ dị cảnh tượng đem người chung quanh đều chấn trụ bọn họ đại khí cũng không dám ra bị kéo lấy tay đào đào chỉ cảm thấy cái này xinh đẹp tỉ tỉ trên người hơi thở trở nên càng lâm trầm làm nàng rất là sợ hãi không khỏi khóc thút thít ra tiếng nhưng như thế nào cũng tránh thoát không khai chính mình bị nắm chặt tay một bên hứa mẫu sau lưng phát mau nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến sĩ kia hiếm lạ cổ quái trang điểm cùng đồ đến đen nhánh ngôi liền cảm thấy không thích Cảm thấy nàng cùng chính mình con dâu giống nhau đều hiếm lạ cổ quái. Hứa mẫu bất mãn nói, cái này nữ nàng làm gì đâu. Không cần như vậy làm. Đại lưu cùng quay chụp nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy quấy nhiêu tiết mục bình thường quay chụp lao thái thái, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Lao nhân ra, đây là chúng ta tuyển thủ bình thường lưu trình, ngài không thể như vậy đánh gãy. Đúng lúc này, vẫn luôn đối với gương nói nhỏ đa si thân thể lại lần nữa run rẩy Nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm buông lỏng ra đào đào bàn tay, trên trán không biết khi nào ra một tầng tinh tế mồ hôi. Ở ngươi chủ trì do hỏi sau, nàng biểu tình nghiêm túc nói. Ta nhìn đến nó, ở một thế giới khác, vừa mới ta ý đồ từ thế giới triệu hoan nó, thành công mà cùng nó tiến hành rồi một ít nói chuyện với nhau. Đại lưu lắp bắp, đại sĩ tuyển thủ ý của ngươi là, là từ trong gương, cùng phó nữ sĩ chăn nuôi cái kia tả vật nói chuyện với nhau. Không sai. Đại sĩ gật gật đầu nói, ta ở trong thế giới nhìn đến ma quỷ. Là một cái đại khái 12-13 tuổi nữ hài tử. Nó không có mặc quần áo, thân thể làn da giống bị thiêu đến cháy đen khô vào cây, đôi mắt là màu đỏ đen, lẳng lặng mà nhìn ta. Nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình ở trong gương nhìn đến hình ảnh. Ta nhìn đến nó bị nhốt ở một cái nho nhỏ gỗ, không biết vì cái gì thân thể rất nhỏ bộ dáng. Sau đó ta thấy được phó nữ sĩ. Ngươi dùng châm chọc thủng chính mình ngón tay tiêm, tích ở hộp gô khe lõm, trong miệng nói cái gì. Lúc ấy nó đối với ngươi tình cảm là thực ý lại. Nó tựa hồ đem ngươi trở thành người nhà. Phó Lan Duyệt biểu tình thay đổi. Bởi vì đại sĩ hình dung ma quỷ, cùng với giản tế cùng sở làm nghi thức, đều là nàng chính mắt gặp qua, thiết thực đã làm sự tình. Chọc phá đầu ngón tay kia một màn, là nàng ở dùng chính mình đầu ngón tay huyết dưỡng linh. Đại sĩ tiếp tục nói, ta còn nhìn đến nó không biết vì cái gì, xuất hiện ở ngươi nữ nhi bên người. Nó lôi kéo ngươi nữ nhi tay, kéo đến gắt gao, nhìn ngươi nữ nhi trong ánh mắt có hận ý, nhưng là cũng có thực phức tạp cảm xúc Dư lại đồ vật ta xem đến rất mơ hồ, chung quanh cảnh trong gương thực loạn, tuy rằng có vĩnh giả ngày thêm vào, nhưng là cái này tà vật phi thường kháng cự ta triệu hoán, lại nhiều đồ vật ta giải đọc không ra. Nàng vừa mới nói xong, hứa mẫu liền gào lên. Các ngươi nhìn xem, ta liền nói đào đào thân thể nhược, luôn bị quỷ ám cái này tật xấu chính là nàng thân mụ làm. Ta nếu là sớm biết rằng nàng còn lộng những người này không người quỷ không quỷ ngoạn ý nhi, năm đó ta liền kiên quyết sẽ không đồng ý ta nhi tử cùng nàng kết hôn. Nàng không ngừng nói chính mình mệnh khổ, nói chính mình nhi tử ngốc, thành thật, bị con dâu lửa gạt lửa gạt. Nguyên lai phó Lan Duyệt nguyên sinh gia đình cũng không tốt, cha mẹ song vong chỉ còn lại có một cái bà ngoại còn trên đời. Năm đó hứa sinh cùng nàng yêu đương thời điểm, hứa mẫu liền cảm thấy cái này nữ hài tử trong nhà quá nghèo, cũng không thích phó Lan Duyệt trên người cái loại này nhàn nhạt khí chất, vẫn luôn là phản đối hứa sinh cùng nàng kết hôn. Nhưng nhân hứa sinh kiên trì, nàng không lay chuyển được nhi tử mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự này. Hôn sau hứa mẫu vẫn cứ đối phó Lan Duyệt không có hảo cảm, cũng bất hòa bọn họ hai vợ chồng trụ cùng nhau, một hai năm mới tới cửa một lần. Phó Lan Duyệt sinh ra đào đào sau, chính mình sự nghiệp cũng phát triển không ngừng, tài sản so hứa sinh còn muốn phong phú một ít, hứa mẫu mới đối nàng thái độ có điều đổi mới. Nhưng mấy năm trước đào đào luôn là sinh bệnh, lớn đến viêm phổi nhỏ đến cảm mạo phát sốt luôn là không ngừng, hứa mẫu tổng cảm thấy là con dâu không có hảo hảo chiếu cô cháu gái nhi, thường xuyên sẽ hỏi một chút cháu gái nhi tình huống Một lần ngoài ý muốn tới cửa nàng mới phát hiện, con dâu thế nhưng vẫn luôn có chính mình, ở nhà dưỡng một ít âm tà đồ vật. Chuyện này nhi tử còn biết. Hắn tuy không phải thực tán đồng, nhưng bởi vì thê tử kiên trì, hắn lại yêu thương phó Lan Duyệt, cho nên liền cho phép đối phương hành động. Biết được việc này hứa mẫu vô pháp tiếp thu. Nàng cho rằng đào đào sở dĩ sẽ bệnh tật yếu yếu, đều là phó Lan Duyệt ở nhà lộng mấy thứ này, va chạm tới rồi tiểu hài tử. Thậm chí cảm thấy chính mình nhi tử năm đó một hai phải cưới một cái bé gái mồ côi, chỉ sợ cũng là bị phó lan duyệt dùng không giống tầm thường thủ đoạn mê hoặc. Hứa mẫu nhìn sắc mặt tái nhợt con dâu, hứa lệnh nói. Ta không biết nàng ở lộng cái gì đường ngang ngó tắt, nhưng là đào đào khoảng thời gian trước thân thể càng ngày càng không hảo. Nàng con tuổi nhỏ luôn đụng tới một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hơn nữa mỗi ngày buổi tối làm ác ngộng, ở trong ngộng đều bị sợ tới mức khóc. Ta vừa hỏi nàng nàng liền nói chính mình luôn bị một cái thực đáng sợ đại tỷ tỷ bắt lấy còn có mặt khác yêu ma quỷ quái các ngươi ngẫm lại chính là đại nhân mỗi ngày mơ thấy mấy thứ này đều sợ hãi huống chi là tiểu hải tử mệnh ngươi phó lan duyệt vẫn là đào đào thân mụ như thế nào bỏ được hiện tại ở hứa mẫu xem ra chính mình cái này con dâu quả thực là cái yêu nữ đại sỉ không để ý đến khó chơi hứa lao thái thái nàng ngồi xổm xuống thân dơ lên miêu trảo ôn thanh dẫn đường đào đào nói ra cảnh trong mơ hình ảnh đào đào bà bối có thể nói cho tỉ tỉ sao tiểu cô nương còn cột khịt bị hỏi đến trong ngộng cảnh tượng nàng thực hiện nhiên là sợ hãi cũng không tưởng hồi ức nói cũng lộn xộn nàng nói có đôi khi mơ thấy chính là một đám bộ mặt dữ tợn thúc thúc đuổi theo nàng có đôi khi là mấy cái sắc mặt xanh mét tiểu bằng hữu vây quanh nàng muốn đem nàng hướng trong nước đầy nhưng này đó ở cảnh trong mơ luôn có một cái làn da hắc hắc hồng hồng thân thể gầy gầy đại tỉ tỉ gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng dùng thực đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Mỗi lần chính mình đều bị chảo thật sự đau, chính là cái kia tỉ tỉ cũng không buông tay. Mà Phó Lan Duyệt chính mình cũng thừa nhận, cái kia quỷ dị nữ hài nhi cùng chính mình có quan hệ. Nàng nguồn thanh nói, hẳn là ta trước kia dưỡng quá một cái linh vật. Phó Lan Duyệt kết hôn sinh con sau, cũng vẫn luôn ở dưỡng đồ vật. Tuy rằng nàng biết này cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng nàng dưỡng lâu lắm giới không xong. Bị bà bà phát hiện lúc sau, trong nhà cơ hồ đều bị xảo phiên thiên. Bà bà nói nàng dưỡng này đó âm trầm trầm đồ vật sẽ làm trong nhà xui xẻo, còn nói nữ nhi thân thể không tốt, chính là bởi vì chính mình, lúc ấy Phó Lan Duyệt trong lòng là không phục Nhưng hứa mâu thái độ phi thường kiên quyết, nói nếu nàng tiếp tục chăn nuôi vài thứ kia, liền nhất định phải hứa sinh cùng chính mình ly hôn. Nếu là không ly hôn liền phải cùng hứa sinh đoạn tuyệt quan hệ, còn muốn đem chuyện này thọc đến trong công ty, làm các khách nhân đều biết chính mình dưỡng tà vật. Phó Lan Duyệt chính mình là khai Mỹ dung cửa hàng. Mấy năm nay nàng nghiệp vụ làm đại, trong tiệm khách hàng có không ít đều là nhà có tiền nữ khách, các nàng thực kiên kỵ này đó âm tà chi vật. Một khi bà bà nháo khai, khẳng định sẽ làm Mỹ dung cửa hàng sinh ý thương gần động cốt. Nhiều mặt suy xét, Phó Lan Duyệt chỉ có thể nhịn đau tiễn đi chính mình dưỡng gần 10 năm linh vật. tiễn đi lúc sau trong nhà hết thể như cũ, nữ nhi thân thể vẫn như cũ thường thường sinh cái tiểu bệnh, cũng không có bất luận cái gì cải thiện. Khi đó nàng nghĩ thầm quả nhiên cùng này đó không quan hệ, trong lòng còn có chút hối hận nhưng mấy tháng sau đào đào đống nhiên bệnh nặng một hồi từ lúc ấy bắt đầu nàng liền thường xuyên sẽ mơ thấy ly kỳ cổ quái đáng sợ bóng đẻ trong ngộng còn thường xuyên sẽ xuất hiện một cái làn da khô khốc nữ hài tử dùng sức mà bắt lấy cổ tay của nàng có một lần nữ nhi từ trong ngộng bừng tỉnh khi gào khóc khóc lớn nàng trắng non trên cổ tay thế nhưng xuất hiện một vòng màu đỏ lạc ngân phó lan duyệt như bị xét đánh bởi vì nàng biết cái kia trong ngộng quỷ dị nữ hài nhi chính là chính mình chăn nuôi nhiều năm linh vật Nàng cũng đã lâu mà mơ thấy đứa bé kia. Nó xa xa mà đứng ở trong bóng đêm, thân thể lại làm lại gầy vặn vẹo mà không thành bộ dáng. Một đầu tiểu tụy tạp phát hạ là hình dung đáng sợ gương mặt, trong mắt mang theo âm trầm đoán nghiệm. Mụ mụ, ngươi đã nói sẽ vinh viễn yêu ta. Mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta. Phó Lan Duyệt từ trong ngọng bừng tỉnh sau, rốt cuộc biết nữ nhi ở trong ngọng bị cuốn lên chính là ai. Bà bà nói vẫn là ứng nghiệm, bởi vì chính mình đem nó tiến đi. Cho nên nó oán hận thượng chính mình người một nhà cùng nữ nhi, ở trong mộng dây dưa đào đào trả thù không ngừng. Nhìn nữ nhi ngày càng gầy ốm bộ dáng, Phó Lan Duyệt Lâm vào thật sâu hối hận tự trách chung. Nàng ở trong mộng khẩn cầu quá đứa bé kia, câu nàng buông tha đào đào, có cái gì oán hận đều hướng về phía chính mình tới, chính là đứa bé kia chỉ là dùng đỏ rực ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, không nói lời nào cũng không trả lời. Nữ nhi bóng đè không có giảm bớt, bị cha tấn đến từ từ gầy ốm. Cuối cùng Phó Lan Duyệt cùng trượng phu không thể nhịn được nữa, cũng ở dân gian đi tìm một ít bà cốt đại sư, nhưng đều không có giải quyết. Bọn họ lúc này mới ôm hy vọng cuối cùng cấp tiết mục tổ đưa xin giúp đỡ tin, hy vọng có thể được bọn họ trợ giúp. Nghe xong Phó Lan Duyệt theo như lời, đại sĩ thật sâu thở dài nói. Ta triệu hồi ra tới nó, nhưng là cũng cũng không có cùng nó nói nói mấy câu, ta trước sau cảm giác nó oán hận chung còn mang theo mặt khác cảm xúc, thập phần phức tạp. Nay đó ta vật mặt trái cảm xúc kỳ thật đều là rất cường liệt có lẽ đúng là nó sớm đã đem ngươi trở thành mẫu thân, cho nên mới sẽ ghen ghét đào đào, sẽ oán hận đào đào cái này dẫn tới nó bị tiên đi đạo hỏa tắc đi. Bất quá này đó đều là ta suy đoán, ta không có tiếp xúc quá các ngươi hạ quốc tà vật, không rõ ràng lắm như thế nào mới có thể hóa giải nó thù hận. Người chủ trì đại lưu gật gật đầu, nói: cảm tạ chúng ta đã xỉ tuyển thủ, nàng cơ hồ thấy được sở hữu sự kiện, bao gồm hứa tiên sinh cùng phó nữ sĩ nữ nhi. Kế tiếp chúng ta muốn thỉnh ra tiếp theo vị tuyển thủ lên sân khấu. Cho mời tám hảo tuyển thủ từ phú. Từ phú lên sân khấu sau, một phen đoán mò không phụ sự mong đợi của mọi người mà đã đoán sai. Nghe hắn lời thề son sắt ngữ khí vô căn cứ, ban đầu phòng phát sóng trực tiếp nội có chút trầm trọng không khí đều sinh động lên. Cái này giả thần côn đến tuột cùng là cái gì đi đến hiện tại. Thế nhưng không ở mở đầu đã bị đào thải. Từ phú, duy nhất một cái cùng trước hai mùa phong cách nhất trí tuyển thủ, bởi vì thực lực quá yếu cùng mặt khác đại lao không hợp nhau, ta vừa thấy đến hắn liền nhịn không được muốn cười nhìn người chủ trì buồn cười bộ dáng tư phú cũng biết chính mình khẳng định lại đã đoán sai hắn sờ sờ chót mũi đơn giản bãi lặn lên ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước mặt lấy ra nhà mình công ty cùng đạo quan hợp tác pháp khí chính đại quang minh dùng đào thải trước cuối cùng một chút lưu lượng bán hóa đạo diễn tổ cùng lý thành hà ở hậu đài xem đến cho mày lôi kéo mạch nói được rồi được rồi chạy nhanh đem hắn thỉnh đi xuống làm tiếp theo cái tuyển thủ lên sân khấu tư phú lúc sau lên sân khấu tuyển thủ là hề hải hồng cùng bạch tử Bọn họ hai người chuyên nghiệp không đối khẩu, tuy rằng đều có thể nhìn đến một ít đồ vật, nhưng đều không bằng phía trước bác sĩ cùng tuân dĩ khoảnh xem đến chuẩn xác. Hai người kết cục sau, đại lưu tiếp tục thì thầm. Kế tiếp háp trục lên sân khấu tuyển thủ, lại là chúng ta chín hào hòa mị đồ, hiện tại cho mời hắn lên sân khấu. Hòa mị đồ lên sân khấu lúc sau, Trầm tịch làn đạn có một lần nho nhỏ phun trào. Hắn hôm nay mặc một cái thanh màu lam áo khoác ngoài, tóc dài biên thành bím tóc hợp lại trên vai. Một đôi hổ ly mắt thấy đến Phó Lan Duyệt thời điểm hơi hơi thượng chọn, ngự khi có chút kinh ngạc. Người dưỡng cổ mạng đồng. Phó Lan Duyệt trở tay không kịp. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ huyền sư, chỉ là một cái đối mặt liền đem chính mình đế đều bóc. Nàng biết tiết mục tổ quy định là, nếu huyền sư không thấy ra tới đồ vật, cầu trợ giả là không thể chủ động tuân ra tới. Phía trước huyền sư nhóm tuy rằng đều nhìn ra nàng dưỡng đồ vật, lại cũng không biết đó là cổ mạng đồng phó lan duyệt bùn còn có dấu may mắn lúc này sắc mặt đỏ lên ấp úng nói là là dưỡng quá ta thảo thế nhưng là cổ mạng đồng trách không được đưa không đi đâu thứ này nhưng không thịnh hành dưỡng a hoa mị đồ này hai kỳ còn rất lợi hại có điểm kinh ngạc tiểu hòa lão bà liên tục thượng phân hắn dù sao cũng là thái tịch hàng đầu sư a cổ mạng đồng vốn dĩ chính là thái lan bên kia hưng khởi đi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cũng thực bình thường nga khoát tới cái chuyên nghiệp đối khẩu Cổ mạng đồng ở thái ngữ trung dịch vì, kim sắc nam đồng, cho nên cũng xưng là kim đồng tử. Tương truyền chúng nó là từ chết yểu hai đồng, trẻ con hồn phách, dùng để đặc thù lực lượng phong tỏa khởi ở linh bài hoặc là tượng đất thể sắc trung làm thành. Như vậy chúng nó liền sẽ một lần nữa tỏa sáng ra linh tính, có thể tiêu thai hoa khó. Ngay từ đầu như vậy cổ mạng đồng phần lớn là lương thiện. Chủ nhân cung phụng chúng nó hương khói, chúng nó phù hộ chủ nhân bình an. Nhưng nhân loại tham niệm là vô cùng vô tận bọn họ bắt đầu không thỏa mãn với bình an khang thuận, bắt đầu theo đuổi tài phú danh lợi vì làm cổ mạng đồng uy lực lớn hơn nữa cũng liền diễn sinh ra càng nhiều loại thủ đoạn tàn nhẫn chế tắc phương pháp nói ngắn gọn chính là chết non chức đã chịu thống khổ càng lớn cổ mạng đồng oán khí cũng liền càng sâu trọng uy lực tự nhiên cũng liền càng cường chúng nó cơ hồ có thể thỏa mãn nhân loại bất luận cái gì nguyện vọng đương nhiên sở yêu cầu cung phụng cũng liền càng thêm hà khắc thường thường đều có chứa huyết tinh ý vị hoa mị đồ chi cảm nói Ngươi dưỡng cái kia cổ mạng thực hung, ngươi hẳn là biết đến đi, ngươi còn cho nó uy sinh huyết, ăn uống cùng lá gan thật là đại a. Uy sinh huyết ý tứ, chính là Phó Lan Duyệt đã từng dùng chính mình huyết chăn nuôi quá cổ mạng đồng, lấy này tới kích phát nó hung tính. Đại si ở trong gương nhìn đến hình ảnh, chính là nàng lấy huyết chăn nuôi cảnh tượng. Ngươi hướng nó cầu lấy thứ gì, con nối dõi, tiền tài, vẫn là hại người. Hoa mị đồ hỏi, Phó Lan Duyệt tập úng, cuối cùng vẫn là nói ra. Nguyên lai nàng ra cảnh thanh hàn, ban đầu chỉ là ở trong thành khai một nhà nhỏ nhỏ thẩm mỹ viện, cơ hồ không có người thăm. Nhưng nàng từ nhỏ liền nghĩ tới giàu có sinh hoạt, thay đổi khốn cùng nhân sinh, nàng không cam lòng cả đời đều như vậy mơ màng hồ đồ quá khứ, chính là lại không có càng nhiều tiền thay đổi vận mệnh. Liên ở lúc ấy, nàng từ một ít phương pháp biết được, có một tôn cổ mạng đồng bởi vì tâm huyết hung, chủ nhân ra hầu hạ không tốt, cho nên phải bị đưa ra đi. Nói như vậy thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó đặc biệt là này tôn cổ mạng nó dùng thị phi bình thường chế tác thủ pháp sinh thời nhận hết tra tần đoán khí rất lớn đưa là rất khó tiến đi trừ phi có người nguyện ý tiếp đi ngay lúc đó chủ gia tốn số tiền lớn mời đến hiện tại lại chỉ nghĩ tìm cái nguyện ý tiếp người miễn phí đưa hai bàn tay trắng phó lan duyệt tâm động nàng khi đó cái gì đều không có nghĩ thầm nếu như vậy khốn cùng thất vọng mà quá cả đời cùng đã chết không có gì khác nhau vì thế nàng cắn răng một cái đem kia tôn cổ mạng nhận lấy Dốc lòng cung cấp nuôi dưỡng. Không bao lâu, sự nghiệp của nàng vận liền càng ngày càng tốt, khách nguyên càng ngày càng nhiều. Nguyên bản khai ở cao ốc trùm mền biên biên thẩm mỹ viện cũng chạy đến trung tâm thành phố. Nàng cũng bởi vậy nhận thức ở quanh thân office building đi làm trưởng phu hứa sinh. Kết hôn sinh con sau, phó Lan Duyệt cũng vẫn luôn dưỡng này tôn cổ mạn, Thằng đến nó tồn tại bị bà bà ngoại ý muốn phát hiện, nàng mới không thể không nhịn đau tiến đi. Hoa mị đột như suy tư gì nói, trách không được, này tôn của mạng tuy rằng hùng nhưng là đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình nhiều năm như vậy cũng chỉ là huống lên điểm huyết bóp chế chính mình thiên tính không có làm ác ngươi như thế nào đưa nó phó lan duyệt nói ta lúc ấy liên hệ tới rồi một hộ nhà nguyện ý tiếp đi liền bày ba ngày tế phẩm đem tiến đi hoa mị đồ nói đó chính là nó không muốn đi rồi cổ mạng đồng rốt cuộc là chết non hài tử đều là có oán khí có chấp nghiệm gia đình hoặc là nói cha mẹ kỳ thật thường thường là chúng nó chấp nghiệm xấu nhất ngươi trước kia đối nó không tồi cho nên nó ở dài đến 10 năm thời gian đều không có thương tổn quá ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng hứa hẹn quá nó rất nhiều đồ vật, nhưng là ngươi không có làm đến. Phó Lan Duyệt nhấp môi, trong lòng chua sót. Phía trước chính mình dốc sức làm thời điểm, nàng xác thật thực dựa vào cái kia hài tử. Dưỡng nó lúc sau, chính mình sự nghiệp mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, mới bắt đầu trở nên giàu có. Cho nên ban đầu 2-3 năm, nàng phi thường ỷ lại cái kia hài tử. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy cái loại này tượng đất gương mặt tươi cười hoa hoa đặt ở trong nhà, cung phụng lên phi thường đáng sợ, nhưng nàng khi đó chỉ cảm thấy thân cận. Cổ mạng đồng là chính mình ở trong thành thị duy nhất thân nhân, là duy nhất sẽ đối chính mình người tốt, cho nên nàng thường thường sẽ ở cung phụng thời điểm nói. Ta đem ngươi đương gia nhân, về sau ta đều sẽ hảo hảo phụng ngươi. Ngươi tựa như ta hài tử giống nhau. Phó Lan Duyệt nói thời điểm chân tình thực lòng, cũng xác thật có cả đời thờ phụng cái này hài tử tính toán. Chính là đương nàng có trợ phu, sinh hải tử, chân thật gia đình ràng buộc rốt cuộc vẫn là siêu việt đối cái này hải tử coi trọng. Cho nên nàng mới có thể ở bà bà bức bách hạ, nhịn đau tiễn đi cổ mạng đồng. Hoa mị đồ nhíu lại mày nói, ngươi không nên nói nói vậy, nói cũng nên tuân thủ. Phó Lan Duyệt bộ mặt, ngữ khí có chút hỏng mất, ta thật sự hối hận, là ta thực xin lỗi đào đào, cũng thực xin lỗi cái kia hải tử. Cho nên đào đào thân thể như vậy kém, là nó muốn thương tổn đào đào lấy này tới trả thù ta sao? Là nó đang trách ta sao? Hoa mị đồ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Sau một lúc lâu hắn thu lại biểu tình nói, ta nói rồi, ở ngươi không có tiễn đi nó phía trước, nó không có đã làm ác. Người nữ nhi thân thể không tốt, là nàng chính mình vấn đề. Hứa Mâu ở đợi lên sân khấu thất nghe được, dương giọng nói, cái này tuyển thủ như thế nào nói chuyện đâu, như thế nào liền không phải cái kia đồ vật làm hại. Phía trước tuyển thủ đều nói, chính là cái kia tiểu quỷ đến đào đào trong ngậm quấy dối, mới làm hại ta cháu gái ngủ không yên. Các ngươi nghe một chút thái độ của hắn, giống như còn che chở cái kia đồ tồi đâu. Ta xem trên mạng người ta nói chính hắn chính là cái gì Thái Lan dưỡng tiểu quỷ, đừng không phải tâm lý biến Thái Nga. Một bên nhân viên công tác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này lao thái thái nói chuyện không khỏi quá khó nghe. Bên ngoài đại lưu hỏi, nếu thật là cái kia, không muốn rời đi, có biện pháp nào có thể hóa giải sao? Đơn giản, xem các ngươi có nguyện ý hay không. Hoa mị đồ mở miệng nói. Một loại là các ngươi một lần nữa thỉnh về tới, giống thường lui tới giống nhau đem kia tôn cổ mạng đồng cung ở nhà, hết thể đều sẽ khôi phục như thường. Đệ nhị loại đâu càng đơn giản, trực tiếp diệt sát nó hôn phách, từ nay về sau không bao giờ tồn tại này tôn cổ mạng, tự nhiên liền cái gì đều giải quyết. Các ngươi có thể thương lượng một chút. Phó Lan Duyệt ngây ngẩn cả người, nàng quay đầu nhìn về phía bên người trượng phu, phát hiện trượng phu cũng đang nhìn chính mình. Sau một lúc lâu hứa sinh mở miệng nói, ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Phó Lan Duyệt miệng mất máy, trong miệng khô khốc. Nàng tưởng nói nếu không liền đem cái kia hài tử tiếp trở về đi, chính là nàng không cần tưởng đều biết, bà bà là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa đã trải qua đào đào bị bóng đè này một chuyến, trưởng phu còn có thể giống thường lui tới như vậy bao dung chính mình yêu thích sao. Chính mình tiếp hồi thương tổn nữ nhi cổ mạng đồng, trưởng phu trong lòng thật sự sẽ không có cây châm sao. Về sau đào đào trưởng thành, nếu là từ nàng mãi mãi trong miệng đã biết quyết định của chính mình. Sẽ không ở trong lòng trôn đoan chính mình sao? Liên nói chính mình, tiếp đã trở lại cái kia trong lòng có đoán hài tử, biết do nó đã từng hiểm quá chính mình nữ nhi, còn có thể không hề khúc mắc mà cung cấp nuôi dưỡng nó sao? Chính là muốn đem cái kia làm bạn chính mình 10 năm, mang cho chính mình hết thể vận may hài tử diệt sát, Phó Lan Duyệt cũng vô pháp nói ra. Hứa sinh thấy thế đối đại lưu nói. Cho nàng điểm thời gian, làm nàng suy nghĩ một chút nữa đi. Đại lưu gật gật đầu nói. Chúng ta đây liền thỉnh ra cuối cùng một vị tuyển thủ, bảy hao cố chi tăng, nhìn xem nàng hay không còn có thể cho chúng ta mang đến một ít tân phát hiện. Theo hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản đã trải rộng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tăng thế biến mãnh, cơ hội hoàn toàn che đậy toàn bộ màn hình. Đạo diễn tổ người nhìn thật khi sinh động độ tăng cao, lại một lần kiến thức tới rồi cố chi tăng đáng sợ chú ý độ. Chán đến chết đợi gần một giờ cố chi tăng nhận được gọi đến khi, dối người, rồi sau đó từ phòng nghỉ đi ra, đi hướng bên ngoài. Tới rồi nơi sân sau, nàng trước hết nhìn đến chính là hốc mắt sưng đỏ, khí chất lược hiện dị thường váy đen nữ nhân, hơi hơi nhướng mày sau, nàng trước cùng người chủ trì gật đầu ý bảo. Đại lưu, hai vị này chính là hôm nay nhóm đầu tiên cầu trợ giả. Cố Chi Tăng gật gật đầu, nhìn về phía Phó Lan Duyệt, nói ra nàng hôm nay nửa trận sau câu đầu tiên lời nói. Ngươi thể chất rất đặc thù, chính mình hẳn là biết đến đi. Hứa Sinh, khán giả, này lại là có ý tứ gì? Cố Chi Tăng dương mắt nhìn nàng một chút. Ngươi không biết sao, chính mình xem như thông linh thể chất chung một loại. Phó Lan Duyệt ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu lúc sau trần trờ gật gật đầu, cái này ta là biết đến. Hứa sinh kinh ngạc nói, còn có chuyện này. Ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi. Phó Lan Duyệt nói, ta lúc còn rất nhỏ xác thật có thể nhìn đến một ít quỷ hồn, nhưng là trưởng thành lúc sau liền rất hiếm thấy, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít mơ hồ bóng dáng, ta chính mình đều phân không rõ là hoa mắt vẫn là thật sự thấy được, cho nên liền không ràng quá. Nàng chính mình cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cô Chi Tăng có thể nhìn ra chuyện này, nàng không biết này cùng chính mình xin giúp đỡ sự tình có quan hệ gì. Cô Chi Tăng lại là một câu, làm nàng hoàn toàn ngây dại. Người cái này thể chất cùng âm dương nhãn không giống nhau, người tay trái ngón trỏ có một viên nốt dồi đen, mà người mẫu thân cùng người nữ nhi đồng dạng như thế, đây là một loại lấy mẫu hệ một mạch truyền thừa âm tính thể chất. Tuổi nhỏ thể khi còn yếu cùng âm khí trọng thời điểm, là có thể nhìn đến một ít quỷ hồn tỉ như truyền thuyết nguyên tiết cùng tang lễ thượng còn xem như tương đối đặc thủ. cái này huyền sư cũng là liếc mắt một cái nhìn ra chính mình còn có cái nữ nhi phó lan duyệt thình lình nhớ tới một sự kiện nàng ngụ mụ, mụ đi đến sớm là sinh nàng thời điểm khó sinh chết nàng căn bản không có gặp qua mẫu thân là bị bà ngoại mang đại mẫu thân ngón tay thượng có hay không chí nàng là không rõ ràng lắm nhưng là bà ngoại tay trái ngón trỏ thượng đích sắc có một cái nốt dồi đen mà bà ngoại vẫn là phụ cận trong thôn có điểm danh khí bà cốt nguyên nhân chính là từ nhỏ bên ngoài bà bên người đã chịu hút đúc nghe nhiều thần quái chuyện xưa cho nên phó lan duyệt tới rồi trong thành sau mới không sợ cổ mạng đồng dám tuổi còn trẻ độc thân một người đem cái loại này đồ vật tiếp về nhà thờ phụng mà nữ nhi đào đào sau khi sinh nàng cũng phát hiện nữ nhi tay trái ngón trỏ thượng có một cái nho nhỏ điểm đen lúc ấy nàng còn lấy ra chính mình tay so đối cùng trượng phu nói qua bà ngoại ngón tay trí cười xưng đây là tổ tôn bốn đời gian truyền thừa phó lan duyệt khi đó chỉ là thuận miệng vừa nói nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này thật đúng là chính là loại kế thừa tính thể chất nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì cả kinh nói cho nên đào đào nàng cũng là loại này thể chất cũng có thể nhìn đến quỷ hồn cố chi tang đương nhiên chương năm mươi ba đệ năm mươi ba chương không nên a đào đào nàng không thể nhìn đến vài thứ kia phó lan duyệt lắc đầu phản bác cố chi tăng nói nàng bên cạnh trượng phu hứa sinh cũng tỏ vẻ nữ nhi cũng không có cùng bọn hắn giảng quá chính mình có thể nhìn đến âm hồn Ngày thường biểu hiện cũng cùng bình thường hài tử không có hai dạng. Nàng nhìn không tới tự nhiên là có nguyên nhân. Cố chi tăng nói. Nàng không có tiếp theo cái này để tài tiếp tục, mà là chuyện vừa chuyển lại lần nữa nhìn Phó Lan Duyệt nói. ngươi chăn nuôi quá tà ám chi vật, thời gian thật lâu, hẳn là không phải hạ quốc bên này sản vật đi. Cố chi tăng nói không nên lời Phó Lan Duyệt ở dưỡng cái gì, bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua cổ mạng đồng. Nhưng nàng có thể từ còn sót lại âm khí trung suy đoán ra. Cái loại này tà ám chế tắt phương pháp cùng hạ quốc truyền thống anh quỷ, tiểu quỷ đều có điều bất đồng. Giống tiền chứng phía trước dưỡng cái kia anh quỷ, linh hồn đã bị vặn vẹo vô luận nó quá lại nhiều năm, cắn nuốt lại nhiều sinh khí, đều chỉ biết duy trì trẻ con hình thái, biến đại chỉ có thể tích. Phó Lan Duyệt dưỡng cái này cổ mạn đồng không giống nhau. Nó bị phong tỏa ở gởi lại vật thể nội âm hồn là có thể lớn lên. Phó Lan Duyệt cùng nàng nữ nhi đảo đảo đều từng nói qua. Các nàng ở trong ngộng mơ thấy chính là một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi nữ hài tử. Bởi vì này phân bất đồng, cố chi tăng đối loại này tà vật cảm thấy hứng thú, thậm chí muốn bắt một cái tới nghiên cứu nghiên cứu. Nàng đoan trang phó Lan Duyệt tướng mạo, hoan thanh nói. Ngươi năm nay 33 tuổi, trước kia quá vãng tạm không cần phải nói, 10 năm trước ngươi cùng bên cạnh ngươi tiên sinh kết hôn cũng sinh hạ một nữ, hiện tại 7 tuổi. Từ ngươi ngũ quan cùng cung vị tới xem, ngươi năm thọ vị nô lên, khởi động ngươi toàn bộ cái mũi xu thế này ý nghĩa sự nghiệp của ngươi tâm trọng đồng thời cũng đem chính mình sự nghiệp kinh doanh mà thực không tồi nhưng ngươi chân núi mệnh môn chỗ bao phủ một đoàn âm khí đồng dạng cũng thuyết minh ngươi sở dĩ lây dính thượng vài thứ kia cũng là vì sự nghiệp của ngươi tài vận phó lan duyệt không lời nào để nói bởi vì cố chi Tăng xem đến đều đối nàng ban đầu xác thật là bởi vì kinh doanh thẩm mỹ viện mới bi quá hóa liều dưỡng cổ mạng đồng cố chi Tăng tiếp tục nói trừ cái này ra ngươi tướng mạo trung còn có một chút tương đối kỳ quái Ngươi con cái duyên bình thường tới nói, trước mắt chỉ có nữ nhi kia một cái. Nhưng ta lại thấy được mặt khác một cái mông lung thân duyên tuyến. Sở dĩ nói cái kia thân duyên tuyến kỳ quái, là bởi vì nó là sương mù mênh mông một cái, giống tùy thời đều có thể bị gió thổi tán dường như. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Cố Chi Tăng cũng có chút ngoài ý muốn, nói. Này ý nghĩa cái kia tạ ám là thật sự đem ngươi trở thành nó mâu thân, xem ra ngươi dưỡng nó thực dụng tâm. Ở phó Lan Duyệt biểu tình hoảng hốt là lúc. Cố Chi tăng tiến lên một bước, đem bàn tay đặt ở nàng trên vai. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý kia đoàn mắt thường nhìn không thấy âm khí chui vào chính mình làn ra. Ngay sau đó nàng hồi tưởng quá vãng một ít ký ức đoạn ngắn, là thuộc về kia tôn cổ mạng đồng. Có ký ức thời điểm, nó liền rõ ràng mà biết chính mình là bị mẫu thân vứt bỏ. Nó mẹ đẻ là cái Thái Lan nữ nhân, vì một tuyệt bút tiền đem vừa mới sinh ra nó bán cho một cái Thái Lan vũ sư. Rồi sau đó nó nhận hết cực khổ tra tấn bị áp xúc đến một tôn nho nhỏ tượng đất toa hoa trung. Chăn chọc vài lần sau, nó bị đưa cho một người tuổi trẻ nữ nhân. Ngay từ đầu thời điểm nó lòng mang bất mãn, còn đi vào giấc mộng hù dọa qua đối phương, nhưng kia nữ nhân vẫn như cũ mỗi ngày hảo hảo mà cung phụng chính mình, dần ra nó thái độ cũng liền mềm hóa xuống dưới. Nữ nhân sở cầu đồ vật không tính quá mức, đơn giản chính là tài nguyên quần cuộn này đối với nó tới nói không tính việc khó. Nó rõ ràng mà nhớ rõ, ở nữ nhân lần đầu tiên kiếm được đại đơn thời điểm, Nàng hưng phấn đến trực tiếp từ giàn tế thượng bế lên chính mình tượng đất, hung hăng hôn hai khẩu, kia một khắc nó đã lâu cảm giác được mâu thân ôm ốc. ngày hôm sau, nữ nhân về đến nhà thời điểm mua tới thú đông xuyên tiểu y hề phục rong dài. Về sau chờ ta có tiền, là có thể đi bán hoa hoa trong tiệm làm cho bọn họ cho ngươi đặt làm quần áo. Mụ mụ sẽ hảo hảo giữa ngươi. Cũng chính là lúc ấy, cổ mạn đồng ở trong lòng kêu nàng một tiếng mụ mụ. Sau lại nữ nhân sinh ý làm lớn, yêu đương cũng kết hôn. Ngay từ đầu trượng phu của nàng không thể tiếp thu chính mình tồn tại, nhưng là nữ nhân nói phục nó, còn đối chính mình nói về sau chính mình liền có ba ba. Bọn họ thật sự sẽ cho nó đặt làm tượng đất hoa hoa có thể xuyên tiểu y hề phục, mỗi lần ăn cơm thời điểm còn sẽ ở bên cạnh bàn phóng một cái chén nhỏ cùng cái muỗng. nó biết đó là chính mình vị trí. Nó cảm thấy chính mình dung nhập cái này gia đình, trong lòng thực hạnh phúc. Lại sau lại mụ mụ mang thai. Nàng sẽ vẻ mặt từ ái mà vớt vẽ bụng, cấp trong bụng thai nhi sướng khúc hát ru làm thai giáo. Cổ mạn đồng trong lòng có chút mất mát, bởi vì này đó quan tâm là nó vĩnh viễn vô pháp được đến, nó rõ ràng mà ý thức được chính mình là cùng những nhân loại khác hài tử bất đồng. Nhưng một ngày nào đó mụ mụ đứng ở nó phía trước, dùng ôn hòa thanh âm nói. Hôm nay đi làm bê siêu, về sau ngươi liền nhiều một cái muội muội, phải hảo hảo bảo hộ nàng Nga. Muội muội sinh ra, là cái mềm chít chít em bé, thân thể cùng nó cứng rắn tượng đất thể bất đồng là mềm mại. Cùng nó hàng năm mang theo cứng đờ không tiếng động tươi cười bất đồng là sẽ khóc náo Nàng chiếm cứ mụ mụ càng ngày càng nhiều tinh lực tâm mắt. Từ nàng sinh ra lúc sau, mụ mụ không còn có hô qua chính mình bảo bảo như vậy thân mật sưng hô, cũng không có thời gian đi vì chính mình đặt làm tiểu y hề phục, càng nhiều thời điểm còn sẽ quên giúp nó chuẩn bị chén nhỏ. Dần dần, trong nhà giống như không có nó vị trí, mụ mụ có khác bảo bảo. Nó thật sự hảo ghen ghét, ghét. Từ hồi tưởng chung đống nhiên mở hai mắt cô chi tăng hơi hơi như mày bình phục một chút hơi có dao động cảm xúc. Nàng đối phó Lan Duyệt nói, người nữ nhi sinh ra thời gian là giờ tí lúc sau đúng không? Phó Lan Duyệt gật gật đầu, đúng vậy, đào đào là một chút nhiều sinh ra. Lúc ấy nàng sinh nữ nhi thời điểm, buổi chiều 7 giờ nhiều liền vào bệnh viện, kết quả khó sinh mãi cho đến nửa đêm mới sinh ra tới. Cố Chi Tăng nói, vậy đúng rồi, giờ tí vừa qua khỏi thời điểm vốn chính là quỷ môn khai âm khí trọng thời điểm, nàng ở lúc ấy sinh ra bát tự nhẹ, thể chất âm. Lại trời sinh tay trái ngón trỏ có trí kế thừa thông linh thể chứa, mới vừa sinh hạ tới thời điểm nàng thân thể tất nhiên thực suy yếu, là vẫn luôn có thể nhìn đến quỷ vật. Các ngươi lại cẩn thận ngấm lại. Một bên hứa sinh ngay vậy, hồi tưởng hồi lâu mới mở miệng nói, nói như vậy nói, đào đào khi còn nhỏ xác thật dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa thường xuyên nằm ở giường em bé thượng mạc danh mà cười rộ lên, hoặc là ngủ đi ngủ liền bắt đầu kêu khóc. Khi đó thê tử cùng chính mình lo lắng nữ nhi thân thể, nửa đêm nghe được một chút động tĩnh liền phải đếm khởi. Bọn họ ngay từ đầu nghe được nữ nhi khóc, còn tưởng rằng nàng là đói bụng hoặc là kéo, nhưng bế lên tới không bao lâu nàng chính mình lại nước mắt lưng tròng mà đã ngủ, tạ giấy cũng là khổ mát. Nhưng loại tình huống này chỉ ở đào đào sau khi sinh trước nửa năm có, bọn họ cũng không biết từ khi nào, nữ nhi vô duyên vô cớ khóc cười tình huống liền giảm bớt, biến mất. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là đào đào lúc sinh ra thân thể không tốt vấn đề. cố Chi Tăng gật đầu nói, nàng khi đó không chỉ có có thể nhìn đến. Còn bởi vì thể chất đặc thù thực dễ dàng treo chọc cô hồn giã quỷ, đối với những cái đó du hồn tới nói, các ngươi nữ nhi là thực thích hợp đoạt xá thể xác. Thân thể của nàng suy yếu thường xuyên sinh bệnh, kỳ thật đều không phải là bệnh lý tính, mà là có âm hồn hàng năm chiếm cư ở nàng bên người, làm nàng thân thể dương khí liên tục đi thấp. Nghe đến đây, hứa sinh cùng phó Lan Duyệt Phu thê hai người sắc mặt đều trắng. Như, như thế nào sẽ như vậy? Sự thật đích xác như thế? Cố chi tăng ngữ khí lãnh đạo? các ngươi cảm thấy y theo các ngươi nữ nhi tình huống thân thể nhiều năm như vậy cũng chỉ là dương khí nhược thân thể hư một ít đều là vì cái gì phu thê hai người ngây ngẩn cả người trong đầu hiện ra một ý niệm tới là bởi vì phó nữ sĩ ngươi dưỡng cái kia tại ám nó đem các ngươi trở thành người nhà cho nên ứng ngươi mong đợi vẫn luôn ở bảo hộ ngươi nữ nhi làm những cái đó cô hồn dã quỷ không được chiếm cứ thân thể của nàng chỉ sợ phó lan duyệt bản thân đều đã quên chính mình mang thai khi thuận miệng nói một câu ngươi phải bảo vệ muội muội Nhưng kia tôn của Mạn Đồng nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Nó rốt cuộc là cái tâm trí chỉ có vài tuổi tà linh, từ đầu đến cuối đều không thích cái này cướp đi Phó Lan duyệt lực chú ý muội muội. Nó đấu kỵ, hâm mộ đào đào, lại bởi vì Phó Lan duyệt nói vi phạm thiên tính. ở hai vợ chồng hoảng hốt trên nét mặt, Cố Chi Tăng nói tiếp: Các ngươi nữ nhi sở dĩ bệnh nặng một hồi, bản chất nguyên nhân cũng là tiễn đi cái kia trấn trạch tà vật, những cái đó du hồn liền chui chỗ trống, ngày đêm cướp đoạt ngươi nữ nhi thân thể. Cho nên Đào Đào mới có thể bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, thân thể càng ngày càng kém. Linh hồn đều không vững chắc, tùy thời có bị cô hồn giã quỷ tễ đi nguy hiểm, như thế nào sẽ khỏe mạnh đâu? Đặc biệt là ban đêm âm khí trọng thời điểm, Đào Đào trong giấc mộng mơ thấy những cái đó kỳ quái lưỡi dài đầu a dị, đáng sợ thúc thúc bá bá, sắc mặt xanh mét cả người ướt rầm rề tiểu hài tử. Đều là xâm nhập nàng thể xác trung cấp đoạt thân thể du hồn. Cố Chi Tang, tuy là ngươi ruồn bỏ lời hứa tiến đi nó, nó vẫn như cũ không có rời đi. Mà là lưu tại các ngươi trong nhà, mỗi ngày buổi tối ngươi nữ nhi phải bị tệ đến hồn phách chạy tán khi, là nó ở bóng đè chung đuổi đi những cái đó du hồn. Ngươi nữ nhi không có mất đi hồn phách hôn mê bất tỉnh, ngươi còn hẳn là cảm tạ nó. Cố chi tăng nói xong lúc sau toàn trường ồ lên. Nay cùng ban đầu bọn họ tưởng cổ mạng đồng trả thù hoàn toàn bất đồng, thậm chí điên đảo bọn họ nhận chi. Đại lưu nhìn đến bình luận khu nghi ngờ, cũng truy vấn nói, xin hỏi tăng tăng. Ngươi là như thế nào xác định cái kia đồ vật là ở bảo hộ đào đào đâu? Phía trước các tuyển thủ đều không có nhìn ra điểm này. Âm khí tạp bác hỗn loạn, hiển nhiên không phải một ngày chi tật, cũng không phải va chạm một cái âm hồn. Cố chi tăng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ này rất khó nhìn ra tới sao sao? Đại lưu, khán giả, có bị phàm đến? Lúc này phó Lan Duyệt rốt cuộc nhịn không được, nàng mang theo nước nở nói, vì cái gì nó, nó đều không nói cho ta này đó. Chính mình ở trong ngộng chỉ có thể nhìn đến cái kia hài tử biểu tình oán hận, lại trước nay không có nghe được nó giải thích quá, chính mình lúc này mới sẽ ngộ nhận vì nó ở thương tổn đào đào. Cố chi tăng nhàn nhạt nói, nó liền bám vào sống ở nơi đều không có, thiếu chút nữa hôi phi yên diệt, còn có thể lưu tại nhà các ngươi hoàn toàn là bởi vì trong lòng chấp nghiệm. Dưới loại tình huống này nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngộng, làm không được cùng ngươi giao lưu. Phó Lan Duyệt đôi mắt trợ to, không thể tin tưởng nói. Hôi phi yên diệt là có ý tứ gì? Ta rõ ràng cho nó tìm một hộ người trong sạch đem nó tiến đi, trả lại cho kia người nhà năm vạn đồng tiền, bọn họ bảo đảm hảo sẽ hảo hảo đối đai nó. Đưa cổ mạng đồng rời nhà vốn là khó khăn, nàng đối chính mình dưỡng mười mấy năm đồ vật có thâm hậu cảm tình, là tự gián hồ bao, tìm được rồi một cái hứa hẹn sẽ hảo hảo cung phụng nó nhân ra. Kia người nhà tự xưng kết hôn đã nhiều năm, cũng chưa có thể thành công thụ thai, cho nên muốn dưỡng một cái linh vật cầu tử. Nàng cũng là ngàn dặn dò vạn dặn dò, cấp kia tôn cổ mạng làm suốt ba ngày pháp sự, mới làm đối phương tiếp đi. Nhưng cố Chi Tăng lại nói, đứa bé kia bản thể bị hủy. cố Chi Tăng con môi, nói, vậy muốn hỏi hứa tiên sinh mẫu thân. Tiết mục tổ thỉnh ra hứa mẫu làm nàng lên sân khấu ngoại lai, nàng một lộ diện, phó lan duyệt liền sắc mặt nôn nóng, truy vấn nói, mẹ, ngươi rốt cuộc làm gì? Hứa mẫu có chút chột dạ, ta làm gì? Ta gì cũng không có làm. Mắt nhìn nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận, cố chi tang liền đem nàng làm sự tình đều chấn động rất xuống ra tới. Phó nữ sĩ ngươi cảm thấy vì cái gì như vậy sao? ngươi muốn đưa đi cái kia tà ám không bao lâu, liền có một hộ thành tâm tơi đón nhân gia chủ động tới cửa. Trên thực tế kia người nhà chính là hứa tiên sinh mẫu thân an bài, bọn họ chỉ là cái kẻ lừa gạt, vì chính là mau chóng đem cái kia đồ vật từ trong nhà tiễn đi. Mà phó nữ sĩ ngươi một phen nó giao cho bọn họ trong tay. Cái kia bản thể đã bị Hứa Tiên sinh mẫu thân cấp tiêu hủy, Lão Thái Thái trên người bây giờ còn có đốt trọi tàn lưu hơi thở đâu. Hứa Lão Thái Thái vốn là không có tự tin, lúc này thấy chính mình làm những chuyện như vậy bại lộ, ngược lại càng đúng lý hợp tình mà ồn ào lên. Ta thiêu làm sao vậy? Ta chính là tìm người lừa nàng làm sao vậy? Ta còn không phải là vì ta nhi tử ta cháu gái hảo, ai biết nàng về sau có thể hay không đem kia đường ngang ngõ tắt đổ vật một lần nữa lộn về nhà, thiêu mới sạch sẽ. Phó Lan Duyệt sắc mặt trắng bệnh, tức giận đến môi đều ở run run, nàng thanh âm sắc nhọn, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi đều có mặt lộng mấy thứ này, ta như thế nào không thể thiêu? Nên thiêu? Hứa sinh cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân thế nhưng lừa gạt thê tử, hắn nhịn không được cả giận nói, mẹ ngươi chuyện này thật sự quá mức, Lan Duyệt nàng đều nói sẽ tiến đi. Còn có kia 5 vạn đồng tiền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cầm đi sao? Hứa mẫu, hào hoa, ta vì ngươi cùng đào đào hảo. Hiện tại ngược lại ta trong ngoài không phải người thành đại tội nhân. Ta đây hiện tại liền tìm cái cây cột đâm chết, cho ngươi lão bà tạ tội. Ta còn là ngươi nương đâu, một chút tiền ngươi liền phải tới tìm ta vấn tội sao. Mẹ, này không giống nhau. Ta chưa nói bất hiếu kính ngài, nhưng cái này tiền là lan duyệt lấy tới làm việc tính chất không giống nhau, ngài như thế nào có thể vô thành vô tức cầm Một bên là hỏng mắt không thôi thế tử, một bên là cản quấy mẫu thân, hứa sinh mặt đều nghẹn đỏ. Mắt nhìn bên ngoài quay chụp mà cái cỏ ồn ào một mảnh, đạo diễn tổ người đều xem ngây người, đau đầu không thôi. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy biết rõ ở trước màn ảnh, còn như vậy có thể làm ầm ĩ lao nhân ra, bất đắc dĩ căng ra đầu tiến lên khuyên giải an ủi. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng đều thập phần khiếp sợ. Ta sợ ngây người, cảm giác ai cũng chưa làm sai nhưng giống như ai đều có điểm sai. Chỉ có cổ mạng đồng nhất thảm. Phía trước đều chạm bà bà, nhìn đến nơi này cảm thấy bà bà cũng là có chút vấn đề. Rõ ràng biết cái kia đồ vật con dâu dưỡng 10 năm, còn lừa đi ra ngoài cấp thiêu, còn cầm đi con dâu 5 vạn đồng tiền đi. Ta chỉ quan tâm cái kia cổ mạn đồng về sau làm sao bây giờ, nó bản thể bị thiêu khẳng định nguyên khí đại thương, còn ở yên lặng bảo hộ đào đào, thật sự hào đáng thương. Âm ý trong quá trình, cố chi tang chán đến chết mà trốn xa chút. Nàng để sát vào nhân viên công tác màn hình di động sau, nhìn đến làn đạn thượng một kiểu đau lòng cổ mạn đồng bình luận, chấm rãi ra tiếng nói. Nay đảo cũng không cần Nó tuy rằng vẫn tổn lương chi không có làm ác, nhưng không đại biểu nó liền hoàn toàn vô hại. Ở nàng hồi tưởng đến quá khứ chung, nàng nhìn đến cổ mạng đồng cũng sẽ bởi vì đấu kỵ đào đào đoạt đi rồi Phó Lan Duyệt chú ý, mà cố ý cho nàng ngáng chân. Tỷ như làm nàng té ngã té ngã, ở nàng buổi tối ngủ khi đẻ ở nàng trên ngực hù dọa nàng, hoặc là có khi tiến vào đào đào thân thể cảm thụ Phó Lan Duyệt ôm ấp. Không mang theo có mưu hại tính chất, càng như là tiểu hài tử chi gian tranh sủng, kỳ thật ở nó đáy lòng lại làm sao không có động quá cướp đoạt đào đào thân thể ý niệm chính là tiếp tục lưu lại ở phó lan duyệt trong nhà giấu ở đào đào trong thân thể cũng không chỉ là vì bảo hộ đào đào cũng là vì nó trong lòng đối gia nhân này có oán hận không muốn rời đi cũng không cam lòng đào đào thể xác bị khắc cô hồn giã quỷ chiếm cứ cũng may nó trong lòng còn nhớ kêu mười năm cảm tình không có thật sự đối đào đào ra tay nhưỡng hạ đại sai cũng vì chính mình chuyển thế đầu thai để lại xoay chuyển đường sống thật vất vả chấn an hảo muốn chết muốn sống hứa lao thái thái Tiết mục tổ chạy nhanh tuyên bố trận đầu xin giúp đỡ tái kết thúc. Cố chi tăng xong việc từ đào đào trong thân thể rút ra kia cổ mạng đồng âm hồn mảnh nhỏ, trước thu lên, tính toán tái sau nhìn xem có không đem này siêu độ. Nàng lại giúp đào đào phong tỏa linh giác, làm nàng đặc thù thể chất sẽ không tiết ra ngoài. Đào đào thân thể về sau sẽ chậm rãi hảo lên, cũng sẽ không lại trêu chọc những cái đó cô hồn giã quỷ. Đến nỗi dư lại sự tình liền từ hứa ra người chính mình ly chẳng sau, về nhà tình tế bẻ xả đi thôi đại lưu lau một phen mồ hôi ngượng ngùng cười nói các vị người xem bằng hữu trận đầu tập thể tái viên mãn kết thúc chúng ta nghỉ ngơi hai mươi phút sau lập tức bắt đầu tiếp theo chàng thi đấu chương năm mươi bốn đệ năm mươi chương các tuyển thủ trung chàng nghỉ ngơi khi không ít người xem liền từ phòng phát sóng trực tiếp chuyển hướng về phía mắt to tử cùng siêu thoại phòng nội tức khắc quặn cu rất nhiều cấp thần quái thể chất đào đào phong song linh rất sau cố chi tang về tới phòng nghỉ Nàng từ trong túi móc ra một cái nửa trong suốt ngọc sắc bình nhỏ đoan trang, bình thân ước chừng ngón cái lớn nhỏ, bên trong đặt chính là nàng từ đào đào linh đài trung rút ra, dấu kín ở đào đào thân thể cổ mạn đồng linh hồn mảnh nhỏ. Nó bản thể bị hứa mâu cháy hỏng, như vậy bạo lực thủ đoạn cũng đại đại thương tổn nó bám vào ở tượng đất người ngẫu nhiên trung hồn thể. Bởi vậy nó cùng hứa mâu chi gian tất nhiên có một đoạn nhiệt lực. Tương lai một đoạn nhật tử hứa mâu phòng trường muốn suối quẩy, mà không có thể hảo hảo tiễn đi nó phó lan duyệt cũng sẽ đã chịu phản phệ ảnh hưởng. Buồn kỳ linh sự tiết mục một bá gia, nàng xem như nho nhỏ nổi danh. Đi nàng trong tiệm mỹ dung các quý phụ khẳng định đều có thể nhìn đến, không ít kiêng kỵ sợ hai mấy thứ này khách nhân sẽ rời đi. Đến lúc đó nàng dựa vào cổ mạn đồng hấp dẫn lại đây khách nguyên cùng tài vận, liền sẽ giống không có đặt móng cao ốc huynh nhân sập. Không chỉ có như thế nàng tương lai khỏe mạnh, thọ nguyên cùng vận thế đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Đoan trang song lo toan chi tăng cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc biệt lại đem bình nhỏ một lần nữa ném về trong túi. Nàng hiện tại chỉ to mò loại này, nước ngoài phi pháp nhập cư trái phép, vượt biên mà đến tà linh quỷ hồn, hạ quốc địa phủ có thể hay không quản. 40 phút qua thật sự nhanh. Cái gọi là tuyển thủ nghỉ ngơi thời gian, kỳ thật chính là chờ bọn họ đi đi xuống một cái thi đấu địa điểm. Cố Chi tăng vừa mới đến địa phương xuống xe, bên kia tiết mục tổ đã chuẩn bị tốt bắt đầu quay. Cũng may nàng là cuối cùng lên sân khấu, còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trước màn ảnh Bó Kim đồng hồ nhân viên công tác đúng giờ mở ra ca mạ giác, phát sóng trực tiếp màn hình sáng lên trong nháy mắt kia phòng nội nhân số lại bắt đầu mạnh thêm. Lúc này là buổi chiều 4 giờ, theo lý thuyết còn chưa tới một ngày người trong lưu lượng lớn nhất thời điểm. Nhưng bởi vì hôm nay cả ngày họ sẽ ở lên men, tập thể tái nửa trận sau một phát sóng, phòng nội nhân số liền xông thẳng ngàn vạn, thiếu chút nữa làm trang ép lại lần nữa tạp trụ. Tiểu hồ tổng thật sự tiên đô, hiện tại phát sóng trực tiếp nhân khí đều hướng ngàn vạn chạy vội Má ơi này rậm rạp làn đạn, ta khai toàn bình liền người chủ trì mặt đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể đem bình luận khu gấp. Còn không phải sao, này tiết mục là thật sự phát hỏa, theo ta ba mẹ cái loại này trước nay đều không xem phát sóng trực tiếp, liền tổng nghệ là gì cũng không biết người bảo thủ, buổi chiều còn làm ta cho bọn hắn điều ra tới xem đâu. Người chủ trì đại lưu cầm nhắc tuần bản cùng mì rổ phổn, nhìn quay chụp màn ảnh cười tủng tìm nói. Người xem các bằng hữu, hoan nên trở lại linh sự đệ tam quý quay chụp hiện trường chúng ta sắp mở ra trận thứ hai tập thể tái bởi vì bổn chàng cầu trợ giả tình huống đặc thù ở bắt đầu phía trước chúng ta vì đại gia chuẩn bị tốt một đoạn dẫn đường ghi hình tới hiểu biết một chút bổn chàng cầu trợ giả tình huống nói hậu trường tiết mục tổ liền cắt màn ảnh đem trước tiên chuẩn bị tốt ghi hình cắm vào phòng phát sóng trực tiếp trận thứ hai xin giúp đỡ cũng cùng hải tử có quan hệ ghi hình ngay từ đầu là một chương ảnh gia đình ảnh chụp trên ảnh chụp là một đôi mang theo tươi cười trung niên phu thê Bọn họ nắm một cái hoa hoa đầu tiểu cô nương tay, đối với màn ảnh đem một màn này dừng hình ảnh xuống dưới. Bối cảnh em giải thích nói. Lưu nữ sĩ cùng Hà Tiên sinh nhân duyên kết bạn, hợp thành một cái hạnh phúc tiểu gia đình. Bọn họ kết hôn 12 năm, có một cái 9 tuổi nữ nhi nữ nữ. Nữ nữ từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, hiểu chuyện ngoan ngoãn, là trong nhà vui vẻ quả. Ở nữ nhi 5 tuổi thời điểm lưu nữ sĩ liền đưa nàng đi học tập TAE cùng do cùng bơi lội, thân thể của nàng vẫn luôn thực khỏe mạnh lúc này ghi hình trung thả ra nữu nữu đạt được các loại tae củn do thiếu nhi tổ cút còn có nàng luyện tập cùng bơi lội khi ảnh chụp cùng ghi hình hình ảnh tiểu cô nương chát tiểu ti ti hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mà đá chặt đứt hai khối tấm ván gỗ hướng về phía màn ảnh nhết miệng cười làm không ít người xem cũng đi theo hiểu ý cười hình ảnh vừa chuyển, trên màn hình ấm áp một màn biến thành bệnh viện cùng giường bệnh chỉ thấy thượng một khắc còn giống cái tiểu thái dương dường như luyện tae củn do tiểu cô nương Lúc này hai tròng mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Trên mặt nàng che chở một cái cung OCE để dùng cháo, một bên đầu giường treo từng tí cùng các loại đo lường tâm suất dụng cụ. Dứt khoát là một bộ bệnh nặng trên giường bộ dáng. Bối cảnh em tiếp tục nói. Nửa năm trước, nữ nữ luôn là có chóng vắng đầu, mệt mỏi chờ bệnh trạng, cùng với đồ ăn không phân chấn cùng bài tiết không thuận. Vì thế lưu nữ sĩ liền mang theo hải tử đi trước bệnh viện xem xét. Kết quả phát hiện nàng còn tuổi nhỏ thận công năng thế nhưng xuất hiện suy kiệt hiện ra, cho nên mới dẫn tới trở lên một loạt bệnh biên chứng. Ở bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian sau, nữ nữ tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới rồi nàng bình thường sinh hoạt. Ở một lần kiểm tra trong quá trình, bác sĩ thế nhưng nói cho lưu nữ sĩ cùng Hà Tiên Sinh, hai tử mặt khác khí quan cũng có suy kiệt dấu hiệu. Cho tới bây giờ, nữ nữ trên người chẩn đoán chính xác ổ bệnh khí quan nhiều đạt buôn cái nàng không thể không vẫn luôn ngốc tại bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu nội duy trì sinh mệnh trong lúc lưu nữ sĩ cùng hà tiên sinh ái nữ sốt ruột mang theo nữ nhi chằn chọc hai ba cái thành thị cùng các đại bệnh viện nhưng đều không có cha ra nữ nữ phát bệnh nguyên nhân hiện tại nữ nữ hô hấp ăn cơm cùng bài tiết đều thập phần khó khăn thân thể thường xuyên bệnh phủ sinh mệnh đe dọa không thể nề hà dưới lưu nữ sĩ cùng hà tiên sinh hướng tiết mục tổ đưa xin giúp đỡ tin hy vọng có thể được đến các tuyển thủ trợ giúp hình ảnh như ngừng lại nữu nữu nằm ở trên giường bệnh ảnh chụp thiên nột tại sao lại như vậy a cái này mội mội mới chín tuổi như thế nào được loại này bệnh ta là y học sinh dựa theo vợ cờ giờ thượng lời nói cái này nữ hài nhi thận tim phổi công năng khẳng định đều là có vấn đề dẫn tới hệ tiêu hóa hệ hô hấp đều hư hao y học trung sưng là nhiều khí quan suy kiệt chính là chuyện này không có khả năng a giống nhau nhiều khí quan suy kiệt bị hao tổn hoặc là chính là tuổi lớn tự nhiên mà vậy lao hóa hoặc là chính là có nghiêm trọng ngoại thương hoặc là cảm nhiễm. Ta nhưng thật ra biết một ít người trẻ tuổi vô tiết chế thức đêm có xuất hiện quá loại bệnh chẳng này, nhưng kia cũng 20 tuổi tả hữu, như vậy tiểu nhân hài tử vô duyên vô cớ liền khí quan suy kiệt ta còn không có nghe nói qua, khẳng định là cảm nhiễm hoặc là ăn cái gì không thể ăn đồ vật đi. Ta có ba ba bối thân thích chính là cái này bệnh, hắn là bỏng cảm nhiễm, ở phòng chăm sóc đặc biệt một ngày phí dụng liền một và nhiều. Nghe nói còn đặc biệt thống khổ, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều khó khăn. Loại này vẫn là phải tin tưởng khoa học đi, đến đi xem bác sĩ. Nếu không phải thần quái sự kiện, chính là tới linh sự này tiết mục các tuyển thủ cũng không có biện pháp a. Trên lầu, chính là bởi vì xem ý hệt đều xem không hảo mới đến. Bất quá vô duyên vô cớ hải tử liền khí quan suy kiệt, sắc thật thực mơ hồ đi. Ở bình luận khu La Hét ở Mỹ Trung, tiết mục Tổ Thỉnh Gia Lưu Nữ Sĩ cùng Hà Tiên Sinh Phu thê hai người. Bọn họ lúc này quay chụp địa điểm là ít thị thị bệnh viện đối diện một đống cư dân lâu. Nơi này là nữ nữ bị bệnh sau, lưu nữ sĩ cùng trượng phu vì phương tiện chiếu cố hải tử thuê trụ phòng ốc, cùng nữ nhi khám bệnh bệnh viện liền cách một cái đường cái, bên trong cư trú đại đa số đều là bệnh hoạn người nhà. Nhìn đến người chủ trì cùng khiêng ca mê ra cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác lên lầu, cư dân trong lâu rất nhiều hộ gia đình đều đầu tới đánh giá ánh mắt. Mãi cho đến lầu ba mô ra nơi cửa, đại lưu mới nói, tới rồi, nơi này chính là lưu nữ sĩ phu thêm nơi nơi ở. Tiết mục tổ sở dĩ đem thứ năm kỳ quay chụp mà định ở ít thị, cũng là suy xét đến nữ nữ thân thể đặc thù cần thiết nằm viện, vô pháp di động. gõ khai cửa phòng sau, một cái biểu tình mỏi mệt, tóc lược hiện hỗn độn nữ nhân mở ra cửa phòng. Nhìn đến người chủ trì cùng hắn phía sau nhân viên công tác, lưu nữ sĩ theo bản năng sửa sang lại một chút và táo cùng tóc, bài trừ một cái cường cười nói. Các ngươi tới, mau mời tiến. Ngượng ngùng vừa mới hải từ nơi đó ra điểm sự, ta qua đi nhìn thoáng qua chỉ hoãn các ngươi thời gian Đại Lưu vội xua tay nói, nơi nào nơi nào, tiến vào cửa phòng sau. Mấy cái nhân viên công tác đều cảm thấy cái này cho thuê phòng thật sự quá nhỏ, một phòng một sảnh bố cục, tổng cộng chỉ có hơn ba mươi mét vuông, nhỏ hẹp phòng khách vốn là trồng chất một ít dinh dưỡng phẩm cùng tạp vật, lại chạm mấy cái thành niên nam tính nhân viên công tác sát thật có chút chật trội. Lưu nữ sĩ Quân bách nói, nơi này địa phương quá nhỏ, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tạm chấp nhận một chút. Đều mời ngồi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Đại Lưu, không cần phiền thoái. Bọn họ vốn dĩ chính là tới quay chụp không cần ra kính, ở cửa bên kia là được, chúng ta chính là tới hiểu biết một chút tình huống nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ. Ai ai tốt, cảm kích các ngươi nguyện ý lại đây. Lưu nữ sĩ ấp đúng nói, nàng biết quay chụp màn ảnh đã khai, khẩn trương mà không biết như thế nào mở miệng. Đại lưu liền theo theo dẫn đường hỏi, trong nhà hiện tại liền ngươi một người. Lưu nữ sĩ cười khổ nói, hai tử nàng ba ở phòng bệnh thủ đâu, nơi đó không rời đi người nguyên bản này một nhà cầu trợ giả là không ở buồn kỳ tiết mục sớm định ra trong kế hoạch là phát sóng trước hai ngày tiết mục tổ đều đã tuyển hảo buồn kỳ tiết mục hai cái sự kiện mới bỗng nhiên nhận được xin giúp đỡ tin tin thượng viết rõ nữ nữ kỳ quái ổ bệnh cùng tình huống nguy cấp vì thế tiết mục tổ mới lâm thời đưa bọn họ xếp vào tiến vào lại bởi vì nữ nữ bệnh tình khẩn cấp sớm định ra lên sân khấu trình tự là tập thể tái đệ nhất ở đào đảo một nhà phía trước nhưng sắp đến giữa trưa muốn đi quay chụp thời điểm Lưu nữ sĩ Đông Nhiên cùng Tiết Mục tổ gọi điện thoại, nói nữ nhi nguyên bản ổn định tình huống Đông Nhiên chuyển biến xấu, bọn họ hai vợ chồng đều phải đi phòng bệnh vô pháp thu. Lúc này mới đêm này một tổ sau này lầy. Lưu nữ sĩ hiển nhiên vừa mới từ phòng bệnh gấp trở về quay trụ, khuôn mặt tiểu tụy hốc mắt còn mang theo hồng, cường che bi thống cảm xúc. Đại Lưu ôn thanh dò hỏi, Lưu nữ sĩ theo ngươi nói nữ nữ là Đông Nhiên bị bệnh? Lưu nữ sĩ nói, không sai. Ngay từ đầu thời điểm nàng tình huống tương đối nhẹ. Chúng ta mang nàng đi bệnh viện thời điểm liền bác sĩ đều chấn kinh rồi, kiểm tra rồi thân thể lúc sau bác sĩ nói không có trong ngoài thường, không có cảm nhiễm trúng độc cũng không có bất luận cái gì rõ ràng ổ bệnh, nàng nội tạng quan chính là vô duyên vô cớ mà suy kiệt. Ta cùng hai tử nàng ba không tin a liền mang nàng chẳng chọc vài cái địa phương, đi rất nhiều nổi danh đại bệnh viện xem bệnh, chính là sở hữu bác sĩ đều là nói như vậy, bệnh đơn tử ta còn giữ. Nàng từ trong ngăn tủ phố ấn đờ móc ra thật dày một sấp ca bệnh. Trung y tây y tây ta đều mang nữ nữ đi nhìn, không dối gạt đại gia nói, ta liền bà cốt đều tìm vài cái. Từ phía trên biên lai like có thể nhìn đến, bọn họ thật sự mang nữ nhi đi rất nhiều địa phương. Mỗi đi đến một cái bệnh viện thời điểm, nữ nhi cực kỳ đặc thù ca bệnh đều sẽ trở thành trọng điểm cứu trị đối tượng. Bởi vì tình huống của nàng quá đặc thù, không có bất luận cái gì nguyên do mà khí quan suy kiệt, hơn nữa bệnh động dục hướng cũng cùng tầm thường ca bệnh bất đồng, làm không ít bác sĩ đều không thể nơi hạ. Liên thủ phủ y học viện cũng không có cách sao. Kia cô nương này phỏng chừng thật sự không cứu. Loại này chính là cái gì gen bệnh đi, vô pháp trị cái loại này, khả năng 100 triệu người bên trong mới ra như vậy một cái, chỉ có thể nói ra nhân này xui xẻo. Bọn họ hiện tại ở ít thị thị bệnh viện cũng đặc biệt nổi danh tới. Ta xem lần này huyền, gia nhân này là bị buộc đến không có biện pháp cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lưu nữ sĩ nhìn này đó ca bệnh, liền nghĩ tới thống khổ không thôi nữ nhi, nhịn không được nắm chặt vạt áo. Ta cùng nàng ba vì cho nàng chữa bệnh, công tác cũng từ phòng ở xe cũng bán, nếu như vậy có thể đem nàng chữa khỏi kia cũng là đăng giá, nhưng cố tình. Cố tình biện pháp gì đều không có A. Níu nữu nàng mới 19 tuổi, hiện tại liền nuốt đều đau đến lưu nước mắt, chúng ta thật sự mau kiên trì không được. Ở nữ nhi sinh bệnh phía trước, lưu nữ sĩ là mẫu ngoại sĩ công ty bạch lĩnh, nàng trượng phu hà tiên sinh cũng ở văn phòng công tác. Tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng thắng ở người một nhà hạnh phúc hòa thuận. Hiện tại nàng cùng trượng phu vì cấp hải tử chữa bệnh công tác đều tử, bán phòng tiền này nửa năm vì chữa bệnh cũng còn thừa không có mấy. Một nhà thu vào đầu to toàn dựa trượng phu ban ngày ở bên ngoài chạy ngoài bán, lưu nữ sĩ còn lại là chuyên tâm chiếu cố nữ nhi. Bọn họ ở bệnh viện bên thuê cái nho nhỏ nhà ở, buổi tối phu thê hai người còn muốn tại tuyến thượng kiếm việc vặt Hà Tiên Sinh làm tuyến thượng pháp luật cố vấn, nàng còn lại là cho nhân ra phiên dịch văn kiện. Như vậy tuần hoàn lập lại nhìn không tới tương lai nhân sinh. Cùng với nữ nhi từ từ biến kém thân thể, đã mau làm lưu nữ sĩ hai vợ chồng hỏng mất. Đại lưu an ủi một chút nàng, hỏi. Lưu nữ sĩ phía trước đi tìm phương diện này người, bọn họ là nói như thế nào đâu? Lưu nữ sĩ cười khổ lắc đầu, nhìn không ra đồ vật. Không chỉ có nhìn không ra đồ vật, còn có bà cốt nói nữ nhi nữ nữ là đòi nợ quỷ, làm cho bọn họ không bằng cũng đừng trị, mau chóng đem nàng tiện đi. Cái gọi là đòi nợ quỷ chính là phía trước làm nhiều việc ác. Ở địa ngục nhận hết tra tấn một lần nữa đầu thai hồn phách, loại này hồn phách đầu thai sau còn có chứa qua đi liệt căn cùng nhiệt lực, sinh hạ tới chính là đòi nợ. Bọn họ hoặc là bệnh tật ốm yếu, hoặc là không chuyện ác nào không làm. Tóm lại gặp phải đòi nợ quỷ gia đình cuối cùng đều sẽ bị lăn lộn đến ra tài tan hết, khốn cùng thất vọng. Trật vừa nghe níu níu xác thật như là tới đòi nợ, nhưng lưu nữ sĩ cùng trượng phu suy tư một đêm, nghĩ đến nữ nhi đã từng ngây thơ hồn nhiên, chi kỷ đáng yêu bộ dáng. Như thế nào đều không tin tốt như vậy hài tử là cái gì đòi nợ quỷ. Bọn họ lựa chọn tiếp tục cấp níu níu chữa bệnh, lại càng chậm càng tuyệt vọng. Cùng đường dưới, lưu nữ sĩ ở bệnh viện thấy được đang xem linh sự tiết mục bạn trung phòng bệnh. Kia bạn trung phòng bệnh thổn thức không thôi, không biết này đó đại sư nói được mơ hồ, có thể hay không trị liệu ung thư a? Những lời này giống đầu nhập hồ nước đá, giao động lưu nữ sĩ tiếng lòng. Có lẽ là mẹ con chi gian tâm linh cảm ứng, nàng vẫn luôn có loại cảm giác. Nữ nữ không nên sớm như vậy sớm chết đi. Cũng là cái này cảm giác làm nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ nữ nhi. Nàng chưa từ bỏ ý định, không muốn tin tưởng chính mình ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi sẽ vô duyên vô cớ chết thảm, cho nên nàng suốt đêm viết xin giúp đỡ tin đầu cho linh sự tiết mục tổ, không nghĩ tới hai ngày sau tiết mục tổ liền cho nàng hồi đáp. Nhìn người chủ trì cùng bên cạnh cả mạ giác, lưu nữ sĩ trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có hy vọng. Đại lưu nói, ta hiểu được, chúng ta đây hiện tại liền an bài tuyển thủ lại đây. Đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ là Tám Hào Tư Phú. Hắn hiện giờ được công nhận giả thần côn, cũng là bổn kỳ đào thải tiếng hô lớn nhất tuyển thủ. Tiết Mục Tổ đem hắn an bài ở cái thứ nhất, cũng có làm hắn mau chóng đi xong lưu trình ý tứ. Bận tâm đến Nữu Nữu bệnh tình nghiêm trọng, Tiết Mục Tổ cùng Lưu nữ sĩ thương lượng lúc sau quyết định, trận này tập thể tái liền bất hòa thượng một hồi đảo đảo như vậy thiết trí chướng ngại. Vì làm Sở Hữu tuyển thủ tận khả năng mà trợ giúp Nữu Nữu, Tiết Mục Tổ sẽ trực tiếp nói cho các tuyển thủ Nữu Nữu bệnh tình tới phía trước tiết mục tổ còn cùng bản địa thị bệnh viện trước tiên lấy được câu thông. Thương thảo sau bệnh viện phương đồng ý bọn họ tiến vào trong viện quay chụp, nhưng là động tĩnh không thể quá lớn, nhân số cũng không thể quá nhiều, để tránh quay dày đến trong viện khám bệnh người bệnh nhóm. Cho nên các tuyển thủ ban đầu quay chụp địa điểm vẫn là ở cho thuê phòng. Liễu nữ sĩ trước tiên ở trong phòng chuẩn bị tốt nụ nụ xuyên qua bệnh phục, nàng tóc, ảnh chụp từ từ, còn có thể tùy thời cùng hai tử phụ thân liên tuyến. Như cần thiết, lại mang các tuyển thủ đi nụ nụ phòng bệnh. Từ phú bản nhân cũng rõ ràng tiết mục tổ an bài, biết chính mình phải bị đào thải, cho nên hắn ôm ép khô cuối cùng một tia lưu lượng ý niệm, ở trên người treo đẩy chính mình công ty muốn bán tù binh, trừ ta phật bài trở vật, cho chính mình đánh đánh quảng cáo. Mới vừa đi tiến lưu nữ sĩ thuê trụ phòng nhỏ, hắn không biết nhìn thấy gì biểu tình bởi biến, đôi mắt trừng lớn chỉ vào phòng khách cửa sổ phương hướng, run run nói. kia, nơi đó có cái gì? Từ phú đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một phen bừa chú. Biểu tình hoảng sợ đối với không khí khoa tay múa chân, xem đến ở đây người cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem một trận vô ngữ. Đại lưu nhắc nhở nói, từ phú tuyển thủ, lần này là tới xem lưu nữ sĩ nữ nhi nguyên nhân bệnh. Cùng bắt quỷ không có quan hệ. Húng hồ nhân gia khuê nữ vẫn luôn ở bệnh viện phòng bệnh, liền không có tới quá cái này phòng nhỏ. Liền tính cái này nhà ở thật sự có cái gì kỳ quái chỗ, cũng ảnh hưởng không đến nữu nữu. Xem gia vị này từ phú tuyển thủ lại đã đoán sai. Từ phú cơ chân múa tay vội la lên nơi này thật sự có cái gì thấy mọi người đều không tin hắn hắn bất đắc dĩ mà thở dài đem trên người phật bài đùa chú chờ vật đều hái được xuống dưới phân phát cho trong phòng nhân viên công tác cùng lưu nữ sĩ sau bạch mặt bước nhanh rời đi này gian nhà ở đi thời điểm trong miệng hắn còn ở lẩm bẩm ta tận tình tận nghĩa các ngươi chính mình không tin ta à từ phú rời đi sau đại lưu nói tiếp theo vị lên sân khấu tuyển thủ là hai hảo xuất mã tiên bạch tử bởi vì chuyên nghiệp không đối khẩu Bạch từ này một kỳ tồn tại cảm rất thấp. Hắn đi vào nhỏ hẹp cho thuê phòng sau, đại lưu buồn muốn rửa theo kịch bản nói ra gia nhân này tình huống, một bộ sám trắng áo sơ mi người thiếu niên liền trước nhíu tú khí mày. Hắn chốc mùi hơi hơi kích thích, như là ở nghe này gian căn nhà nhỏ khí vị. Thực trọng bệnh khí. Bạch từ thanh âm chậm gì gì, mang theo điểm giọng mũi, còn có âm khí, ở tại cái này trong phòng người không tốt. Đại lưu, bạch từ tuyển thủ đây là có ý tứ gì? Bạch Tư chỉ là lắc đầu không có trả lời hắn, ánh mắt ở phòng ốc phòng khách phía trước cửa sổ nhìn một vòng, rồi sau đó nhìn về phía lưu nữ sĩ. Hắn ba lô ở trước ngực phản cóng, kia căng phòng bọc nhỏ lại có thứ gì ở mất máy. Lúc này hắn vươn ra ngón tay đem bao khóa kéo kéo ra một cái phùng, một lát sau một cái nhọn nhọn hắt hắc mui từ khe hở trùng chui ra, rung rẩy tạo ra khóa kéo toát ra toàn bộ đầu. Đó là một con sám trắng con nhím, bàn tay lớn nhỏ, nháy đầu đen mắt dùng thịt móng nuốt lay ba lô bên cạnh phong phát sóng trực tiếp người xem nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch tâm tình trầm trọng chợt vừa thấy đến này con nhím đều bị manh tới rồi ngụy trang thành xuất mã tiên con nhím tiên nhi bạch từ đem thật con nhím chộp vào trong lòng bàn tay kia nhát gan động vật thế nhưng chủ động thu hồi gờ giáp nằm ở hắn trong lòng bàn tay bạch từ rũ mắt đối lưu nữ sĩ nói nhà ngươi có nhân sinh bị bệnh bệnh đến phi thường nghiêm trọng người này không phải ngươi nhưng là ngươi trên người nhiễm thực nồng đậm bệnh khí thuyết minh ngươi thường xuyên ở bên người nàng nàng bệnh đến sẽ xuất huyết nông nỗi tóm lại trình độ này bệnh khí khoảng cách chết cũng không xa đại lưu bạch từ tuyển thủ nói được không sai bệnh nặng người chính là lưu nữ sĩ nữ nhi ngươi có thể nhìn ra nữ hải nhi kia nguyên nhân bệnh sao nghe được nữ nhi sắp qua đời lưu nữ sĩ tâm hung hăng run lên mãn nhãn khẩn trương nhìn bạch từ nàng đem nữu nữu quần áo cùng mặt khác món đồ chơi đều cầm lại đây thật cẩn thận hỏi đại sư này đó đều là nữ nhi của ta đồ vật bạch từ lắc đầu không có tiếp nhận nói Này đó quần áo đối ta vô dụng, ta yêu cầu nhìn đến bản nhân mới có thể xác định nguyên nhân bệnh. Lưu nữ sĩ truy vân nói, có thể, có thể trị hảo sao. Bạch Từ không quá thích hướng loại này nhiệt liệt ánh mắt, không nhất định, muốn trước nhìn một cái lại nói. Hảo hảo, ta hiện tại liền mang đại sư đi phòng bệnh nhìn xem. Tiểu Từ rốt cuộc chuyên nghiệp đối khẩu. Bạch Tiên chữa bệnh thức năm mươi 55 đệ 55 trương. Tiết mục tổ đoàn người đi ra cho thuê phòng cửa phòng thời điểm, bị bên ngoài cảnh tượng chấn trụ. Chỉ thấy vốn là không tính rộng mở hàng hiến khẩu, không biết khi nào vây đầy trong tòa nhà này hộ gia đình cùng cư dân, tốt năm tốt ba ghé vào cùng nhau không biết đang nói chút cái gì. Nhìn đến tiết mục tổ người cùng lưu nữ sĩ ra cửa, ở đường đi cư dân sôi nổi xông tới. Đại lưu, bạch từ trong lòng bàn tay sám trắng con nhím cũng bị tiếng người hoảng sợ, toàn trở về ba lô. Các ngươi là linh sự cái kia chủ tiết mục đi. Ta xem các ngươi tiết mục phát sóng trực tiếp đâu, người chủ trì ngươi nhìn xem ta gì động thượng còn phóng đâu. Một cái trung niên nam nhân kích động mà múa may di động. Những người khác cùng cách vách hàng xóm cũng đều lấy ra di động, đối với tiết mục tổ người chụp ảnh chụp ảnh chung. Có nhận thức lưu nữ sĩ, biết nàng nữ nhi tình huống trụ dân hỏi, các ngươi tiết mục người liền bệnh nan y y đều có thể trị A. kia ung thư phổi có thể hay không cấp nhìn xem, ta bạn già nhi hút thuốc đem phổi chịu hỏng rồi. Đại lưu cùng nhân viên công tác khác vội bác bỏ tin đồn nói. Cái này không được. Chúng ta chỉ là tới cấp tiểu cô nương nhìn xem có hay không phi bình thường nhân tố, chư vị quê nhà vẫn là có vấn đề vẫn là muốn nghe bác sĩ. Trong tòa nhà này người thuê phần lớn là người bệnh người nhà, vẫn là cái loại này rất khó chữa khỏi bệnh nặng. Đột nhiên nghe nói linh sự tiết mục tổ tới cấp mau bệnh chết nữ hài nhi xem bệnh, một chuyền mười mười chuyển trăm liền biến thành bọn họ có thể trị ung thư. Chẳng sợ nghe được đại lưu nói, cũng không có người nguyện ý rời đi, đều vây quanh ở cửa phòng lôi kéo. Ta lão công cũng ở phòng bệnh nằm đâu các ngươi cũng cho chúng ta ra nhìn xem đi. Bạch từ tiểu huynh đệ chúng ta thêm cái liên hệ phương thức. Thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, đại lưu quần áo đều bị xả nhăn ba. Trọng độ xã khủng bạch từ càng là hai mắt đăm đăm, nhấp môi đi được bay nhanh. Đi vào lũ lũ ngoài phòng bệnh, khiêng ca mê ra tiểu ca đem màn ảnh vừa chuyển, từ trên cửa cửa kính có thể mơ hồ nhìn đến bên trong phòng bệnh. Lưu nữ sĩ gõ gõ môn, dùng phương ngôn hô một câu, một lát sau một cái tóc vi bạch. Rắng người cao gầy trung niên nam nhân từ bên trong mở cửa. Nhìn đến thê tử phía sau đi theo tiết mục tổ nhân viên, đầy mặt mỏi mệt nam nhân sửng sốt, đây là... là tiết mục tổ người, ta mang cái này tiểu bạch đại sư đến xem níu níu, nàng thế nào? Ngủ rồi sao? Mời vào. Hà tiên sinh cùng đại lưu nắm xuống tay, nghiêng người làm ca mê ra tiểu ca cùng bạch từ đi vào, nghe vậy nói. Không ngủ, vừa mới hộ sĩ lại đây thay đổi một túi nước thuốc, nàng cánh tay không phải lại bệnh phù chọc châm thời điểm vị trí không tìm đúng chọc hai lần hiện tại còn đau đâu. tới phía trước tiết mục tổ từ lưu nữ sĩ trong miệng hiểu biết đến nữu nữu bởi vì một loạt khí quan suy kiệt ăn cái gì đều thành thực chuyện khó khăn nàng biết hầu bộ vị có chứng viêm vốn là vô pháp nuốt vượt qua thử thách quá lớn đồ ăn tháng này đều ở ăn thức ăn lỏng cùng đánh nát đồ ăn hồ nháo hôm nay giữa trưa sở dĩ chậm lại quay chuột chính là nữu nữu ở ăn cơm cơm trưa sau dạ dày trướng khí không tiêu hóa làm đến nàng thượng thổ hạ tả tình huống nguy cấp Nếu không phải kịp thời ngừng, chỉ sợ này kỳ tiết mục đều chụp không được. Đại lưu nhỏ giọng do hỏi, chúng ta đi vào muốn tiêu độc sao? Các mê ra có thể vào chưa? Lưu nữ sĩ, có thể tiến, nàng cái này bệnh bác sĩ nói, là trong cơ thể hệ thống đều tan vỡ cùng phần ngoài hoàn cảnh quan hệ không lớn. Phía trước nàng còn hoa đồng tiền lớn, làm hai tử ở gần hai chu phòng bệnh vô trùng, nhưng bệnh tình một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có, vẫn là không ngừng chuyển biến xấu. Đại lưu, chúng ta đây nhỏ giọng điểm. Đại tiết mục tổ đoàn người tiến vào phòng bệnh, trên giường bệnh Nữu Nữu cũng xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy tiểu cô nương nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm các loại cái ống, nàng bị ốm đau tra tấn đến gầy ba ba, hơi thở mỏng manh, cùng vợ cờ giờ giờ Huy Chương mang theo tươi cười tiểu thái dương khác nhau như hai người. Nghe được động tĩnh, Nữu Nữu đôi mắt nửa mở, thanh âm suy yếu, mụ mụ. Lưu nữ sĩ đi qua đi, nhẹ nhàng mà sờ sờ cái chán của nàng, bụng còn đau không đau. Mụ mụ bằng hữu tới xem Nữu Nữu. Không đau. Níu níu thực ngoan ngoãn, lại làm lưu nữ sĩ đỏ hốc mắt. Sao có thể không đau đâu, liền bác sĩ đều nói hài tử trong cơ thể khí quan đều suy kiệt tới rồi trình độ nhất định, cho dù là đơn giản nhất hô hấp, nuốt cùng bài tiết đối nàng tới nói đều là tra tấn. Hơn nữa nàng thận cùng gan đều không tốt, thân thể cùng mặt bộ thường thường bệnh phù phát tím. Bác sĩ nói thẳng, đều tới rồi tình trạng này, tử vong ngược lại là đối Nữu Nữu tốt nhất giải thoát. Nữu níu đã 9 tuổi lại sớm thuệ trong lòng rõ ràng chính mình bệnh rất nghiêm trọng ba ba mụ mụ vì cho chính mình chữa bệnh liền phòng ở đều bán công tác cũng từ cho nên mỗi khi bọn họ hỏi chính mình có đau hay không thời điểm nàng đều sẽ nói chính mình không đau đúng là nàng như thế hiểu chuyện mới càng làm cho lưu nữ sĩ phu thê khó chịu bên này hà tiên sinh ngồi ở trên ghế dùng tay che lại đôi mắt dùng rất nhỏ thanh âm nói bác sĩ làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nói nàng nhiều nhất còn có hai ba cái cuối tuần hai tử bệnh nặng cấp trong nhà cùng hắn mang đến áp lực Làm hắn này nửa năm qua đều thở không nổi. Hắn ba mẹ cũng chính là hài tử gia gian mãi mãi ngầm cho hắn đánh quá rất nhiều lần điện thoại, làm hắn khuyên nhủ thê tử chị không hết cũng đừng trị, lại trị nhà bọn họ đã bị hoàn toàn kéo suy sụp. Nhưng mỗi lần nhìn đến nữ nhi cố nén đau đớn ngoan ngoãn ánh mắt, hắn liền như ngạnh ở hầu, căn bản nói không nên lời loại này lời nói. Lưu nữ sĩ trấn an hảo nữ nhi cảm xúc sau, đối Bạch Từ nói: "Tiểu Bạch đại sư, ngài đến xem Lưu níu, níu. Bạch Từ gật gật đầu, đi vào giường bệnh. Khi thật ở nhìn đến nỉu nỉu ánh mắt đầu tiên, hắn liền lòng mang chắc ẩn, hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái như thế tiểu nhân hải tử trên người trải rộng ổ bệnh, nồng đậm bệnh khí trung thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ tử khí. Hắn đứng ở giường bệnh bên cạnh vươn tay, cái ở nỉu nỉu cánh tay thượng, ở trong thân thể rất đau đi. Nỉu nỉu có chút khẩn trương, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này làn da trắng non tu khí ca ca lòng bàn tay thử cấm áp, có, có một chút. Bạch tử, đừng khẩn trương, ta muốn xem một chút bệnh của ngươi nhân. Nói, hắn nhẹ nhàng đem chân sốc lên một góc, đem bàn tay đặt ở tiểu cô nương dạ dày bộ phía trên, không có trực tiếp tiếp xúc thân thể còn có một chút khoảng cách. Lòng bàn tay phía dưới thân thể thực khô gầy, tựa như ở trên xương cốt che lại một tầng hơi mỏng da thịt, xương sườn căn căn rõ ràng. Bên cạnh phu thê hai người thấy thế mở to hai mắt, Hà Tiên Sinh, đây là đang làm gì? Lưu nữ sĩ, vị này tiểu Bạch đại sư là suất mã tiên, có thể thỉnh ra am hiểu chữa bệnh bạch tiên bám vào người, hẳn là ở kiểm tra thân thể đi. Hà tiên sinh hơi hơi như mày, nhìn trong phòng ca mê ra, cùng với cái kia đứng ở nữ nhi trước giường bệnh quá mức tuổi trẻ tiểu nam sinh, cảm thấy thực hoang đường. Thê tử phải cho cái này huyền học tiết mục đưa xin giúp đỡ tin thời điểm, hắn liền khuyên can quá. Bác sĩ đều nói cứu trị không được, chẳng lẽ này đó đại tiên linh môi chi lưu cách không làm pháp, là có thể làm níu níu khởi tử hồi sinh. Nhưng thê tử quyết tâm muốn đầu hắn cũng ngăn không được. Hắn cảm thấy thê tử chính là không tiếp thu được nữ nhi đem chết sự thật, đã có chút xí ngốc Nhưng ở màn ảnh trước mặt Hà Tiên Sinh cái gì cũng chưa nói, chỉ là thở dài. Bạch từ gầy bàn tay từ nỉu nỉu bụng bắt đầu di động, chậm rãi đến nàng lồng ngực cùng phần cổ, như vậy tuần hoàn lặp lại gần 10 phút, mới thu hồi tay. Hắn thân thể hơi hoảng, đỡ bên cạnh tủ bát ổn định thân thể. Lại lần nữa xoay đầu mặt hướng Đại Lưu đám người thời điểm, hắn một trương khuôn mặt bạch không có chút máu, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi như là kiệt lực dường như. Hà Tiên Sinh sững sốt, trong lòng nói thầm này tiểu thần côn nhìn kỹ thuật diễn còn khá tốt thê tử tiến lên truy vấn thế nào tiểu bạch đại sư nữ nữ bệnh của nàng ta trước chậm rãi bạch tứ nhấp môi nói chậm gì gì đi đến ghế bên ngồi xuống cũng không phản ứng đại lưu cũng không nói lời nào đang lúc trong phòng bệnh người cùng phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả hai mặt nhìn nhau khi trên giường bệnh nữ nữ bỗng nhiên phát ra âm thanh mụ mụ ta đói bụng lưu nữ sĩ qua hai ba giây mới phản ứng lại đây nữ nhi nói gì đó mặt lộ vẻ kích động đói bụng lao công ngươi nghe được không Mụ mụ hiện tại liền cho ngươi lộng ăn. Kinh giải thích phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả mới biết được, vì cái gì nữ nữ nói đói bụng lưu nữ sĩ phu thê hai người sẽ kích động như vậy. Bệnh tình nghiêm trọng sau nữ nữ thường xuyên có chứng viêm, xương đau, ăn cái gì thành một loại tra tấn, hơn nữa nàng vẫn luôn có dạ dày trướng, dạ dày đau, này ba tháng liền không chủ động yêu cầu ăn qua một lần cơm, cho nên mới sẽ gầy ốm thành này phúc ra bọc xương bộ ráng. Đánh ra khẩu vị một lời khó nói hết cháo thức ăn lòng sau lưu nữ sĩ si đưa đến nữ nhi đầu giường ánh mắt khẩn trương nhìn nàng uống xong rồi non nửa bình cảm giác thế nào nữu nữu chớp chớp mắt nữ khí có chút hưng phấn hảo thần kỳ a mụ mụ ca ca tay ở ta trên bụng thời điểm ấm áp dễ chịu đặc biệt thoải mái ta hiện tại bụng cùng ít hầu cũng không đau mặt khác bộ vị tự nhiên còn có rất nhỏ đau đớn nhưng đối thói quen thống khổ tiểu cô nương tới nói đều có thể xem nhẹ bất kể thật vậy chăng thật tốt quá thật tốt quá Lưu nữ sĩ nhìn so vừa rồi có sức sống rất nhiều nữ nhi, kích động đắc thủ đều ở run. Nàng tin tưởng nữ nhi lời nói. Bạch từ không có tới thời điểm, nữ nữ bởi vì tim phổi khí quan suy kiệt liên quan hệ hô hấp đều không thoải mái, một ngày thời gian có ba ngày đều phải dùng cung oxy cơ, nàng đã thật lâu không giống vừa rồi như vậy, đại khí không xuyến lưu loát mà nói xong một hồi câu nói. Thấy được sao lão công, nữ nữ thật sự được cứu rồi. Lưu nữ sĩ thanh âm đều đang run, đi đến bạch từ trước mặt liên tục cảm kích nói. Cảm ơn tiểu bạch đại sư. Ngài thật sự quá lợi hại. Hà tiên sinh nhìn này thần kỳ một màn, cảm giác tam quan đều bị điên đảo. Hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng này huyền học một màn, nhưng nữ nhi lộ do biến tốt trạng thái làm hắn không thể không tin. Hắn lập tức bỏ xuống trong lòng thành kiến, cũng đối với bạch tử liên tục không lưng, đại sư cầu ngươi cứu cứu níu níu đi. Nay cũng quá nữ bức, đương đại biển thức bất quá như vậy đi. T. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến tiểu cô nương trước sau đối lập Đánh chết ta cũng không tin có người có thể thần đến nước này, này nếu là kịch bản diễn, kia tiểu cô nương có thể đi lấy ca, Trai ở, cho nên khoa học phía trên quả nhiên vẫn là thần học sao. Lau mồ hôi mỏng bạch từ lại chậm rãi nói. Xin lỗi, ta làm không được. Lưu nữ sĩ hai vợ chồng ngây ngẩn cả người, nghe hắn nói tiếp. Ta vừa mới nhìn một chút các ngươi nữ nhi tình huống thân thể, trong cơ thể rất nhiều khí quan đều lao hóa, những cái đó chứng viêm cùng bệnh biến chứng đều là bệnh lý tính, các ngươi hiểu không? Bạch từ, bệnh lý tính ý tứ chính là, đây là nàng thân thể tự nhiên xuất hiện bệnh, không phải cái gì quỷ quái quay phá. Ta vừa mới chỉ là đem nàng trong thân thể chứng viêm, cảm nhiễm địa phương hóa khai, lại dùng lực lượng của ta một lần nữa cường hóa một chút nàng trong thân thể khí quan, làm chúng nó một lần nữa có thể vận chuyển lên, cái này hiệu quả đại khái có thể duy trì hơn một tháng, nhiều nhất. Chị ngọn không chị gốc. Lưu nữ sĩ, tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ liền không có cái gì hoàn toàn biện pháp giải quyết sao? Bạch Tư lắc đầu nói, ta vô pháp làm những cái đó khí quan đình chỉ lao hóa, chúng nó còn sẽ liên tục suy kiệt, một tháng sau các ngươi nữ nhi sẽ biến trở về hiện tại cái dạng này. Nói đến cùng hắn chỉ là cái tu hành xuất đạo hành tinh quái. Tuy rằng thiên phu chính là chữa bệnh, nhưng hắn còn không có cường đại đến có thể xoay chuyển sinh tử nông nỗi. Chỉ là giúp nữ nữ tiêu trừ trong cơ thể những cái đó lớn nhỏ chứng viêm, cường hóa khí quan, liền háo không hắn lực lượng cùng tinh lực, phải tốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nếu không phải tiết mục yêu cầu hắn sẽ không như thế thiện tâm chủ động hỗ trợ bạch tứ nghiêm túc suy nghĩ một chút đối lưu nữ sĩ phu thê hai người nói các ngươi tưởng chị tận gốc cũng không nhất định không có biện pháp có thể nhiều tìm kiếm mấy cái năng lực so với ta cường vui ỉa xuất mã tiên làm cho bọn họ định kỳ vì nữ nữ liệu lý thân thể làm thân thể vẫn luôn bảo trì ở một cái tương đối tốt chẳng hướng sau đó lại tìm kiếm thích hợp khỏe mạnh khí quan mỗi cách một đoạn thời gian liền đi tiến hành một lần giải phẫu Đem thân thể suy kiệt khí quan đều thay đổi, nói không chừng như vậy còn có một đường sinh cơ. Hắn nói nhẹ nhàng, cần phải làm thành công lại so với lên trời còn khó. Trước không nói trên thế giới này so với hắn lợi hại rất nhiều ý kỷ môn vốn là không tính quá nhiều, những cái đó phương ngoại kẻ sĩ cũng phá lệ khó thỉnh, tâm khí cao phí dụng sang quý, thường thường ra tay một lần liền động một chút mấy chục vạn, thượng trăm vạn. Nữu nữu cái này bệnh tình một năm muốn liệu lý sáu thứ trở lên, chỉ là cái này phí dụng một năm liền phải ngàn vạn trở lên. Trừ cái này ra muốn tìm kiếm thích xứng khí quan, mỗi đổi một cái khí quan còn muốn tu dưỡng, chờ đợi bài dị kết thúc. Hơi có không lắm liền sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Như thế đủ loại liền tính thành công đạt thành, sở kế tiền tài, tinh lực cùng thời gian cũng là con số thiên văn. Đối lưu nữ sĩ phu thê hai người như vậy bình thường gia đình tới nói không khác thiên phương dạ đàm. Lưu nữ sĩ mặt như tái nhợt vô lực mà nhìn trên giường bệnh nữ nhi. Nguyên lai like có hy vọng sau lại tàn biến, là càng vì thống khổ sự tình đại lưu an ủi nói nếu còn có cứu văn ơi chúng ta không ngại lại nghe một chút mặt khác tuyển thủ có cái gì kiến nghị lưu nữ sĩ tâm sinh chờ mong gật gật đầu nói vô luận như thế nào chúng ta một nhà đều đến cảm ơn tiểu bạch đại sư bạch từ sắp sửa xuống sân khấu thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không sau cổ đau nhức bả vai căng chặt lời này là hỏi hà tiên sinh hà tiên sinh sờ sờ gáy gật gật đầu là có điểm Trung niên làm công người nhiều ít đều có điểm vai cổ hoặc là thắt lưng vấn đề, hắn phía trước là làm luật sư, thường xuyên muốn dựa bàn viết làm vốn là không tính quá hảo. Nữ nhi sinh bệnh sau vì phương tiện tìm thầy trị bệnh, Hà Tiên sinh liền làm vụ sở từ trước, ba ngày chạy cả ngày cơm hộp bò lên bò xuống rất là vất vả, nhưng một tháng cũng có thể tránh một hai vạn. Chính là tình huống thân thể từ từ không được. Hắn luôn cảm thấy bả vai nhức mỏi. Bạch Tư tiếp tục nói. Ngươi buổi tối ở cho thuê phòng thời điểm thích ngồi ở dựa vào phòng khách cửa sổ bảy biện bàn ghế chỗ, ở nơi đó xử lý ngươi công vụ. Hà tiên sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật đúng là, ta còn làm internet cố vấn luật sư kiếm khoản thu nhập thêm, bình thường liền ngồi ở cửa sổ trước, có cái gì vấn đề sao đại sư? Ngươi ngồi ở cửa sổ trước thời điểm, liền không cảm thấy sao cổ thường thường đỗ đau, hoặc là nặng nề sao? Bạch tư tò mò. Có nhưng thật ra có, nhưng xương cổ bệnh sao? Ta cũng thói quen. Hơn nữa nói thật cho dù có điểm tiểu bệnh công tắc cũng không thể đình A. Hà tiên sinh cười khổ nói. Nữ nhi nữ nữ mỗi ngày đều phải làm máu thẩm tách cùng máu lự quá trị liệu, có đôi khi còn phải làm huyết tương đổi thành, này đó đều là bởi vì khí quan suy kiệt sau mất đi này đó công năng. Trừ cái này ra còn có nằm viện phí, sang quý dược vật cùng các loại chặt chẽ giám sát sinh mệnh triệu chứng dụng cụ cùng cung oxy cơ từ từ. Mỗi một ngày phí dụng đều ở ngàn nguyên đến thượng vạn không đợi. Bạch Tư nói Ta đảo không phải không cho ngươi kiếm tiền, chỉ là ngươi xương cổ độn đau cũng không tất cả đều là chứng bệnh tạo thành. Ngươi có biết các ngươi thuê chủ kia gian trong phòng có quỷ hồn chiếm cứ? Lưu nữ sĩ, Hà Tiên Sinh, khán giả. Hà Tiên Sinh phu thê hai người vẻ mặt một bức, hiện nhiên căn bản không biết việc này. Trùng hợp phòng phát sóng trực tiếp liền có kia đống trong lâu láo hộ gia đình, ở bình luận khu chứng thực bạch từ cách nói. Nguyên lai like kia đống cho thuê phòng ở hơn một năm trước chết hơn người. Là một cái tự sát chung nhân. nhân. Hắn ung thư thời kỳ cuối cũng là cùng lưu nữ sĩ một nhà giống nhau ở bệnh viện bên thuê cái tiểu phòng ở. Thê tử ở hắn cha ra nhiễm bệnh sau liền cùng hắn ly hôn. Hắn đem sở hữu tích tụ đều lấy tới chữa bệnh cũng không trị hảo. Cuối cùng cái này trung niên nhân hoàn toàn tuyệt vọng, lại không nhà để về, ngày nọ thế nhưng cầm căn dây thừng ở cho thuê phòng phòng khách treo cổ tự sát. Ngày hôm sau sáng sớm tới xem bệnh người qua đường xa xa từ ngoài cửa sổ nhìn đến một cái treo bóng người, bị dọa đến linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Cảnh sát tới lúc sau người này thi thể đều lạnh thấu. Chuyện này vừa ra, căn nhà này liền biến thành hung chạch, đem chủ nhà tức giận đến thẳng chụp đùi khóc lóc thảm thiết, từ đây khách nguyên đại ngã. Hắn chỉ có thể giấu giếm việc này, giảm giá cho thuê. Chính là bởi vì nơi này so mặt khác phòng ốc đều tiện nghi không ít, lưu nữ sĩ một nhà vì tỉnh tiền mới thuê nơi này. Bạch Tư gật gật đầu nói, người kia thắt cổ tự vẫn mà chết lại không có người cho hắn nhặt xác, liền biến thành trong căn nhà này địa phương linh Buổi tối âm khi trọng thời điểm liền sẽ hiện thân treo ở lúc trước thắt cổ địa điểm, người ngồi cửa sổ phụ cận. Người mỗi ngày ở nơi đó rửa bàn viết làm, vừa nhắc đầu thời điểm là có thể đụng tới nó góc chân, cho nên người mới có thể cảm giác được khi có khi vô độ đau. Hắn vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn đến phía trước cửa sổ lắc lư quỷ thắt cổ. Bất quá kia quỷ sinh thời tuy có bán khí, lại không có quá nhiều hận, cũng không có chủ động lưu hại lưu nữ sĩ hai vợ chồng, chỉ là chiếm cư ở căn nhà kia không muốn rời đi. Hà tiên sinh nghe vậy nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên có độn đau đớn, thật đúng là giống thứ gì ở quét chính mình sau cổ, hắn sợ tới mức mặt đều tái rồi. Lưu nữ sĩ, tiểu bạch đại sư, hắn sẽ không có chuyện gì đi. Bạch tư giải thích một chút này quỷ không có ác niệm, nói, chính là nhiễm một chút âm khí, bớt thời giờ thời điểm lấy ngải thảo hơn một hơn trên người, hoặc là đi trong miếu tốt nhất gương là được. Bất quá trong nhà có quỷ hồn rốt cuộc bất lợi với thân thể, các ngươi còn muốn ở nơi đó cư trú nói, tốt nhất vẫn là tìm người siêu độ nó. Hai vợ chồng liên tục lắc đầu. Biết kia chỗ có quỷ, bọn họ nào còn dám tiếp theo trụ. Chúng ta lập tức liền tìm nhà mới dọn đi." Bạch Từ gật gật đầu, "Ta đây liền không có chuyện khác." Nói hắn đi ra phòng bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp nội bạo phát một hồi tiểu nhiệt triều. "Ngoa Tào." Đương nhiên nhớ tới Từ Phú vừa vào cửa thời điểm, liền nói cửa sổ nơi đó có cái gì. Hắn thế nhưng thật là có điểm độ vật. Ta cảm thấy Từ Phú chính là bát tự nhẹ có âm dương nhãn. Đơn thuần có thể nhìn đến nhưng không năng lực giải quyết, người vẫn là không xấu, hắn đi thời điểm còn cho mỗi cái nhân viên công tác đều để lại trừ tà đồ vật đâu Tưởng tượng đến quỷ thắt cổ góp chân vẫn luôn ở đá cái kia đại ca gái. Ta nổi ra gà đi lên. nữu nữu hảo đáng thương a hy vọng phía dưới các tuyển thủ có thể có biện pháp trợ giúp nàng. Kinh này một chuyện, từ phú danh tiếng ngược lại nho nhỏ chuyển biến một chút. Trên người hắn mang theo những cái đó đùa chúc cùng phật bài, ở buổi kỳ tái sau tiểu phát hỏa một phen. Một ít người xem cảm thấy hắn có âm dương nhãn, ít nhất không phải đại lộ biên những cái đó giả thần giả quỷ thuần kẻ lừa đảo, hẳn là còn có điểm tác dụng. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Trong phòng bệnh đại lưu nói, tiếp theo vị lên sân khấu tuyển thủ là chín hào tuyển thủ, hoa mị đồ. Bởi vì nữ nữ tình huống biến hảo, hơn nữa tiết mục tổ lo lắng lại hồi cho thuê phòng, sẽ bị nơi đó cư trú dân quấn lên, cho nên kế tiếp các tuyển thủ liền trực tiếp đến nữ nữ trong phòng bệnh là được. Hoa mị đồ lên sân khấu khi ăn mặc một kiện màu xanh đen áo choàng, trung tóc dài chát cái thấp đôi ngựa, mang theo một bộ thái thức nửa hình chứng kính dâm. Nhìn đến trên giường bệnh tiểu cô nương khi, hắn nói, đem ngươi tay đưa cho ta. Tương nắm một lát, hoa mị đồ còn cúi người nhìn nhìn nữ nữ đồng tử cùng tròng trắng mắt, cuối cùng nói. Trên người nàng sinh cơ không đủ, sinh bệnh nặng. Nhưng là ta ở nàng trên người cũng không có cảm giác được cái gì âm hồn quay phá, hoặc là tiểu quỷ, vu cổ linh tinh đồ vật. Ta có khuynh hướng bệnh của nàng không phải nhân vi, không có người hại nàng cũng không có quỷ quay phá, nàng chính là bị bệnh. Chuyện này tìm ta không có biện pháp, ta sẽ không xem bệnh, vẫn là tìm bác sĩ đi. Hoa mị đồ sau khi nói xong, bình luận khu không ít người xem đều nói hắn rất thật thành, nhìn đến cái gì liền nói cái gì, không giống một ít đại sư như vậy giả thần giả quỷ. Trước khi đi, hắn tạm dừng một lát nói. Nếu một hai phải nói điểm cái gì, cái này nữ hài nhi chính là có tuyệt căn, cùng người thường không quá giống nhau. Chính là mệnh không tốt, được loại này bệnh đáng tiếc. Cùng thông linh thể chất, linh giác giống nhau, một người nếu sinh ra liền thông thuệ, là có thể nhìn ra tới. Hoa mị đồ rơi đi sau, lưu nữ sĩ mới cười khổ nói, rất nhiều người đều nói như vậy quá. Từ nhỏ đến lớn nữ nhi đều là con nhà người ta. Nàng thành tích ở trong ban cầm cờ đi trước, ô lim biết toán học được cũng hảo, tae ae do cùng bơi lội ở nhi đồng tổ cũng đoạt giải. Sở hữu bạn bè thân thích đều nói nàng trưởng thành nhất định có tiền đồ. Sinh bệnh lúc sau, bọn họ cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Tiếp theo cái lên sân khấu chính là sáu hào tuyển thủ, nữ vu đại si. Nàng lên sân khấu lúc sau đồng dạng làm một lần pháp, nhưng cùng hòa mị đồ giống nhau, nàng cũng không có ở nữ nữ trên người cảm nhận được bất luận cái gì hát cám, không tốt lực lượng. Đại si lắc đầu nói, ta nhìn không ra tới có cái gì hát cám năng lượng, ta cũng không cảm giác được nàng bị người khác hại, hoặc là bị cướp đi sinh cơ. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng cái này đáng yêu tiểu thiên sứ thật sự sinh bệnh. Đến ra cái này kết luận sau, cảm tính đại sĩ rất là khổ sở. Nàng ôm chặt lấy lưu nữ sĩ, nàng không nên liền như vậy đi, ta sẽ vì nàng cầu phúc, hy vọng có thể có một chút trợ giúp. Ta phát hiện đại sĩ cùng tiểu hòa đều là cái loại này xem quỷ quái thương yêu, thường một hồi cổ mạng đồng bọn họ liền đại triển thân thủ, nhưng là một khi không có gì âm hồn làm ác, bọn họ liền không quá được rồi. Cho nên vẫn là chuyên nghiệp không đối khẩu, lúc này phải làm tăng tăng tới. Đại sĩ tỉ tỉ hảo ôn nga ta rất thích nàng. Kế tiếp lên sân khấu tuyển thủ là một hào, đạo sĩ Tuân Di Khoảnh. Hắn lên sân khấu khi vẫn ăn mặc màu xám đạo bảo cùng dày vải, nghe đại lưu nói xong nữu nữu tình hôm sau, liền muốn tới nữu nữu bát tự tin tức. Suy đoán một phen sau, hắn hơi hơi níu mày nói, quang xem bát tự, cái này tiểu nha đầu mệnh khá tốt, dùng các ngươi nói tới nói chính là nàng chỉ số thông minh cao. Trừ cái này ra hắn đảo không thấy ra mặt khác khuyết tật. Tuân Di Khoảnh đi đến trước giường bệnh, làm nữu níu, níu vươn tay nhưng lúc này đây hắn cùng phía trước tuyển thủ đều bất đồng không phải bắt lấy nữu nữu xúc cảm ứng nàng năng lượng mà là làm nàng mở ra lòng bàn tay tinh tế mà đoàn trang nữu nữu trong lòng bàn tay mỗi một cái hoa văn xu thế ước chừng nhìn vài phút xem đến lưu nữ sĩ hai vợ chồng đều khẩn trương lên hắn mới buông lỏng ra nữu nữu tay tuân dĩ khoảnh nhìn nữu nữu đôi mắt nói thúc thúc chờ một chút muốn nhìn ngươi linh đài sẽ không đau cũng sẽ không thương đến ngươi ngươi không cần dây ruổi chống cự nữu ngây thơ mở mịt gật đầu có chút khẩn trương đạo ra một mạch chi hệ đông đảo bác đại tinh thâm một người sinh tử cùng phúc họa kỳ thật từ hắn tướng mạo tay tương cùng bác tự mười thần trùng, đều có thể suy đoán đến đại kém không kém tuy rằng tuân dĩ khoảnh đều không phải là này nói chung người xuất sắc làm không được cố chi tăng như vậy dùng đôi mắt đoạn sinh tử nhưng hắn nhiều ít có thể nhìn ra chút vấn đề từ nữu nữu bác tự cùng tay nhìn chúng hắn không có nhìn đến rõ ràng sinh tử kiếp nhưng nữu nữ trên người cũng không có đổi vận thuật pháp hoặc là ác quỷ quay phá nàng trận này bệnh tới là thật kỳ quái tuân dĩ khoảnh ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ thanh như trầm trung niệm xuất đạo ra pháp chú rồi sau đó hắn kiếm chỉ điểm ở nữu nữu giữa chán lớn đường nữu nữu chỉ cảm thấy cái chán một năng tựa như có thứ gì chui vào trong óc làm nàng không cấm run lập cập cảm giác này chỉ có một cái trước mắt thực mau tuân dĩ khoảnh thu hồi tay sắc mặt phức tạp thì ra là thế các ngươi nữ nhi là đồng tử chương năm mươi sáu đệ năm mươi sáu chương đồng tử, lưu nữ sĩ cùng trưởng phu liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Tuân Dĩ khoảnh từ từ nói, cái gọi là đồng tử, ý tứ chính là các lộ thần tiên dưới tòa vẩy nước quét nhà tiểu đồng, sinh ra có linh căn tuệ giác. Nếu là này đó đồng tử phạm phải sai lầm, liền sẽ bị trục xuất tiên gia dưới tòa tiến vào luân hồi. ở dương gian đi lên một chuyến, các ngươi nữ nhi chính là như vậy đồng tử. như thế xem ra nữ nữ trời sinh thông minh hơn người nguyên nhân liền tìm được rồi. Tuân Dĩ khoảnh nói. Đồng tử vào đời sau còn có chứa đời trước tuệ căn, sinh ra liền so người bình thường thông minh. Nhưng là bọn họ rốt cuộc là phạm sai lầm bị trục, là tới nhân gian chịu khổ tôi luyện, mà không phải tới hưởng thụ dương gian phú quý, thường thường bệnh tật ốm yếu lại nhiều thai nạn. Đạo môn điển tịch trung liền có ghi lại. Đồng tử trải qua dương gian một đời tôi luyện sau, đại đa số còn phải về đến tiên gia dưới tòa phụ dưỡng. Bọn họ sinh ra liền có chứa tiên căn, hôn phách muốn so với người bình thường cường đại rất nhiều chuyển thế sau dấn thân vào với phản thai linh hồn lực lượng vô pháp cùng yếu ớt thể xác tương dung nay cũng liền dẫn tới bọn họ linh thị than mắng từ từ suy yếu cũng là đồng tử mệnh dễ dàng chết yểu lớn nhất nguyên nhân cho nên lưu nữ sĩ người nữ nhi chợt nhiễm bệnh nặng chính là nàng hồn phách trung tự mang kiếp nạn cùng nàng khối này thể xác không hề quan hệ từ tay tương thượng xem nữ nữu này một đời vốn nên khang thuận bình an tuy rằng trên đường có tiểu bệnh tiểu thai nhưng cuối cùng đều có thể hóa hiểm vi di thẳng đến sống thọ và chết tại nhà chính là bởi vì nàng kiếp trước là mộ tiên gia dưới tòa đồng nữ linh hồn dung hợp không tiến khối này thể xác mới có thể xuất hiện thực tế tình trạng cùng tay tương đối không thượng tình huống lưu nữ sĩ phu thê hai người đại khái nghe hiểu một ít không thể tin tưởng nói kia tuân đại sư ý của ngươi là chúng ta vô luận như thế nào đều lưu không dưới nữu nữu tuân dĩ khoảnh trầm mặc một lát nói lý luận đi lên nói rất khó lưu nữ sĩ liên tục lắc đầu Cảm xúc có chút hỏng mất, dựa vào cái gì? Không có ai sinh hạ tới nên chết yếu a, này đối chúng ta người một nhà không công bằng. Trên giường bệnh nỉu nỉu chân tay luôn cuống, mà hà tiên sinh còn lại là ôm lấy thê tử bả vai, thấp giọng chấn an nàng cảm xúc, đừng ở nữ nhi trước mặt nói. a này, nhân ra hai vợ chồng vì cấp hải tử chữa bệnh tan hết gia tài, hiện tại nói đứa nhỏ này bệnh trung chú định chính là lưu không được, mặc cho ai cũng không tiếp thu được đi. Nói câu khó nghe, này còn không phải là tới đòi nợ sao. Đồng tử mệnh cái này cách nói ta nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là cái này là có thể đổi đổi đồng tử đi. Giống như thay đổi lúc sau liền không cần đã chết. Trước kia ta còn ngại nhà mình hài tử đầu bóc buồn, hiện tại xem ra buồn điểm cũng đúng, ít nhất khỏe mạnh. Nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp bình luận, đại lưu liền truy vấn một câu, cái này đồng tử mệnh vô pháp đổi đi sao? Ta xem phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói có thể đổi đâu? Không được. Tuân dĩ khoảnh những mày nói, ta biết dân gian có điều gọi đổi đồng tử vừa nói nhưng các ngươi phải biết rằng này phi lý pháp sử dụng không phải cái gì đứng đắn thủ đoạn đổi đồng tử nói được hàm xúc kỳ thật liền cùng đổi mệnh là một đạo lý tìm một cái bắt tự tương hợp tuổi tắc không sai biệt lắm hải tử dùng huyền học thủ đoạn đem hai người mệnh lý đổi chỗ thân phận trao đổi từ đây về sau đồng tử mệnh liền sẽ chuyển rời đến một cái khác hải tử trên người đối phương sẽ thay thế nguyên lai hải tử chết đi cũng chính là biến thành đồng tử đi hướng tiên ra dưới tòa phụ dưỡng nguyên lai hải tử mất đi đồng tử mệnh sau sẽ biến trở về người thường vốn dĩ nhiều thai nhiều bệnh mệnh đồ sẽ trở về bình thường sẽ không lại độ tử đồng thời bọn họ hồn phách trung tuệ căn cũng sẽ biến mất sẽ từ thiên tư thông minh mẫn với mọi người ở tuân dĩ khoảnh xem ra tử vong đối với đồng tử mệnh người tới nói chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu bọn họ bản thân liền không thuộc về luân hồi lục đạo nhưng hắn cũng có thể lý giải lưu nữ sĩ hai vợ chồng thống khổ hắn thở dài nữ khí có điểm thương hại xin lỗi Loại này đổi đồng tử sự ta làm không được, ta khuyên các ngươi cũng đừng tìm người đi làm. Thứ nhất là người bình thường làm không được, thứ hai các ngươi thay đổi đồng tử, đối một cái khác hải tử là không công bằng, các ngươi người một nhà đều sẽ nhiễm nghiệt lực. Nghĩ nghĩ tuân dĩ khoảnh lại tướng mạo ca mê ra màn ảnh, đối với phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả nói. Đang xem phát sóng trực tiếp khán giả vẫn là không cần trầm mê này nói, giống đổi đồng tử vừa nói cũng không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, phi chính thống học tập quá đồng đạo người trong là làm không được. Trong đời sống hiện thực không có như vậy nhiều đồng tử, không phải người nào đều là cái gọi là đồng tử mệnh. Một ít mệnh cách không tồi tương đối thông minh, nhưng là thường xuyên dễ dàng sinh bệnh hài tử, liền sẽ bị dân gian linh môi khám sai vì đồng tử. Trên thực tế bọn họ chính là bát tự nhẹ một ít, dễ dàng bị bệnh. Xem đồng tử càng quan trọng là xem bọn họ tuệ căn cùng linh hồn, muốn đem như vậy hồn phách thay đổi rớt, có thể làm được huyền sư tất nhiên là có nhất định đạo hạnh. Dân gian những cái đó có thể dễ như trở bàn tay bị đổi đi tự nhiên liền không phải đồng tử mệnh. Vô luận là cùng không phải, loại này tùy ý sửa đổi người khác mệnh cách sự tình đều là không tốt. Lưu nữ sĩ biểu tình dại ra, gắt gao bắt lấy trượng phu tay háo không muốn tiếp thu sự thật này. Nàng nhìn xem trên giường gầy ốm nữ nhi, đó là nàng hoài thai 10 tháng, hao hết tâm huyết sinh dưỡng bảo bối nữ nhi, nàng như thế nào có thể tiếp thu nữ nhi rời đi nhân thế. Cần phải nàng đi lấy người khác hài tử thế mệnh, nàng cũng làm không đến trong lúc nhất thời phòng bệnh trung khí phân đê mê đại lưu phóng nhẹ thanh âm niệm kịch bản chúng ta một hào tuyển thủ tuân dĩ khoảnh nhìn ra nữu nữu thân phận đặc thù nàng thế nhưng là trong truyền thuyết đồng tử mệnh sinh bệnh nặng cũng là vì mệnh cách đặc thù kế tiếp cho mời mười hào tuyển thủ hề hải hồng lên sân khấu nhìn xem nàng có không ở nữu nữu trên người nhìn đến cái gì tân đồ vật hề hải hồng xuyên một thân hưu nhàn phục đi vào phòng bệnh người chủ trì buổi chiều hảo đại gia hảo từ đại lưu nơi đó đại khái hiểu biết nữu nữu tình huống sau nàng liền đến gần giường bệnh đoan trang cái kia ốm yếu tiểu nữ hài nhi nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp người xem đối nàng cũng không ôm hy vọng không nghĩ tới đoan trang một lát sau hề hải hồng như là nhìn thấy gì hiếm lạ sự tình di một tiếng hề hải hồng ngầm đầu cái này tiểu nữ hài nhi hồn phách là kim sắc làm đi vô thường âm tạo địa phủ giao cho nàng đặc thù năng lực chính là câu hồn cho nên nàng tự nhiên mà vậy có thể xuyên thấu qua một người thể xác nhìn đến bên trong linh hồn ở hề hải hồng trong mắt nữ nữ hồn phách liền tản ra nhàn nhạt kim quang phải biết rằng người thường linh hồn đều là màu trắng làm nhiều việc gác giả nhiễm nhiệt lực liền sẽ biến thành cho đen sắc kim sắc thường thường đều rất khó đến yêu cầu người này sinh thời tích đức làm việc thiện mới có thể đạt được một ít công đức kim quang mấy lời nối tiếp nhau người lương thiện linh hồn chính là đạm kim sắc chẳng qua công đức chi lực kim sắc càng thêm thuần túy bắt mắt mà nữ nữ linh hồn trung quanh vầng sáng màu sắc càng đạm còn có điều bất đồng đoan trang hồi lâu hề hải hồng đẫu nhiên ngẩng đầu biểu tình có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ đến chính mình ở nơi nào gặp qua loại này hồn phách. Âm tào địa phủ. Nàng làm đi vô thường câu hồn giam giữ, đem những cái đó âm hồn đưa vào địa phủ giao tiếp khi, liền từng ở một cái âm sai trên người thấy được như vậy hoàng quang. Hê Hải Hồng nhớ rất rõ ràng, kia âm sai xem bề ngoài ước chừng 13, 4 tuổi, banh một trương xinh đẹp non nớt mặt thái độ có chút ngang ngược kiêu ngạo. Giống nhau hồn phách đưa về địa phủ khi, sẽ bảo trì trước khi chết bộ dáng. Này thuyết minh cái kia Âm Sai là ở mười mấy tuổi thời điểm liền sinh mệnh ngưng hẳn, rồi sau đó lên làm có phẩm giai tiểu Âm Quan. Lúc ấy nàng còn rất tò mò, cho rằng hắn là mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Hỏi quen biết Âm Sai sau mới biết được, vị kia tuổi trẻ Âm Quan rất có lai lịch. Âm Sai ngữ khí phiếm toan, nhân gia A nguyên bản là tiên gia dưới tòa tiên đồng tử, vẫn là chính thức chính vị tiên, cùng chúng ta này đó tiểu quỷ nhưng bất đồng, hồn quy địa phủ sau bởi vì đã từng tiên duyên trực tiếp đương Âm Sai. Đâu giống chúng ta tu hành trăm năm, cũng bất quá là cái chạy chân đào ngũ, cũng không phải là tính tình đại chút. Nguyên lai tiên đồng tử nếu là không có thể trở về tiên ra dưới tòa, lưu tại địa phủ cũng có thể mưu cái không tồi sai sự. Hề hải hồng thấy vị kia đã từng chính là thần tài dưới tòa thiện tài đồng tử, địa vị muốn so với kia chút thành hoàng đồng tử cao rất nhiều, vừa vào địa phủ liền lên làm nào đó tiểu địa ngục quản sự, chính là nghe nói tính tình không tốt lắm. Hiện giờ xem ra, nữ nữ hồn phách trung vàng nhạt vầng sáng. Như nhau lúc ấy chính mình nhìn đến thiện tài đồng tử. Giọng nói của nàng phức tạp nói, "Cái này tiểu cô nương là đồng tử mệnh." Liên tục hai vị huyền sư đều nói như vậy, Lưu nữ sĩ có chút tuyệt vọng, có hay không phương pháp có thể? Khế Hải hồng lắc đầu, nói, "Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là chân chính đồng tử mệnh rất khó sửa, ngươi muốn suy xét đến phàm trần thể xác là không thể cùng bọn họ linh hồn tương dung. Hơn nữa có đồng tử hạ phàm chính là tới rèn luyện, có càng là trầm mê dương gian phồn hoa trộm chạy xuống tới." Một khi bị tiên gia phát hiện còn sẽ đem này triệu hồi. Nàng còn rất đồng tình lưu nữ sĩ hai vợ chồng, tiên phàm có khác, không phải nhân lực có thể cản trở. Chẳng qua có một chút làm nàng có chút nghi hoặc. Níu níu bệnh nặng đến tận đây đã nói lên nàng nên rời đi, giống nhau đồng tử bị triệu hồi cũng là đột tử chiếm đa số, sẽ không làm cho bọn họ chịu quá nhiều khổ. Nhưng níu níu lại bệnh mau nửa năm. Loại tình huống này có điểm như là bị thay đổi đồng tử, thế người khác chịu khổ chịu nạn Nhưng tỉ mỉ quan sát một trận hề hải hồng xác định kia nhàn nhạt kim quang chính là từ nữ nữ linh hồn trung phát ra là nàng bản thân tự mang nàng trong lòng nói thầm kỳ quái đối lưu nữ si nói ta làm đi vô thường chuyện như vậy vốn là không thể nhúng tay thực xin lỗi ta không phát giúp các ngươi nói như thế nào đâu nhân gia tiên đồng hạ phàm đích xác chính là tới độ kiếp hơn nữa đã chết lúc sau còn có thể đi đương thần tiên như vậy vừa thấy giống như tử vong cũng không xem như khó chịu sự tình bị thương chỉ có cha mẹ thân nhân Ta nếu là hài tử gia trưởng khẳng định hy vọng tiểu hài nhi bình bình an an, nói cái gì nữa kiếp sau hưởng phúc linh tinh nói, đời này không đều là chịu khổ. Nguyên lai like mọi người đều tin tưởng có tiên đồng hạ phàm A, cảm tình chỉ có ta một cái chủ nghĩa duy vật giả cảm thấy cô nương này chính là đến đúng thư hờ hờ hờ hờ. Trên lầu ta cũng, ta không tin nhưng không ngại ngại ta xem đến mê mẩn. Mặt khác tuyển thủ đều là có thể nhìn ra tới một ít việc, nhưng cố chi tăng là giải quyết sở hữu sự tình chỉ cần tăng tỷ không lên sân khấu hết thảy đều có chuyện cơ chân tướng đạo diễn tổ mỗi lần đều đem tăng tăng phong cuối cùng chính là bởi vì nàng trước lên sân khấu nói này tiết mục liền không phát chụp nàng một người là có thể đem sở hữu sự tình đều giải quyết rớt, không mặt khác tuyển thủ chuyện gì kéo dâm tuyển thủ đều là cái gì thành phần không cần phải nói đi nơi này không phải phấn vòng, mỗi vị tuyển thủ đều rất lợi hại đương nhìn đến các đại ngôi cao cùng phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu lục tục xuất hiện cố chi tăng treo lên đánh mặt khác tuyển thủ Cố Chi Tăng mới là huyền học giới đệ nhất nhân nói như vậy, am hiểu sâu phấn bấy dập lộ các fan liền người được một kêu bất tường hơi thở. Nay thực rõ ràng là ở phùng sát Cố Chi Tăng, cũng là cô ý kéo mặt khác tuyển thủ phấn thù hận. Vạn nhất Cố Chi Tăng nào thứ không có làm hảo, liền sẽ bị dấm đến đáy cốc. Nhàn đến hốt hoảng Tăng Diệp các fan rốt cuộc cảm giác được nguy cơ, ngược lại hưng phấn đi lên. Trong lúc nhất thời các đại fans đàn cùng đại phấn bắt đầu tổ chức phán hát. Nho nhỏ Tăng Diệp, bọn tỷ muội cảnh giác Những cái đó hát toan mắt nhìn công kích không được tang tang năng lực, liền bắt đầu làm yêu, bọn họ cũng không phải là thiệt tình khoe khoang mà là muốn đem tang tang lập thành miệng ngắm, muốn bại hoại mặt khác tuyển thủ phấn cùng người qua đường nhóm hảo cảm. Càng la loại này thời điểm càng đến khiêm tốn, ngàn vạn không cần chúng bọn họ bộ. Quả nhiên như tang diệp các fan phòng đoán như vậy, thực mau trên mạng liền có không ít loại này bốn phía thổi phồng cố chi tang, làm thấp đi mặt khác tuyển thủ nô luận. Cái gì cái này tiết mục không cần mặt khác tuyển thủ. Tang Tăng một người có thể treo lên đánh toàn trường. Mỗi lần nhìn đến như vậy nguồn luận, Tang Diệp nhóm đều sẽ phán hắc, rất lớn trình độ thượng bóp chê ạn tỷ fan hành vi. Đại đa số người qua đường đều có thể nhìn ra, đây là hắc cô Chi Tăng thủ đoạn. Nhưng bộ phận tuyển thủ các fan vẫn là tâm sinh không mừng, bị những lời này ảnh hưởng tới rồi đối cố Chi Tăng cảm quan. Phong phát sóng trực tiếp nội bình luận không có như vậy hài hòa. Nhìn không ít người bắt đầu cảm thấy cố Chi Tăng fan sợ bẻm thực chán ghét, màn hình trước người đắc ý mà cười nàng một bên thao túng tiểu hào phản trang trung, ở bình luận khu chọn sự nhóm lửa thời buổi này lời nói thật đều không cho nói sao tăng tăng chính là ném mặt khác tuyển thủ một mảng lớn a không do những cái đó gả mở huyền sư như thế nào còn có người thích phát ra lúc sau phía dưới liền nhiều không ít hồi phục tỷ muội đừng nói nói như vậy xóa được chưa người đây là tự cấp tăng tăng chiêu hắc cố ý người này là hát trang phấn mặt khác tuyển thủ thật sự rất lợi hại thỉnh đại gia không cần bị lầm đạo nàng đem khuyên xóa bình luận đều xóa bỏ Chỉ hồi phục người qua đường cùng mặt khác tuyển thủ fans tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Một bên cắt đại hào tinh phân lên tiếng. Lộc có linh, cố chi tăng fans quá bại hảo cảm. Các ngươi cho rằng nhà mình chủ tử là thần A, còn có thể cùng thần tiên đoạt người không thành. Quả thực cười chết. Nếu là nàng có thể cứu sông cái này nữ hài nhi, ta đứng trổng ngược gội đầu. Liên ở bình luận khu trướng khí mù mịt là lúc, đại lưu tuyên bố cuối cùng một vị tuyển thủ, bảy hào cố chi tăng lên sân khấu cố chi tăng trung chàng nghỉ ngơi trong lúc đều ở cùng giấy và người đồng anh đối diễn học tập như thế nào diễn hảo ngu tinh đạo diễn tổ kêu nàng chuẩn bị lên sân khấu thời điểm nàng vừa mới thi xong một hồi cảm xúc bùng nổ độ pha cao cốt truyện lúc này còn không có từ nhân vật đi ra quanh thân còn mang theo cố tình phóng xuất ra tới khí chàng cứ việc nàng không có khoa trương phục sức cùng tinh xảo trang dung tóc dài vãn thành rời rạc thấp đuôi ngựa hợp lại trên vai nhưng vừa ra chàng vẫn là lệnh người hô hấp cứng lại thụy phong mắt hơi chọn Cố Chi Tăng có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Đại Lưu, không, không như thế nào, chính là cảm thấy Tăng Tăng cùng thường lui tới có điểm không giống nhau đâu. Theo thường lệ đọc xong kịch bản, Đại Lưu liền đem vị trí làm ra tới. Nhìn đến Cố Chi Tăng lên sân khấu, Lưu nữ sĩ trong mắt lại sinh ra một tia chờ mong tới. Nàng là xem qua hướng kỳ tiết mục, cùng trên mạng đại bộ phận người xem giống nhau, nàng tư tâm là cảm thấy sở hữu tuyển thủ chung, Cố Chi Tăng thực lực mạnh nhất. Cố Chi Tăng chỉ nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói cái này nữ hài nhi thân thể toàn suy sụp nàng phun tức khi khí đều là vận đục hẳn là ở trong thân thể khí quan gia tật xấu rất nghiêm trọng hơn nữa trên người nàng có y y hải môn hơi thở tàn lưu phía trước có phải hay không có người cho nàng điều trị quá thân thể bạch tử nàng nói thẳng ra bạch từ danh hào nếu không phải tiết mục tổ xác định nàng cùng ngoại giới không có liên hệ cũng không cùng mặt khác tuyển thủ tiếp xúc đều phải cho rằng nàng xem qua phát sóng trực tiếp cố chi tang ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói liền tính kinh bạch từ điều trị quá nàng mệnh môn chỗ chân núi liên tiếp ấn đường kia nhất chỉnh phiến vẫn là xám xịt biến thành màu đen đây là sắp chết non trí tướng đại lưu hỏi kia nguyên nhân bệnh ra sao có biện pháp nào không có thể giải quyết đâu chính như hề hải hồng có thể nhìn đến nữ nữ linh hồn cố chi tăng ánh mắt đầu tiên dùng linh giác thăm nhìn lên liền bị nữ nữ đạm kim sắc hồn phách lung lay một cái trước mắt giọng nói của nàng chắc chắn nói đồng tử thân mệnh trung tự mang tử kiếp mạng sống biện pháp chỉ có một chính là đổi đồng tử cái này lưu nữ sĩ phu thê hoàn toàn tuyệt vọng cố chi tang mày nhíu lại đi tới trước giường bệnh tinh tế đánh giá nữu nữu nàng cặp kia hơi hơi thượng chọn thụy phượng nhãn giống như là có thể đem người từ trong ra ngoài đều nhìn thấu làm nữu nữu có chút khẩn trương nàng vươn tiêm bạch đầu ngón tay ở tiểu cô nương biến thành màu đen ấn đường nuốt ve hai hạ phát ra từ nội tâm cảm thấy nghi hoặc này tiểu cô nương vì cái gì còn sống đại lưu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nàng ở trước màn ảnh thu liêm chút đừng nói như vậy có nghĩa khác nói Cố chi tang xua xua tay, ta quan sát nàng hồn hỏa sinh sôi không thôi. Nàng kiếp trước hẳn là bẩm sinh thần dưới tòa tiểu đồng, nếu là bị triệu đi, hồn phách hẳn là ở ba ngày trong vòng lý thể. Cái gọi là bẩm sinh thần chính là đại đạo trung tự nhiên diễn sinh ra tới thần minh, thần cách muốn so từ người tiên, quỷ tiên, động vật tiên đều cao, thì như thần tài, nguyên lão, loại này bẩm sinh thần dưới tòa đồng từ địa vị cũng cao, số lượng hữu hạn, cơ bản sẽ không lưu với địa phủ hoặc rừng gian, đều sẽ bị triệu hồi nữ nữ bệnh đến lâu lắm lâu đến không phù hợp lẽ thường cố tình nàng hồn hỏa biểu hiện sắc thật là đồng tử cố chi tăng híp mắt phượng tổng cảm thấy có chỗ nào bị chính mình bỏ qua nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng không thấy ra tới nàng lấy ra thông bảo tiền tệ chiếm hai quẻ từ quẻ tượng thượng cũng vẫn chưa nhìn ra cái gì dị thường rồi sau đó lại suy đoán ra nữ nữ bắt tự mười thần chính cái gọi là xuân thu giáp dân tử đông hạ máo chưa thần kim mục cất máo hợp nước lửa canh tân nhâm thủ mệnh phùng thần thị Đồng tử định vì thật. Từ bát tự trông được, nữ nữ sinh ra với 10 tháng kim thu, nguyệt chi, ngày chi chung lại có giáp dần, tử tam chi. Hơn nữa nàng ngũ hành trung lợi khí hậu, thiếu kim thiếu mộc, nguyệt chi ngày chi còn có ất, bão, chưa tam chi đan sen. Đây là chân chính đồng tử mệnh. Phải biết rằng dân gian đại bộ phận đồng tử mệnh hoặc là là ngộ phán, hoặc là là một loại khác ảnh thân đồng tử, thật đồng tử vẫn là rất ít thấy. Cố chi tăng thực tin tưởng chính mình trực giác nàng hôn phách đã bước vào địa tiên một liệt cùng thiên địa đạo pháp có một tia cảm ứng trực giác rất ít làm lỗi nữ nữ vẫn là nàng chuyển thế so đụng tới cái thứ nhất có chút khó giải quyết tồn tại nàng càng cảm thấy hứng thú bắt đầu suy đoán nữ nữ cha mẹ tri tộc như vậy đời diễn đảo thật làm nàng nhìn ra một chút đồ vật cố chi tang nhìn về phía cảm xúc đê mê lưu nữ sĩ ở nàng tướng mạo đầu trên tường hồi lâu mở miệng nói lưu nữ sĩ cha mẹ ngươi đều đi đã qua đời lại không có huynh đệ tỉ muội cho nên đối với người mà nói duy nhị thân nhân cũng chỉ có trượng phu cùng nữ nhi. Lưu nữ sĩ nhìn mắt cô chi tang, chậm rãi gật đầu. Nàng cha mẹ đi đến sớm, là nàng đời này tiếc nuối, đối nàng tới làm ai tình cùng người nhà là rất quan trọng. Tuy rằng hôn sau cùng trượng phu thử cân ái, nhưng đối nàng tới nói nữ nhi nữ nữ mới là duy nhất một cái cùng nàng huyết mạch tương liên, là nàng trên thế giới này quan trọng nhất người. Cho nên nữ nữ nhiễm bệnh lúc sau, nàng mới có thể như vậy cố chấp mà muốn chữa khỏi nàng. Cố Chi Tăng như suy tư gì, nói, ta lý giải ngươi, trừ bỏ trượng phu cùng nữ nhi ở ngoài, bên cạnh ngươi hẳn là còn có một cái quan hệ thực tốt bằng hữu đi. Ta không biết hắn là ngươi đồng sự vẫn là người nào, các ngươi thường xuyên gặp mặt giao thoa rất sâu, nhưng là người này ngươi không nên thâm giao, từ tướng mạo thượng biểu hiện tới xem, người này không phải ngươi lương hữu. Nàng không từ nữ nữ tướng mạo thượng nhìn ra quá nhiều, nhưng thật ra nhìn ra lưu nữ sĩ mệnh phạm tiểu nhân. Nghe được Cố Chi Tăng lời nói, Lưu nữ sĩ trong đầu trước tiên nhảy ra một người. Ngay sau đó nàng liền phủ định. Bắt giữ đến trên mặt nàng biểu tình biến hóa, cố chi tang, ngươi có người được chọn. Không phải lưu nữ sĩ ngượng ngùng nói, bởi vì ta giao tế vòng rất tiểu nhân, giống cố đại sư ngươi nói cái loại này quan hệ hảo, thường xuyên lui tới bằng hữu chỉ có một, nhưng là đó là ta khuê mật, chúng ta nhận thức thật lâu thật lâu, từ ta đọc sách thời điểm liền nhận thức nàng. trừ bỏ người nhà, nàng chính là ta quan trọng nhất người, nàng không có khả năng là người xấu. Cố chi tăng nhướng mày nói, mọi việc không có tuyệt đối cùng không có khả năng. Lưu nữ sĩ nghiêm túc nói, là thật sự, ta khuê mật đối ta đặc biệt đặc biệt hảo, đối nữ nhi của ta cũng giống nhau. Ta nói như thế, nàng là nữ nữ mẹ nuôi, nữ nữ từ nhỏ đến lớn rất nhiều sang quý hoa hoa, món đồ chơi đều là nàng cấp mùa, phía trước nữ nữ không phải học TAE cũng do bị thương sao, nàng còn giận ta đâu, cảm thấy nữ hài tử hẳn là kiểu dưỡng không nên làm nàng đi ăn cái này khổ. Nữ nữ cha ra quái bệnh sau. Nàng bận trước bận sau giúp ta liên hệ danh ý hề, giúp ta chiếu cố nữu nữu, phía trước đi nơi khác thời điểm nàng đều vẫn luôn bồi ta an ủi ta, làm ta ngàn vạn không cần hóng mất, nói hài tử nhất định có thể trị tốt. Tóm lại chuyện như vậy còn có rất nhiều, nàng chính mình có một cái nhi tử, hiện tại sinh hoạt điều kiện so với ta hảo quá nhiều, các ngươi cũng biết nữu nữu cái này bệnh hoa rất nhiều tiền, ta khuê mật trực tiếp cho ta lót mười mấy vạn tiền thuốc men, còn cùng ta nói kế tiếp nếu trong nhà thật sự chống đỡ không được, liền trực tiếp nói cho nàng. Nàng tới cấp nữ nữ trị. Lưu nữ sĩ cười khổ một tiếng, nói, nếu nàng không phải người tốt, kia nàng lại hao phí tinh lực lại tiêu tiền đồ cái gì à? Hơn nữa chúng ta nhận thức lâu như vậy, nàng đối nữ nữ hảo cũng không phải một ngày hai ngày, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Nói ra thật xấu hổ, mỗi lần nữ nữ cùng tiểu hành chính là ta khuê mật nhi tử có điểm mâu thuẫn nhỏ thời điểm, ta khuê mật đều thiên nữ nữ, làm tiểu hành đường nàng. Ta đôi khi cảm giác nàng đối chúng ta một nhà thật tốt quá. Cuộc đời này có như vậy một cái bạn bè thật sự đáng giá. Từ lưu nữ sĩ nói đủ loại, đích sắc có thể nhìn ra nàng vì cái gì kiên định mà tin tưởng khuê mật. Cố chi tăng trật phía dưới, nàng có đứa con trai. Bao lớn rồi. Cùng níu níu giống nhau đại. Lưu nữ sĩ nói, nói đến cũng là đôi ta duyên phận, năm đó ta cùng nàng không sai biệt lắm thời gian hoài dựng, bởi vì quan hệ được chứ, mặt sau bị sản cùng đỡ để đều là ở một nhà bệnh viện, một cái trong phòng bệnh. Hà Tiên sinh cắm một câu nói ta cùng nàng tiên sinh còn cùng nhau cho các ngươi đưa canh đầu. Đúng vậy, không sai biệt lắm thời gian mang thai đã rất thần kỳ đi, đôi ta phát động thời gian đều là trước sau chân. Lưu nữ sĩ mang theo điểm đạm cười, nói, lúc ấy chúng ta thuận sản kỳ đều không sai biệt lắm, còn nói dỡn nói hai đứa nhỏ có thể hay không cũng như vậy có duyên phận, ở cùng một ngày sinh ra. Kết quả nàng là giữa chưa phát động, ta đến nửa buổi chiều cũng không động tĩnh, còn tưởng rằng khẳng định không thể sinh ở cùng một ngày. Không nghĩ tới khuê mật sinh sản thời điểm có chút khó sinh, vẫn luôn cung súc mệnh mỏi hài tử thai vị lại không quá chính, lan lộn thật lâu. Ngược lại là nàng buổi tối mới phát động, ngày hôm sau dạng sáng cùng nhau sinh hạ tới. Cố chi tăng như suy tư gì, ý thức được cái gì, cho nên các người hai cái hài tử, là cùng thời gian sinh ra. Lưu nữ sĩ, không sai biệt lắm đi, ta nghe bác sĩ nói thời gian ly thật sự gần, cụ thể không rõ ràng lắm chỉ biết nữ nữ vãn ra tới trong chốc lát là muội muội tiểu hành hơi chút sớm một chút là ca ca cố chi tang cái kia nam hải tử cụ thể canh giờ có thể xác định sao là cùng ngươi nữ nhi ở cùng cái trình khi chung sao cái này ta thật không cẩn thận hỏi qua lưu nữ sĩ sửng sốt một chút cảm thấy cố chi tang hỏi nói quái quái cố đại sư vì cái gì muốn hỏi cái này chút ta cùng nữ nhi của ta bệnh có quan hệ gì sao cố chi tang cười mắt phượng hơi cong lại cười không kịp đáy mắt nói không chừng nga nếu nam hải tử cũng sinh ra ở giờ dần kia hắn rất có khả năng cũng là đồng tử mệnh chương năm mươi bảy đệ năm mươi bảy chương này lưu nữ sĩ ngây ngẩn cả người cố chi tăng hỏi người khuê mật nhi tử thân thể thế nào cũng là cái thực thông minh tiểu hài nhi bị như vậy vừa hỏi nàng trong đầu hiện ra về cái kia nam hải tử tin tức khuê mật nhi tử tiểu hoành sát thật là nàng gặp qua thông minh nhất hải tử tuy rằng nữ nữ cũng không kém thượng chính là thành phố tốt nhất tiểu học thành tích ở toàn giáo cầm cờ đi trước cũng ở học tập olympic toán nhưng cùng tiểu hành so sánh với vẫn là kém xa cái kia nam hải tử quả thực có thể nói là thần đồng tại bên người thông minh đến có thể đi tham gia cường đại nhất nào nông nỗi hắn cùng nữu nữu giống nhau đều mới quá chín tuổi hiện tại đã ở học sơ nhất sơ nhị tri thức trừ cái này ra hắn còn ở nhà bồi dưỡng hạ tiếp xúc biên trình tính nhẩm ký ức thuật cùng với mặt khác nghệ thuật loại học tập hơn nữa đứa nhỏ này không chỉ có thông minh lớn lên còn đặc biệt hảo khi còn nhỏ cùng nữu nữu đặt ở cùng nhau quả thực giống như là một đôi tranh tết hoa hoa từ nhỏ đến lớn khuê mật mọi chuyện đều thiên nữu nữu nhưng tiểu hành cũng rất ít sinh khí ngược lại tiểu đại nhân dường như nói nữu nữu là nữ hải tử là ta muội muội về sau trưởng thành ta sẽ bảo hộ nàng lưu nữ sĩ trong lén lút cùng trượng phu nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ nói chính mình cái này khuê mật trước nửa đời tuy rằng quá đến khổ nhưng cuối cùng khổ tận cam lai đến nỗi tiểu hành thân thể xác thật muốn so nữu nữu nhược một ít đổi mùa cảm mạo là chuyện thường Lưu nữ sĩ liền nhớ mang máng thật lâu phía trước, đại khái là hai đứa nhỏ 2-3 tuổi thời điểm, nghe khuê mật nói qua tiểu hành sinh chàng bệnh nặng. Tự kia lúc sau liền không có sinh quá nặng bị bệnh. Nghe lưu nữ sĩ đại khái nói một chút, cố chi tăng nhướng mày nói, ngươi không cảm thấy này đó tình huống nghe tới thực quen thai sao. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng nói, thiếu niên sớm thuệ, bề ngoài suất chúng còn bệnh tật yếu yếu, này không phải vừa mới nói đồng tử mệnh tiêu sướng sao, này nam hoa mới là thỏa thỏa đồng tử đi hai đứa nhỏ cùng một ngày sinh ra một cái khỏe mạnh một cái bệnh nặng sắp chết cố tình nam hài mụ mụ còn lão làm chính mình hài tử nhường nữ hài sao nói đi ta khả năng tương đối ích kỷ nếu là hai đứa nhỏ va chạm cãi nhau không phải ta hài tử sai ta khẳng định thiên ta hài tử thật sự có đương mẹ nó như vậy vô tư sao có lẽ là ta âm mưu luận đi dù sao ta cảm thấy cái này khuê mật quái quái cùng trên lầu cảm thấy kỳ quái nay quả thực là bồ tát sống hơn nữa tăng tăng đều nói nàng là tiểu nhân hẳn là trải qua cái gì chuyện xấu thấy lưu nữ sĩ vẫn là không muốn tin tưởng cố chi tăng liền nói Ngươi có người khuê mật cùng nàng nhi tử ảnh chụp không ta yêu cầu suy đoán một chút bọn họ tin tức vạn nhất cái kia nam sinh cũng là đồng tử mệnh tương lai cũng sẽ có kiếp nạn lưu nữ sĩ gật đầu nói có nói nàng liền lấy ra di động lật xem nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ có khuê mật ảnh chụp lưu nữ sĩ lúc này mới phát hiện thời gian dài như vậy tới nay nàng thế nhưng đều không có một trường tiểu hành chính diện chiếu phải biết rằng bọn họ hai nhà mấy hộ mỗi cái cuối tuần đều phải tụ thượng một hai lần nàng nhớ tới khuê mật nói tiểu hai tử riêng tư là rất quan trọng phát bằng hữu vòng ảnh chụp tốt nhất không cần phát mặt ai biết có hay không không có hảo ý người đâu nàng tuy cảm thấy khuê mật quá cẩn thận nhưng cũng nhận đồng nàng quan điểm ngày thường cũng thực bảo hộ nữu nữu riêng tư giống khuê mật bằng hữu trong giới chỉ có tiểu hành cầm cúp tay đứng ở diễn thuyết trên đài khi bóng dáng bóng dáng từ từ ảnh chụp xác thật không có một chương chính diện chiếu tuy là hai nhà tụ hội khi cũng đều là khuê mật đảm đương nhiếp ảnh gia chia nàng ảnh chụp chỉ có nữu nữu tiểu hành cơ bản chỉ có thân thể da kính lưu nữ sĩ trước kia cũng chưa chú ý tới này đó lúc này trong lòng cũng cảm thấy quái quái nàng đem điện thoại đưa cho cô chi tang mặt trên là khuê mật phát ở bằng hữu vòng ảnh chụp ảnh chụp nữ nhân bảo dưỡng thích đáng mặc sang quý phục sức làm màu đỏ mỹ giáp tay dẫn theo hàng hiệu bao bao ở siêu xe điều khiển vị tươi cười căng tiêu chương hiển hiện giờ sinh hoạt giàu có cùng vui sướng Cứ việc ca mê ra Mỹ nhàn công năng làm tướng mạo đã xảy ra biến hóa, nhưng từ số trương bất đồng góc độ ảnh chụp, cố chi tang vẫn là khâu ra nữ nhân này cả đời. Nàng ngẩng đầu đối lưu nữ sĩ nói, ngươi cái này bằng hữu niên thiếu khi ra cảnh khốn khổ, cha mẹ thân nhân chi gian cảm tình cũng không tốt, cụ thể là cái gì ta liền không nói. Nàng cùng ngươi là cao trung phân ban sau nhận thức, tốt nghiệp sau các ngươi khảo tới rồi cùng sở đại học, quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Khi đó nhà của ngươi còn không có ra ngoài ý muốn gia đình điều kiện khá giả hướng lên trên sinh hoạt phí cũng so giống nhau học sinh nhiều không ít ngươi biết nàng tình trạng xấu hổ cho nên muốn chiếu cố nàng ngày thường đi ra ngoài chơi thời điểm đại đa số đều là ngươi mời khách mua đơn nghe đến đây lưu nữ sĩ có chút kinh ngạc bởi vì cố chi tăng đem các nàng thiếu niên thời đại nói được tinh chuẩn vô kém khuê mật trong nhà xác thật rất nghèo đại học thời điểm trong nhà nàng một tháng chỉ chịu cho nàng sáu trăm nguyên nay dẫn tới mỗi lần đi ra ngoài chơi thời điểm nàng căn bản ngượng ngùng làm khuê mật tiêu tiền Sợ nàng mặt sau chi phí sinh hoạt xong rồi ăn không nổi cơm. Cũng đúng là có học sinh thời kỳ hữu nghị, mặt sau khuê mật mượn cho nàng tiền, làm nàng cấp nữ nữ lót tiền thuốc men thời điểm nói, ngươi năm đó vẫn luôn ở giúp ta, hiện tại ta có tiền giúp giúp ngươi, có cái gì không thể tiếp thu. Lưu nữ sĩ tiếp tục nghe nói, ngươi bằng hữu hiện tại trượng phu là làm điền sản, sự nghiệp làm được rất đại rất có tiền, nàng hiện tại là toàn chức bà chủ. Bất quá hai người bọn họ không phải chính duyên lúc trước ngươi bằng hữu cùng hắn kết hôn thời điểm cũng không thuận lợi hơn nữa cũng xử một ít thủ đoạn cố chi tăng ngữ khí lãnh đạm, lưu nữ sĩ nghe trong lòng có chút tiểu xấu hổ chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng khuê mật năm đó luyến ái xử xác thật không quá sáng giỏi đại tam thời điểm trong nhà nàng xảy ra chuyện cha mẹ song song qua đời gia đình điều kiện cũng xuống dốc không thành cho nên kia một hai năm nàng đều vội vàng làm công kiếm học phí sinh hoạt phí đi ra ngoài chơi thời gian đại đại giảm bớt không sai biệt lắm liền ở lúc ấy Nàng phát hiện khuê mật biến có tiền, mặc ăn uống đều bất đồng ngày xưa. Nàng dò hỏi thời điểm khuê mật liền cùng nàng nói, chính mình giao một kẻ có tiền bạn trai, tuy rằng nàng lúc ấy không phải thực tán khuê mật dùng bạn trai quá nhiều tiền, nhưng nàng Úc còn không mang nổi mình Úc thật sự không như vậy nhiều thời gian quản khuê mật. Trực tiếp mau tốt nghiệp thời điểm nàng mới biết được, khuê mật cái kia có tiền bạn trai là cái so nàng đại mười mấy tuổi địa Úc lão bản. Người nam nhân này đã kết quá một lần hôn, thậm chí còn có một cái nữ nhi nữ hài tử kia đặc biệt bài xích nàng cho nên địa úc lao bản cũng vẫn luôn không có thể cho nàng cái hứa hẹn lưu nữ sĩ cảm thấy đoạn cảm tình này không đáng tin cậy nhiều lần khuyên khuê mật chia tay nhưng nàng đều không nghe thẳng đến lưu nữ sĩ chính mình kết hôn mang thai khuê mật cũng không sai biệt lắm thời gian điều tra ra mang thai khi cái kia địa úc lão bản cũng chưa cùng nàng kết hôn là bê siêu biểu hiện xác định là nam hài nhi sau kia lão bản mới cùng nàng lánh giấy hôn thú nói được khó nghe chút kỳ thật chính là bằng tử thượng vị Ở bệnh viện trong lúc, lưu nữ sĩ thấy cái kia địa Úc lão bản số lần nhiều. Đối phương há mồm ngậm miệng chính là lâu bản hạng mục, không quá có thể coi trọng đường luật sư trượng phu cùng làm bạch lĩnh chính mình, mà bọn họ cũng nghe nói người này khất nợ quá kiến trúc dân công tiền mồ hôi nước mắt, làm luật sư trượng phu cũng không thích án. Sau lại hai đứa nhỏ sau khi sinh, lưu nữ sĩ có thể cảm giác được khuê mật ở xa cách chính mình. Không sai biệt lắm hơn nửa năm sau, các nàng hai liền cơ hồ không liên hệ. Chỉ là ở bằng hữu trong giới thường xuyên nhìn đến khuê mật phát siêu xe, phát trang sức, quá đến càng ngày càng tốt, còn có nàng lão công lâu bản đại trướng giá trị con người tiêu thăng từ từ. Khi đó lưu nữ sĩ còn an ủi chính mình, bằng hữu luôn là có tụ có tán, huống hồ nàng cùng khuê mật sinh hoạt vòng sắc thật bất đồng, chơi không đến cùng đi cũng bình thường. Không nghĩ tới qua 1-2 năm, khuê mật lại tới chủ động liên hệ nàng, này đoạn quan hệ mới một lần nữa phục trâm, vẫn luôn liên tục đến bây giờ đều thực hảo. Lưu nữ sĩ nghĩ vậy nhi hoảng hốt một lát, lúc trước hai nhà lại như thế nào một lần nữa chơi đến cùng nhau. Nàng nghĩ tới, lúc ấy khuê mật liên hệ nàng thời điểm, hoàn trách nàng thời gian dài như vậy đều không tìm chính mình, còn hỏi nàng có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì. Quá dài thời gian không liên hệ, chật vừa nghe đến đối phương thân mật trách cứ nói, lưu nữ sĩ có chút xấu hổ. Nàng nói là nhìn đối phương bằng hưu vọng, cảm thấy khuê mật ngày thường rất bận, muốn tới chỗ du lịch xem triển mua sắm. Sợ chính mình không có việc gì quấy rầy sẽ chỉ hoán đối phương sự tình. Khuê mật nói, ai ta vội cái gì à, ngươi xem ta bằng hữu vòng ngăn nắp lượng lệ, đều là hống hống người ngoài, trên thực tế ta đều sầu đã chết. Theo ta ra kia tiểu tử 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, tháng trước vừa mới bệnh nặng một hồi, thật vất vả gần nhất thân thể ổn định chút ta có nhản dôi thời gian, không phải nghĩ liên hệ ngươi. Ngươi này bằng hữu đương đến quá không nghĩa khí, ta không chủ động liên hệ ngươi cũng không tới tìm ta. Đúng rồi, ngươi khuê nữ thế nào? lưu nữ sĩ không nghĩ tới lúc trước cái kia cùng lưu nữ cùng thiên sinh ra nam hải thế nhưng thân thể không tốt nghe được khuê mật toán trách nàng có chút ngượng ngùng hai người trò chuyện hai đứa nhỏ liền hẹn gặp mặt lại sau đó các nàng khôi phục thường xuyên thông tin thường xuyên mang hai đứa nhỏ gặp mặt quan hệ so trước kia ở trường học thời điểm còn muốn hảo lúc này cô chi tăng thanh âm tiếp tục nói từ nàng tướng mạo đi lên xem kỳ thật nàng đi một ít lối tắt đều là nhiễm có nghiệt lực này đó nghiệt lực ở tuổi trẻ thời điểm cũng không sẽ hiện hóa ra tới Nhưng từ nàng mệnh cách đi lên xem, nàng nhân sinh trùng sau đoạn sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, những cái đó hao hết tâm tư tụ lại ở lòng bàn tay tiền tài đều sẽ sói mòn. Hơn nữa nàng người trung đoạn mà thâm, bất lợi con cái, nói như vậy như vậy tướng mạo đều là không có con cái duyên phận. Chính là nàng mệnh cách chung cái kia con cái tuyến, thế nhưng ngưng thật hữu lực, không hề có sẽ đoạn rất dấu hiệu. Này đã có thể xung đột, tất nhiên có một chỗ là bị sửa đổi quá. Không ai sẽ đem tướng mạo hướng hỏng rồi sửa húng chi từ rất sớm thời kỳ ảnh chụp nữ nhân này người chung tiên kho cùng thừa tương kia liên tiếp phiến khu vực đều là cố định bất biến nàng vẫn luôn là vô con cái duyên phận tướng mạo hiện giờ nàng mệnh trong cung cái kia kiên cố xỏ xuyên qua trước sau con cái tuyến nhất định là kinh hậu thiên sửa chữa ở đã định vận mệnh chung nữ nhân này sẽ mất đi cái kia quá mức thông minh nam hải nếu cái kia kêu, kêu tiểu hành nam hải thật là đồng tử mệnh kia nàng chính là tìm người thay đổi đồng tử cố chi tang gợi lên khoe môi nói lưu nữ sĩ ngươi xác định ngươi khuê mật đối với ngươi có như vậy hảo sao đương nhiên lưu nữ sĩ theo bản năng khẳng định ngươi lại cẩn thận ngẫm lại nàng đến tột cùng là đối ai hảo cố chi tăng nói nàng không phải đối với ngươi cái này khuê mật hảo mà là đối với ngươi nữ nhi hảo lưu nữ sĩ hơi hơi hé miệng lại nói không ra lời nói tới cố chi tăng những lời này tựa như xét đánh giữa trời quang làm nàng tức khắc nghĩ tới một ít không phù hợp lẽ thường tình huống tiểu hành thông minh làm phụ thân một mạch phi thường vui sướng Đối hắn thập phần coi trọng thả khuê mật cũng là vì tiểu hành sinh ra mới thành công cùng hiện tại trượng phu lanh chứng kỳ thật tiểu hành chính là nàng tâm can thịt khuê mật tuy rằng sùng ái nữu nữu nhưng cũng thường xuyên sẽ trong lén lút khuyên nàng tái sinh cái nhị thai cấp nữu nữu sinh cái đệ đệ như thế đủ loại vì cái gì khuê mật trọng nam khinh nữ lại sẽ đối nữ nhi như vậy hảo đâu cố chi tang như vậy chúng ta làm thực nghiệm giọng nói của nàng buồn bã nói ngươi cùng ngươi khuê mật gọi điện thoại Liền nói cho nàng chính mình đã tìm được rồi chưa khỏi níu níu biện pháp. Lưu nữ sĩ! Này! Ngươi nếu tin tưởng nàng là người tốt, cảm thấy nàng cùng ngươi nữ nhi sự tình không quan hệ, còn do dự cái gì? Lưu nữ sĩ ngấm lại cảm thấy cũng là, vì thế móc di động ra bắt thông khuê mật điện thoại, đối phương tiếp nghe xong nàng dựa theo cố chi tang giáo nàng như vậy nói. Nhà tử, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, níu níu được cứu rồi. Cái gì? Sao có thể a điện thoại kia đầu nữ nhân như là hoảng sợ thất thanh kinh hô trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng không phải tao ý tứ là bác sĩ không phải nói nữ nữ nàng lưu nữ sĩ nằm chặt quyền tâm nhìn thoáng qua cô chi tàng tiếp tục nói là cái dạng này bác sĩ không phải nói nữ nữ cái này quái bệnh xem không tốt sao ta thật sự không có biện pháp trước hai ngày liền cấp linh sự tiết mục tổ đầu xin giúp đỡ tin chính là một cái huyền học tiết mục bên trong tuyển thủ đều là đặc biệt lợi hại đại sư hiện tại đại sư nhóm đều tới bệnh viện Cấp nỉu nỉu xem qua lúc sau nói nàng căn bản là không phải những bệnh, là bị người hại. Có người đem một cái cái gì đồng tử mệnh đổi tới rồi nàng trên người, mới làm nàng biến thành hiện tại cái dạng này, ta thật sự tức chết rồi. Điện thoại kia đầu khuê mật nhạn tử nói, tham gia tiết mục chuyện này, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Lưu nữ sĩ cười khổ nói, ta tổng không thể cái gì đều dựa vào ngươi đi, này nửa năm ta đã cho ngươi thêm rất nhiều phiền thoái, hơn nữa nói thật ta không nghĩ tới tiết mục tổ nhanh như vậy liền tuyển thượng chúng ta. Ta cũng sợ đại sư nhóm xem qua cũng không có biện pháp giải quyết, nói cho ngươi cũng là bạch cao hứng một hồi. Bất quá hiện tại hảo, có một cái đại sư nói có thể giải quyết, chỉ cần cách làm đem cái này đồng tử mệnh đổi về đi, níu níu bệnh thì tốt rồi. Chẳng qua trộm thay đổi kia một cái hài tử muốn tao hương, đại sư nói đổi đồng tử là nghịch thiên sửa mệnh, cái kia tiểu hài nhi sẽ lọt vào phản phệ, một đổi về đi hắn liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không nói, đại sư chuẩn bị cách làm. Nhiều nhất một hai cái giờ là có thể hảo. Có thể đổi về tới sau ta lại cho ngươi gọi điện thoại báo tin vui, ta bên này trước quải. Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu nữ nhân liền hét lên một tiếng, không được. Lưu nữ sĩ bị xuyên thấu màng thai thanh âm sợ tới mức run lên. Nhà tử ngữ khí hoảng loạn thậm chí có chút nói năng lộn xộn, ngươi không thể làm như vậy, tuyệt đối không được. Không ta là nói, đối diện đứa bé kia là vô tội a, hắn khẳng định sẽ không chính mình đổi loại đồ vật này, ngươi làm hắn. Làm nhân ra trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng quá độc các đi. Ta đây nữ nhi đâu? Lưu nữ sĩ căn chặt rằng, nữ nhi của ta toàn thân khí quan suy kiệt, ăn uống tiêu tiểu đều khó khăn, một chạm vào liền cả người đau dài đến nửa năm, này đó cha tấn nàng dựa vào cái gì liền phải chịu. Đối diện người đổi đồng tử thời điểm liền không nghĩ tới chính mình thủ đoạn đối một cái tiểu hài tử tới nói quá độc các sao. Vốn gì đang chết liền không phải níu níu, đó là bọn họ gieo gió gật bão. Tỷ ngươi không thể như vậy. Nói nữa trên mạng linh môi đều là kẻ lừa đảo A, phía trước tìm đại tiên nhóm đều nói không có biện pháp, ngươi đừng lăn lộn hải tử được chưa? Ta hiện tại liền qua đi, ngươi chờ. Lưu nữ sĩ nhìn cố chi tang không tiếng động khẩu hình quài rớt, không đợi nhạn tử nói xong, nàng liền đem điện thoại treo. Mới vừa rũ xuống tay, nàng liền hai chân nhung ra cả người vô lực, nếu không phải phía sau trượng phu kịp thời đỡ nàng, nàng thiếu chút nữa sau này ngã quỵ. Cố chi tang vô vô tay, thử trên ghế đứng lên. Hảo. Vong đã giải hảo, liền nhìn xem có thể hay không có cá lớn thượng câu. Nàng từ trong bao lấy ra một ít bữa chú, làm bộ làm tịch ở liễu liễu bên người bãi khởi chợ tới, động tác chậm gì gì, liếc liếc mắt một cái hai mắt dại ra, sắc mặt trắng bệnh lưu nữ sĩ. Nàng tiêm bạch đầu ngón tay nâng má, lưu nữ sĩ, hiện tại ngươi còn cho rằng chính mình hảo bằng lưu thuần khiết vô tội sao? Cũng không, nàng quá hiểu biết khuê mật, vừa mới tiêm một màn đủ để chứng minh khuê mật ít nhất là biết đổi đồng tử chuyện này. Này nửa năm qua níu níu chịu khổ chịu nạn, chính mình cùng trượng phu mua phòng mua xe nơi nơi buôn ba thời điểm, nàng mặt ngoài làm bạn nôn nóng, thực tế lại giấu giếm sự thật. Cho tới bây giờ, còn ở ngăn trở chính mình đổi về tới. Đây là thật sự ái níu níu sao? Vì cái gì nhắc tới đổi về tới, nhạn tử sẽ như vậy khủng hoảng. Cố chi tang lời nhắc lời, lại nói, ta không đoán sai nói, cái này bệnh viện cũng là người bạn tốt an bài đi. Nga đúng rồi, những cái đó linh môi hẳn là cũng có không ít là nàng giúp ngươi tìm. Lưu nữ sĩ nói rộng khẳng khàn là, nàng chưa từng hoài nghi quá nhạn tử sẽ hại níu níu. Nhạn tử giúp nàng liên hệ đại sư, giúp nàng an bài giường ngủ cùng danh ý đi nàng đánh tâm nhãn cảm kích cái này hảo khuê mật. Kỳ thật rất nhiều vấn đề lưu nữ sĩ trong lòng đã có đáp án. Nhưng đương nửa giờ sau, thở hồn hển nữ nhân vọt vào cửa phong khi, nàng vẫn là cả người phát run hai mắt đỏ lên. Người tới mang giày cao gót cong da dê bọc nhỏ, nàng thành cuộn sóng cuốn đầu tóc có chút hỗn độn trong tay còn nắm một cái biểu tình mở mịt nam hải tử cha nuôi mẹ nuôi nữ nữ mội mội nam hải nhìn đến trong phòng người hô một tiếng lại không được đến đáp lại hắn vốn dĩ ở nhà làm bài tập đã bị mụ mụ điên rồi giống nhau lôi kéo đi vào bệnh viện thường lui tới ôn hòa mẹ nuôi hai mắt đỏ bừng dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn chính mình hắn trong lòng có điểm sợ hãi nhìn đến nữ nữ trước giường bệnh cầm hoàng phù cố chi tang nữ nhân đột nhiên nhào lên đi liền phải đoạt lại bị một bên nhân viên công tác giá trụ Vị này nữ sĩ si, ngươi muốn làm gì? Cố chi tăng làm bộ bất mãn, nói, lưu nữ sĩ, đây là có ý tứ gì, pháp sự còn kém cuối cùng một bước là không thể bị đánh gãy. nhạn tử quay đầu nhìn về phía biểu tình lạnh nhạt lưu nữ sĩ, cắn răng nói, tỷ ngươi rốt cuộc đang làm gì? Níu níu thân thể kém như vậy, ngươi còn tìm những người này đến bên người nàng nháo, ngươi là muốn nàng không được sống yên ổn à? Bác sĩ đều nói vô dụng trị không được, ngươi một hai phải tin này đó giang hồ thuật sĩ si nói, tỷ phu ngươi cũng không khuyên nhủ nàng. Bị lưu nữ sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, nhưng nhạn tử vẫn là cường trống thấp thỏm lo âu, cắn răng nói, ngươi đã không thanh tỉnh, ta là nữ nữ mẹ nuôi, nói cái gì đều không thể làm ngươi phạm hồ đồ. Các ngươi còn chụp cái gì chụp? Tin hay không ta lập tức báo nguy, cử báo các ngươi truyền bá phong kiến mê tín. Lưu nữ sĩ ánh mắt lạnh băng, ngươi là nữ nữ mẹ nuôi, ta là nàng thân mụ, ta hôm nay một hai phải làm cái này pháp. Cái này kêu nhạn tử nữ nhân cũng không xem linh sự Cũng không cần mắt to tử cái này phần mềm, cho nên nàng cũng không biết tiết mục tổ hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp. Hơn nữa nàng hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào ngăn cản pháp sự tiếp tục, biểu tình quản lý lược hiện dữ tợn, tất cả đều bại lộ ở màn ảnh dưới. Thừa dịp nàng càn quấy công phu, cố chi tăng đã đem nàng phía sau Nam Hải tử tướng mạo quét một lần. Nàng biết Nữu Nữu bắt tự, thực dễ dàng liền đem cùng thiên sinh ra tiểu hành bắt tự cũng suy đoán ra tới. Đương được đến xác thực canh giờ sau, nàng cười lạnh một tiếng. Xác định chính mình suy đoán. Cái gọi là bắt tự, chính là một người sinh ra thời đại ngày khi, cuối cùng một cái khi thường thường là nhất không chuẩn xác. Rất nhiều người cũng không biết chính mình sinh ra chính xác thời gian, chỉ biết chính mình đại khái là trạng vạng, dạng sáng hoặc là giữa chưa sinh. Có năng lực huyền sư là có thể suy đoán ra một người sinh ra cụ thể canh giờ, thậm chí là giây phút. Nữ nữ bắt tự khi chi chính là cố chi tăng thông qua nàng mệnh cách suy đoán ra tới. Giờ dân tám khắc. Cũng chính là 4 điểm 50 phần có sau tiếp cận lại còn chưa tới giờ mẹo, cũng chính là dạng sáng 5 giờ. Theo lý thuyết nàng vãn với tiểu hành sinh ra, tiểu hành lại chỉ so nàng sinh ra sớm ra một chút, tiểu hành canh giờ sinh ra cũng nên ở giờ dần tám khắc phía trước. Đơn từ bát tự tới xem, bọn họ đều là đồng tử mệnh. Nhưng cố chi tăng từ nhỏ hành mệnh cách suy đoán ra tới canh giờ, lại là giờ mẹo một khắc sinh ra. Cũng chính là qua năm điểm chỉnh lúc sau, hắn mới sinh ra. Đừng nhìn chỉ là nhò nhỏ canh giờ biến hóa, trước sau khả năng chỉ kém không đến 10 phút. Nhưng đối mệnh lý tới nói lại là lòng trời lỡ đất biến hóa. Chỉ từ hai đứa nhỏ hiện tại mệnh cách đầy bắt tự, sớm sinh ra tiểu hành ngược lại là ở giờ mẹo vãn sinh ra, làm mội mội nữu nữu khi chi lại ở giờ dần, hẳn là tỉ tỉ. Bệnh viện phương ở mỗi cái hài tử sinh ra thời điểm, đều là có ký lục, giống nhau sẽ không nhớ lầm. Chỉ có một khả năng, chính là có người cấp hai đứa nhỏ thay đổi bát tự mệnh cách. Cố chi tăng đem ngày chi dị thường nói ra. Nhãn tử biểu tình cứng đờ mà lưu nữ sĩ rốt cuộc banh không được nàng tiến lên bắt lấy chính mình quê mật nghẹn ngào thành âm chất vấn nói cho nên chân chính đồng tử mệnh không phải nữu nữu mà là ngươi nhi tử ngươi đã sớm biết đúng hay không ngươi đem nữu nữu khỏe mạnh mệnh cấp đổi đi rồi đem ngươi nhi tử chết hiểu mệnh đổi cấp nữu nữu ngươi đem độc thủ hạ tới rồi mỗi ngày kêu ngươi mẹ nuôi hải tử trên người rốt cuộc là ai tâm điệu tàn nhẫn nhạn tử dây rủa, ngươi ở nói bừa cái gì ta ta nhi tử như vậy thông minh hắn chính là thiên tài ta đáng ra cùng ngươi nữ nhi đổi cố chi tăng cười lạnh một tiếng bỗng nhiên mở miệng đúng vậy chính là bởi vì ngươi nhi tử là thiên tài là chân chính đồng tử mệnh cho nên ngươi mới không thể đối những người khác xuống tay mà là muốn cùng nữ nữ đổi đồng tử ngươi nơi nào nguyện ý làm hắn biến thành một cái người tầm thường lại muốn hắn khỏe mạnh lại lòng tham muốn cho hắn vẫn luôn thông minh ngươi cũng không sợ đem chính mình căng chết tuy rằng nữ nữ không phải đồng tử mệnh nhưng nàng cũng coi như là đồng tử là ảnh thân đồng tử Giờ dân tám khắc cũng không phải nàng ngày chi, giờ mèo một khắc mới là. Chính cái gọi là, Xuân Phùng Bính Đinh Quý, Hạ Ngộ Mậu Mình Canh, Thu Đối ớt Mão Tân, Đông Định Dần Tử Mậu, Đồng Tử Vì Ảnh Thân. Nàng cùng tiểu hành giống nhau sinh với 10 tháng kim thu. Nhưng thu khi sinh ra hải tử, nếu là nguyệt chi ngày chi chung có ớt, mão tân tam chi, chính là ảnh thân đồng tử. Đạo môn chung có ngôn, 10 đồng chính ảnh. Chính là nói chân chính đồng tử là rất khó đến đại bộ phận cái gọi là đồng tử mệnh kỳ thật đều là ảnh thân đồng tử loại này ảnh thân đồng tử hình thành nguyên nhân phi thường phức tạp nhiều mặt chuyển thế thành nhân sau cụ hóa ra tới tính cách thiên phú cũng bất đồng có ảnh thân đồng tử xem tên đoán nghĩa là thật đồng tử bóng dáng bọn họ có lẽ ở kiếp trước thời điểm cùng thật đồng tử từng có giao thoa lây dính quá một tia đồng tử hơi thở chuyển thế sau liền mang theo một chút linh quang mà nữu nữu cái này ảnh thân đồng tử thực đặc thù nàng hồn phách phiếm nhàn nhạt kim quang Sắc thật là đồng tử không thể nghi ngờ, nhưng nàng là âm phủ đồng tử. Chính là những cái đó nhân đủ loại nguyên nhân, vô pháp trở lại tiên gia dưới tòa đồng tử, sau khi chết chỉ có thể tiến vào địa phủ. Có không nghĩ đầu thai liền cùng hề hải hồng nhìn thấy cái kia âm quan giống nhau, tại địa phủ làm một cái tiểu quan, có chán ghét địa phủ quỷ khí dày đặc, lưu luyến dương gian phồn hoa phú quý, liền lựa chọn lại lần nữa đầu thai thành nhân. Nay một loại ảnh thân đồng tử đã thoát ly tiên gia. Tự nhiên sẽ không giống đồng tử mệnh dường như có tử kiếp sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhiều nhất có chút tiểu bệnh tiểu thai. Ngược lại bọn họ còn có tàn lưu tuệ căn, muốn so với người bình thường thông minh rất nhiều. Cố chi tăng đánh giá cái này nhạn tử đã sớm phát hiện hai đứa nhỏ mệnh cách đặc thù chỗ, cho nên mới sẽ một lần nữa liên hệ lưu nữ sĩ, lên làm lưu nữ mẹ nuôi. Nàng đã sớm đánh thượng lưu nữ chủ ý. Bởi vì tiểu hành sở dĩ thông minh, chính là bởi vì hắn đồng tử mệnh nếu là cùng người thường thay đổi đồng tử tuy rằng cũng có thể khỏe mạnh sống sót nhưng ngày sau kia phân thông minh liền sẽ dần dần biến mất nhưng nữu nữu bất đồng nàng là ảnh thân đồng tử cũng so với người bình thường chỉ số thông minh cao cùng nữu nữu trao đổi đồng tử như vậy tiểu hành còn có thể có tuệ căn vẫn duy trì kia phân thông minh kính nhi sở dĩ nhạn tử đối nữu nữu như vậy hảo khả năng cũng là cảm thấy hay nấy, là tự cho là đúng mà ở bồi thường nữu nữu nay phân bồi thường Ngược lại lại đương lại lập làm người cảm thấy thật sự ghê tởm. Chương 58 đệ 58 chương. Nghe được sự tình chân tướng sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm giác chính mình tam quan đều bị đổi mới, liên tiếp dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than suất bình. Đây là khuê mật có thể làm ra tới sự tình. Đừng nhục cái này từ đi, đây là tới trả thù tiểu nhân. Xem tiểu nam hài nhi biểu tình hẳn là không biết, loại này thiên tài lòng tự trọng đều rất mạnh, hơn nữa hắn sớm tuệ thông minh khẳng định nghe hiểu được những lời này về sau đều không hảo làm người đương nhiên nữu nữu mới là nhất thảm là thật là nhận tặc làm mẫu ta đã hiểu cái này nữ chính là bằng tử kết hôn chỉ có nhi tử vẫn luôn khỏe mạnh thông minh nàng địa vị mới cùng cô a bằng không nếu là nhi tử chết non nàng rất có thể giữ không nổi quý phụ nhân địa vị này nơi nào là vì hải tử hào đâu là đem hải tử trở thành duy trì ích lợi công cụ đi chính mình nhi tử là bảo người khác nữ nhi là thảo ta thật là ha ha mắt nhìn lưu nữ sĩ phu thê hai người mặt lộ vẻ hận sắc nhạ tử biết chính mình làm sự tình đã bại lộ khuê mật một nhà đã biết chính mình cấp hai đứa nhỏ thay đổi đồng tử nàng không rảnh lo tiết mục tổ hay không còn ở quay trụt mãn đầu góc chỉ còn lại có tuyệt đối không thể đổi về đi nhi tử tiểu hành không thể chết dài đến nửa năm buôn ba mệt nhọc sầu lo nôn nóng làm vừa mười bốn mươi tuổi lưu nữ sĩ hai vợ chồng già cả rõ ràng nếp nhăn tăng nhiều tóc bạc từng đợt mà mạo thoạt nhìn giống năm mươi hướng lên trên người cung năng quần áo chú ý trang dung tinh xảo khuê mật nhạn tử hình thành tiên minh đối lập giờ này khắc này nhạn tử gắt gao bắt lấy lưu nữ sĩ tay áo tỷ tỷ phu ta biết chuyện này là ta làm sai nhưng là ta thật sự không có biện pháp a nếu ta không đem cái này đồng tử mệnh thay đổi tiểu hành hắn sẽ chết đến lúc đó ta cũng cái gì đều không có nguyên lai nàng cùng nàng cái kia địa úc lão bản trượng phu quan hệ cũng không giống nàng phơi ra tới như vậy hảo kỳ thật người nam nhân này thực hoa tâm Hơn nữa đối hắn vợ trước sinh nữ nhi ngoan ngoan phục tùng. Lúc trước bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm, liền bởi vì cái này nữ nhi không muốn có hậu mẹ, hắn vẫn luôn không chịu cùng chính mình kết hôn. Mắt thấy hai người quan hệ càng lúc càng mờ nhạt, nam nhân trừ bỏ nàng ở bên ngoài còn có người khác, nàng liền nghĩ cách mang thai, điều tra ra là nam hải nhi sau trực tiếp đi tìm cha mẹ chồng. Cái này cái kia nha đầu chết tiệt kia lại như thế nào làm ấm ý, nàng đều thuận thuận lợi lợi gả vào nhà chồng. Nhưng cũng bởi vậy làm trượng phu hoàn toàn xa cách nàng Cũng may nhi tử tiểu hành vừa sinh ra liền lại xinh đẹp lại thông minh Thực mau liền mềm hóa trượng phu thái độ Ngần ấy năm nàng bởi vì sinh dưỡng một thiên tài nhi tử Ở nhà chồng qua đến như cá gặp nước Còn đem trong nhà cái kia vợ trước sinh nha đầu xa xa đổi rồi Nàng biết trượng phu bên ngoài có tình nhân cùng tư sinh tử Nhưng chỉ cần tiểu hành ở Không có bất luận kẻ nào có thể giao động nàng địa vị Một khi mất đi tiểu hành Bên ngoài tư sinh tử nhất định sẽ nhân cơ hội thượng vị tế đi nàng, nàng mười mấy năm khổ tâm kinh doanh cùng nữ tính liền tất cả đều ném đá trên sông. Cho nên ở biết nhi tử là đồng tử mệnh thời điểm, nhà tử nhanh chóng quyết định muốn đổi đồng tử. Nàng đi lúc trước đỡ để bệnh viện tìm ra nữ nữ canh giờ sinh ra, làm nàng tìm đại sư tới tính, kết quả phát hiện nữ nữ là ảnh thân đồng tử, thông minh lại không có tử kiếp, là đổi đồng tử lựa chọn tốt nhất. Nàng lúc này mới một lần nữa liên hệ thượng lưu nữ sĩ Kỳ thật học sinh thời đại những cái đó quá vãng là nhạn tử nhất tưởng mai táng ký ức, nàng cũng xác thật là cố ý xa cách lưu nữ sĩ. Năm đó tất cả mọi người biết, nàng cùng lưu nữ sĩ là khuê mật, là bạn tốt, đều biết lưu nữ sĩ đối nàng có bao nhiêu cỡ nào hảo. Lưu nữ sĩ học phóng, hướng ngoại, vô luận là tham gia hoạt động vẫn là kết giao bằng hữu ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người, mà chính mình chỉ là nàng tiểu tùy tùng. Dân ra nàng lại thích, hâm mộ lưu nữ sĩ, lại khống chế không được mà ghen ghét nàng tưởng đem nàng dẫm đi xuống. Đương lưu nữ sĩ ra đạo xa suốt thời điểm, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đẻ ở chính mình đỉnh đầu núi lớn đủ. Hôn sau nàng biến thành khai siêu xe, nơi nơi du lịch phu nhân, miễn bằng nhiều thoải mái, mà lưu nữ sĩ cùng một cái tiểu luật sư kết hôn, mỗi ngày buôn ba lao lực đi làm dưỡng ra. Nhìn đến chính mình cái này bạn tốt cũng rốt cuộc trái lại muốn tiếp thu chính mình tiếp tế khi, nàng trong lòng càng có loại bí ẩn sung sướng. Ban đầu tiếp xúc níu níu thời điểm. Nhạn tử trong lòng còn có hổ thẹn. Tiểu cô nương lại đáng yêu lại thảo hỉ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều ngọt ngào mà kêu nàng mẹ nuôi, nàng là thật sự rất thích, thường xuyên sẽ do dự, cũng cùng đại sư nói qua làm hắn tiếp tục tìm khác thích hợp đối tượng. Chỉ tiếp vẫn luôn không tìm được. Bởi vì ấy nấy, cho nên nhạn tử liền bồi thường níu níu, Cho nàng mua sang quý tinh xảo lễ vật, đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Bồi thường nhiều, nàng trong lòng về điểm này bé nhỏ không đáng kể ấy nấy cảm liền càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng xuống tay thời điểm biến thành đương nhiên, Lưu nữ sĩ bị tức giận đến cả người phát run, muốn lột ra nhạn từ tay, lại bị gắt gao côn lấy. Trước mắt quen thuộc lại làm nàng từng trận trái tim băng giá bạn cũ khóc lóc thảm thiết, quỳ dạm xuống nàng chân biên cầu xin nói: Tỷ ta thật sự không có biện pháp, phàm là ta còn có cơ hội tái sinh một cái tiểu nhân, ta đều sẽ không làm chuyện như vậy. Chính là bởi vì ta không cơ hội sinh, bằng không ta sao có thể đối liễu liễu động thủ đâu? Cầu xin ngươi cùng tỷ phu đáng thương chúng ta nương hay. Ta chỉ có tiểu hành A. Tiểu hành ngươi lại đây cấp mẹ nuôi dập đầu, nói ngươi về sau sẽ hiếu kính bọn họ, sẽ cho bọn họ dưỡng lao tống trung. Phiên dịch một chút. Cố chi tăng đúng lúc sen mồm, ngươi bạn tốt ý tứ là. Ta nhi tử thiên tư thông minh đã chết đáng tiếc, đều đã làm nhà ngươi nữ nhi hạnh hạnh phúc phúc sống đã nhiều năm cũng nên bồi thường đủ rồi. Một cái nha đầu mà thôi không có liền không có, vẫn là nhi tử càng quan trọng, ta làm ta thông minh tuyệt đỉnh về sau khẳng định có tiền đồ nhi tử cho các ngươi dưỡng lao. Các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Gia đình của ta không hạnh phúc phu thê quan hệ không hài hòa, trưởng phu ở bên ngoài còn có như hổ rình mồi tư sinh tử, ta nhi tử tồn tại ý nghĩa thập phần quan trọng, hắn không có ta phòng ở xe cùng địa vị cũng đều không có. Nhưng các ngươi phu thê quan hệ hài hòa lại còn trẻ, nữ nhi không có còn có thể sinh nhị thai, đối với các ngươi tới nói nữ nữu không có như vậy quan trọng, liền thay ta nhi tử chết vừa chết đi. Người câm miệng, nhạn tử giận không thể ác, hung tợn nhìn cố chi tang. Đây là chúng ta hai nhà người Việt Tư, cùng ngươi cái này người ngoài có quan hệ gì? Nếu không phải nàng còn gắt gao bắt lấy lưu nữ sĩ và áo, nửa quỷ ăn mặc đáng thương, sợ là muốn nhào lên tới xé rách cô Chi Tăng cái này hỏng rồi nàng chuyện tốt người. Mà càng làm cho nàng một trận khủng hoảng chính là, cô Chi Tăng nói mỗi một câu đều thật thật sự sự là nàng ý nghĩ trong lòng. Nữ nhân này quả thực là cái yêu quái, nàng có thể nghe được nhân tâm. Tiểu hành ngươi lại đây, cầu một cầu ngươi mẹ nuôi. Nhãn Tử lại quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh nẹn nước mắt núu núu, mặt lộ vẻ cầu xin, "Núu núu, tính mẹ nuôi cầu ngươi." Một bên đứng ở tại chỗ Nam Hải Nhi sắc mặt tái nhợt, không muốn qua đi, càng không dám nhìn tới trên giường bệnh tiểu đồng bọn. Hắn nghe hiểu, vốn dĩ nên người bị bệnh là chính mình, nhưng là Mụ Mụ làm núu núu muội muội thế chính mình sinh bệnh. Tiểu Hành đôi mắt hồng hồng, quật cường nói, "Ta không cần. Mụ Mụ ngươi đem muội muội đổi về đến đây đi, ngươi đây là ở chuyện xấu." Nhạn Tử hét lên một tiếng. Ngươi cái không biết tốt xấu hải tử đang nói cái gì. Lưu nữ sĩ không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ tránh ra nàng dây dưa, chịu đựng tức giận nói. Ngươi còn không có một cái hải tử minh lý lẽ, cút cho ta. Không cần ở chúng ta trước mắt lắc lư, ta hiện tại thấy ngươi đều cảm thấy ghê tởm. Hải tử khỏe mạnh mạnh ta là nhất định phải đổi về tới, ta không có hại quá tiểu hành, cái này mẹ nuôi đương đến cũng không thẹn với lương tâm. Ngươi trước kia lão cùng ta nói cái gì nam hải quan trọng, dưỡng nhi dưỡng giả khi đó ta còn đương ngươi là cái bằng hữu ngượng ngùng bẻ xả ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi nữu nữu chính là chúng ta bà bối ta cùng hai tử nàng ba co tay co chân co tiền dưỡng lao liền tính nữu nữu về sau không dưỡng lao chúng ta cũng không đói chết không đáng ngươi tới nhọc lòng coi như ta trước kia mắt bị mù cùng ngươi như vậy cái rắn rết tâm địa người đương bằng hữu từ nay về sau chúng ta hai nhà không cần có bất luận cái gì quan hệ là chúng ta gia đình bình dân trẻo cao không thượng ngươi cái này quý phụ nhân Chúng ta nữ nữ cũng không xứng làm người làm khuê nữ. Nhãn tử còn chưa từ bỏ ý định, dây dưa không thôi. lưu nữ sĩ thật sự nhịn không được, tiêu trượng phu cùng bên ngoài trực ban nhân viên y hệ tế, yêu cầu lập tức đem nàng từ trong phòng bệnh thỉnh đi ra ngoài. Bị lôi kéo đi thời điểm, nhãn tử quần áo tóc không có tới khi như vậy hợp quy tắc. Nàng gãi giá nàng bảo an, ý thức được chính mình đổi đồng tử mộng đẹp hoàn toàn tan biến, nàng trang không nổi nữa, rốt cuộc rút đi đáng thương hề hề ngụy trang. Một bên đối với lưu nữ sĩ chửi hầm lên nói nàng ngon độc, muốn nàng lập tức đem thiếu mười mấy vạn nguyên còn cho chính mình, từ chính mình hỗ trợ an bài trong phòng bệnh cút đi, bằng không liền phải cáo bọn họ hai vợ chồng lừa dối. Một bên ác độc nguyên rủa nói nữ nữ liền tính đem đồng tử đổi về tới cũng sống không lâu. Bởi vì thanh âm quá mức tiêm lệ, chọc đến cách vách phòng bệnh cùng hành lang bên ngoài người bệnh nhóm sôi nổi ghé mắt. Đem lưu nữ sĩ tức giận đến cả người run run. Tiểu hành đôi mắt đỏ bừng đối với lưu nữ sĩ một nhà thật sâu cúc một cung thực xin lỗi sau đó rũ đầu đi ra phòng bệnh cái cỏ ầm ĩ trong phòng bệnh rốt của gan tính lại lưu nữ sĩ đi đến trước giường nhịn không được ôm gầy nữ nhi thấp giọng khóc giống Níu níu khúc thịt mụ mụ ta về sau sẽ dưỡng ngươi cùng ba ba ta mới không phải vô dụng nữ nhi ngươi đừng nghe nàng nói bậy xem hoàn chỉnh chàng hôn loạn trò khôi hài phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cũng tâm tình phức tạp có đôi khi thân thể nhiễm bệnh còn có thể trị nhưng tâm một khi bị bệnh liền khó có thể chữa khỏi tiểu nam sinh sắc thật rất vô tội nhưng nữu nữu càng đáng thương vẫn là đổi về đến đây đi mọi người có các mệnh. ta thật là một bụng tà hỏa loại này dùng huyền học thủ đoạn mưu tài hại mệnh vô pháp tìm được thực tế tính chứng cứ người xấu cảnh sát có phải hay không cũng không làm gì được bọn họ a các ngươi xem vừa mới cái kia cái gì nhạn tử sắc mặt chính mình làm chuyện xấu thế nhưng còn nguyền rủa nữu nữu chỉ không hết ta thật muốn đi tấu nàng hai quyền Lưu nữ sĩ một nhà thất thảm Đại nhân dưỡng bạch nhãn lang tiểu hài nhi đi theo bị tội, phòng ở bán còn thiếu một đống nợ. Ta lo lắng chính là nữ nữ mẹ xác thật thiếu cái này nữ tiền, thật sẽ rách mặt sợ nàng chó cùng dứt dầu. Ta là cái quỷ nghèo nhưng có yêu cầu cũng có thể giúp đỡ một chút. Ta cũng có thể quên điểm khoản, nếu không cấp nữ nữ khai một cái giọt mưa chù đi, xem phát sóng trực tiếp có một ngàn vạn người đâu, mỗi người có thể quên một mao tiền đều đủ rồi. Nửa cái huyền học giới tiểu lâu la tỏ vẻ, cái này nhạn tử chạy không thoát. Quốc gia có tương quan tổ chức vì đến chính là chế ước có đặc thù năng lực người làm ác. Đổi về tới tiểu hành đệ đệ có phải hay không sẽ chết? Ứng phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Nhạn tử bị thỉnh ra bệnh viện sau. Cắn răng nhìn phía sau bệnh viện đại môn, trong miệng còn ở lẩm bẩm lẩm bẩm. Ta liền biết nàng căn bản không phải cái gì thiện tra, trộm đạo tìm người tới xem, còn nói không phải để phòng ta. Ngươi cái này chuẩn tiểu tử cũng là, ta làm những việc này là vì ai a? Còn không phải là vì ngươi. Nàng chọc nhi tử tiểu hành cái chán, tổng cảm giác chung quanh một ít người qua đường đều ở dùng khắc thường ánh mắt nhìn chính mình. Thấy nhi tử cũng vành mắt đỏ bừng, nhạn tử cả giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt, thấy thế nào mẹ ngươi đâu. Ngươi cùng ngươi ba giống nhau không lương tâm, biết ta vì chuyện của ngươi chạy trước chạy sau. Tiểu hành không thể nhịn được nữa, nghẹn ngào nói, lại không phải ta muốn ngươi làm, ta tình nguyện chết cũng không nghị trộm người khác nhân sinh. Ngươi, nhạn tử khó thở, giơ tay liền phải hướng nhi tử trên mặt phiến. Bàn tay còn không có rơi xuống, một bàn tay liền bắt được cổ tay của nàng, lực đạo rất lớn làm nàng xương cổ tay từng trận độ đau, căn bản vô pháp dùng sức. Nhạn tử một quay đầu, nhìn đến phía sau đứng ba cái người thanh niên. Cầm đầu nam nhân đúng là bắt lấy nàng người, cái đầu phỏng trừng có một em mờ chín mấy, ăn mặc màu tím chiều bài trang phục chắt bím dây thừng, trong miệng ngậm nhấm nuốt eo, nhìn cả lơ phất phơ không giống người tốt. Nàng cả kinh nói, các ngươi ai a bắt lấy ta làm gì? Cái đầu nhỏ sinh nữ hải tử nâng lên tay lộ ra bàn tay trung khắc cấn hạ quốc cảnh huy công tác chứng minh ít thị linh tổ phân bộ chu nhạn đúng không ngươi bị nghi ngờ có liên quan lạm dụng sĩ thuật mưu hại người khác tánh mạng xin theo chúng ta đi một chuyến đi chu nhạn biểu tình hoảng sợ ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì cái gì linh không linh tổ các ngươi chạy nhanh buông ta ra nhưng mà nàng rẽ rủa cực kỳ bẽ nhỏ thực mau đã bị khảo đi rồi trong phòng bệnh đại lưu nữ sĩ cảm xúc ổn định không ít sau cố chi tang ra tiếng nói không sai biệt lắm ta liền đem thật ảnh đồng tử đổi về tới, lưu nữ sĩ gật gật đầu, cùng trượng phu cùng nhau đối nàng liên tục cảm kích, cảm ơn cố đại sư, nếu không phải ngươi đã nhìn ra nàng âm u, chỉ sợ đến nữu nữu đi. Chúng ta một nhà còn đem nàng đương ân nhân đâu? Nhìn cố chi tăng đến gần nữ nhi, lưu nữ sĩ trên mặt lại toát ra một tia khác thường biểu tình, nàng hỏi, cố đại sư, nếu đổi về tới nói, tiểu hình có phải hay không liền? Tự nhiên, kia trừ bỏ đổi đồng tử ở ngoài thật sự không có mặt khác phương pháp có thể làm hắn mạng sống sao. Ta không phải thánh mâu tâm, chỉ là đứa bé kia sắc thật thiệt tình đối nữ nữ hảo, lại kêu ta ngần ấy năm mẹ nuôi, lại như vậy thông minh, ta cảm thấy rất đáng thương đáng tiếc. Bất quá hắn lại đáng tiếc, ta cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi cùng hắn đổi. Cố chi tang. Từ từ, ai cùng ngươi nói đồng tử mệnh liền đáng thương. Lưu nữ sĩ ngây ngẩn cả người, không, không đáng thương sao. Từ người thường thị giác tới xem giống như là như thế này. Nhưng đồng tử đi vào dương gian chính là tới chịu khổ, đại đa số đồng tử ngược lại càng muốn trở lại tiên gia dưới tòa. Cố chi tăng nói, tự cổ trí kim nhiều như vậy phương ngoại kẻ sĩ vì sao tu hành, còn không phải là vì đắc đạo thành tiên, mà đồng tử sinh ra liền có tiên vị đâu ra đáng thương a? Nàng là thật sự cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì thế tục người sẽ cảm thấy đồng tử đáng thương, còn phải tìm mọi cách mà đổi đi. A này, giống như xác thật đúng vậy. Đương thần tiên không khoái hoặc sao. Trường sinh bất lão còn không có bệnh tật cùng bần cùng. Cười chết đồng tử nhóm nói đáp mị. Không cần đổi đi ta. Cố chi ta nghiêm túc nói, kỳ thật rất nhiều thời điểm đổi đồng tử đều là hài tử cha mẹ trưởng bối liên tiếp, cảm thấy chính mình là ở vì hài tử hảo, ở đổi phía trước lại không có hỏi một chút bị đổi đi đồng tử có nguyện ý hay không. Giống tiểu hành cùng Chu nhạn như vậy gia đình, Chu nhạn nhiều biết không đoan vốn chính là không có nhiều ít con cái duyên phận, cho nên đạo pháp chi lực mới có thể đem đồng tử dẫn thân vào với như vậy gia đình mà không phải làm bình thường gia đình trải qua tang tử chi đau nếu tiểu hành dựa theo đã định vận mệnh bị triệu hồi hắn cũng sẽ không chịu quá nhiều khổ sẽ bởi vì một ít ngoại ý muốn nháy mắt chết đi cơ hồ cảm thụ không đến thống khổ nhưng chu nhạn bởi vì chính mình tư tâm cùng tham niệm một hai phải đem tiểu hành cùng nữ nữ đổi đồng tử nay phản làm vốn dĩ chính là ảnh thân đồng tử nữ nữ thống khổ bất kham nàng hôn phách lây dính quá nhiều dương gian phàm trần khí càng có ở âm tàu địa phủ luân hồi âm khí Này đối yêu cầu lục căn thanh tịnh tiên gia tới nói là tối kỵ, bởi vậy mới giáng xuống càng nhiều chắc trở. Quả thực là thai bay vạ gió. Trừ cái này ra cố chi tăng đời trước xuyên qua địa phủ khi, liền nhìn đến quá vài cái âm phủ đồng tử. Bọn họ nguyên bản lịch kiếp lúc sau là có thể trở về tiên gia dưới tòa. Bị đã từng người nhà trực tiếp đổi đi sau, một cái khác vô tội người tuy rằng thế bọn họ đã chết, nhưng cũng liền thế bọn họ danh ngạch đi phụng dưỡng tiên gia. Sau khi chết bọn họ rốt cuộc ý thức được chính mình đã mất đi tiên vị ngược lại đối đã từng người nhà tâm sinh bất mãn. Nguyện ý ở âm phủ cũng chỉ có thể đương cái tiểu âm quan, không muốn lưu tại âm phủ không thể nề hà dưới, chỉ có thể tiếp tục đi chuyển thế đầu thai. Nếu là ở dương gian lại lần nữa gặp đời trước cho hắn đổi đồng tử thân nhân, rất có thể đời này còn muốn biến kẻ thù. Cho nên các gia có duyên pháp, không cần tùy ý nhúng tay những việc này. Cố chi tăng nhàn nhạt nói, kỳ thật không phải không có biện pháp. Nếu muốn làm tiểu hành sống sót vẫn như cũ có thể đổi đồng tử. Nhưng đổi không phải dương gian người sống, mà là còn lưu tại âm phủ đồng tử. Đại đa số bỉ bỉ khuất khuất đương âm quan đồng tử đều là không muốn tiến vào luân hồi, biến thành người thường, âm sai là bọn họ duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Giống cô chi tăng như vậy bước vào địa tiên cấp huyền sư, là có thể đi cùng loại này âm đồng tử câu thông, còn có năng lực đem chúng nó cùng tiểu hành mệnh cách trao đổi. Đổi đồng tử sau cái này âm quan là có thể trọng hoạch tiên vị, thế thân tiểu hành đi tiên ra dưới tỏa. Nhưng loại sự tình này không giống phía trước những cái đó sự kiện, nhúng tay cũng không thương phong nhã, là thế tất sẽ nhiễm một ít nhân quả. Cứ việc cố chi tăng chính là tới tiết mục tuyên dương huyền học, thu thập công đức, lại cũng không tính toán nhúng tay việc này. Ở người ngoài nhìn không tới âm tàu địa phủ, lúc này âm phủ làn đạn đã bị chúng quỷ sờ em. Trong đó cảm xúc nhất kích động, chính là lưu lại ở âm phủ làm việc một ít đồng tử, nghe được cố chi tăng lời nói lúc sau chúng nó mấy năm nay nghẹn ở trong lòng ủy khuất cùng tức giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu rốt cuộc rốt cuộc có không tự cho là đúng phạm nhân ta mẹ nó thật sự cảm ơn đem ta tiên vị đổi đi còn muốn ta mang ơn đội nghĩa người cùng quỷ đều hư thật sự ô ô ô ô chỉ có tang tang hiểu chúng ta khổ các vị quỷ hữu tổng cảm thấy chúng ta này đó âm đồng tử tính tính kém các ngươi đổi vị tự hỏi một chút chính mình nguyên bản là hai mươi tiên tôn dưới tòa bẩm sinh đồng tử thần cách so người tiền còn cao một chút Kết quả đi dương gian rèn luyện một vòng, nháy mắt công phu thế nhất hạng bét quỷ tiên. Tưởng tượng đến chuyện này ta liền khó chịu. Di cũng không nói, cái này huyền sư ta phấn. Muốn đổi sao muốn đổi sao. Ta nguyện ý cùng cái này tiểu hài nhi đổi, cái thứ nhất báo danh. Tăng tăng nhìn xem hải tử đi ta tưởng hồi tiên đình đi cờ ác cờ. Nhìn đến từ trước đến nay tính tình kém, tính cách lại kiêu ngạo âm đồng tử nhóm khó được như thế kích động, không ít quỷ chúng sôi nổi xem khởi náo nhiệt. Lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy âm đồng tử, sẽ không toàn địa phủ trăm tỷ quỷ chúng sở hữu đồng tử đều ra tới kêu an đi. T. Tư bẩm sinh tiên biến thành quỷ tiên, sắc thật ngã vài cái đường, liền tính lại tu ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể trở về, quá thảm này cũng, khó trách các đại nhân tính tình đều như vậy bạo. Ở chính vị tiên gia phía dưới phụ dưỡng, còn có thể thu không ít gương khói đâu, đáng tiếc. Giống cô chi tăng như vậy minh lý lẽ huyền sư thật sự quá ít thấy. Phía trước ta vừa mới chết thời điểm liền muốn đi tăng lễ thượng ăn chút lương khói, gì cũng không làm đâu làm pháp sự huyền sư liền kêu đánh kêu giết. Bởi vì âm đồng tử nhóm tố khổ, lại lần nữa dân phát rồi địa phủ chúng quỷ đối cố chi tăng chú ý. Trong lúc nhất thời nàng địa phủ bản mắt to tử thượng phèn số bao tác, thẳng phá 500 triệu phấn, còn ở bay nhanh dâng lên. Cố chi tăng đem thật, ảnh đồng tử đổi về tới sau, nữ nữ lập tức liền nói chính mình ngực không buồn. Chẳng qua thân thể của nàng phía trước vượt đến quá nghiêm trọng Liên tính ảnh thân đồng tử thay đổi trở về cũng còn cần thời gian nhất định tới khôi phục cũng may phía trước bạch tử vì nàng điều trị quá thân thể đã tu bổ hơn phân nửa lại tính dưỡng hai ba tháng thời gian nữu nữu là có thể hoàn toàn khôi phục đến sinh bệnh phía trước thân thể trạng thái nay kỳ tiết mục sau khi chấm dứt địa phương linh tổ phân bộ thành viên còn thông qua trịnh như ngọc bỏ thêm nàng bạn tốt cho nàng phản hồi chu nhạn kế tiếp chu nhạn chính mình ở ngàn vạn người mí mắt phía dưới thừa nhận chính mình đổi đồng tử hại nữu nữu sự thật Linh tổ trực tiếp dựa theo cố ý giết người chưa tọa khởi tố nàng. Dự tính tương lai mấy năm mười năm, nàng đều sẽ ở lao ngục chung vượt qua. Nghe nói nàng trượng phu ở tiết mục sau khi kết thúc không lâu, liền khởi tố cùng nàng ly hôn, đến nỗi tiểu hành sự tình liền không nghe nói. Mà giúp nàng cách làm đổi đồng tử huyền sư, ở cố chi tăng đổi về tới, phá hắn thuật số khi, liền bị phản vệ, hiện tại cũng bị địa phương linh tổ bắt được, gặp phải đủ loại xử phạt. Chẳng qua hơn nửa tháng sau, ngày nọ cố chi tăng ở chung cư nghỉ ngơi phun náky đống nhiên có một đại sóng phong phú hương khói chi lực tương đương với tín ngưỡng giả niệm lực dũng mãnh vào thân thể của nàng trong đó còn có chứa một tia công đức chi lực cái này làm cho nàng vốn là bước vào điệu tiên chi liệt hồn phách lần thứ hai tăng lên một cái tiểu giai vào lúc ban đêm nguyên bản là minh nguyệt sáng trong không mây lại bị đưa tới lôi kiếp mưa to tầm tã vì không cho chính mình ngày mai lên hot sex kinh, mô nữ diễn viên nổi tiếng nhà riêng bị xét đánh hư hư thực thực làm ác bị phản vệ cố chi tăng cưỡng chế chế tiến giai dao động chạy tới gần nhất núi rừng mới bung ra rồi sau đó bị thiên lôi nho nhỏ bổ lưỡng đạo nàng tự cho là đã rất điệu thấp trên thực tế đêm đó huyền học giới đều nổ tung chảo vô luận là huyền môn người trong vẫn là mặt khác phương ngoại phật tu yêu tu nghị luận sôi nổi cho nhau tìm hiểu đến tột cùng phương nào thế lực người ở độ kiếp vị nào tiền bối ở dung thành tiểu sơn núi thượng độ kiếp a Ta nhớ do ở dung thành phụ cận huyền môn đại năng chỉ có nhất nguyên quan thanh nhất đạo trưởng, chúc mừng thanh nhất đạo trưởng tu vi tinh tiến A. Từ huynh nói đùa, bần đạo đã có một mười hai năm không tiến giai. tối hôm qua thật không phải ta. Hề lão đệ giống như mau đột phá điệu giai huyền sư. Cũng không phải ta, vị đạo hữu này đều như vậy cao điệu, vì sao còn che che giấu giấu thân phận không muốn kỳ người. Hoặc là vị nào yêu tộc tiên gia hóa hình. Đem huyền môn đại tiền bối đều đến một lần, nhưng mỗi người đều ra tới bác bỏ tin đồn. Tỏ vẻ không phải bọn họ, chính là không ai nghĩ đến Cố Chi Tăng. Chỉ có nhất nguyên quan tuân dĩ khoảnh không biết vì sao, trong đầu liền hiện ra một cái mặt như đắp tuyết mặt mày tinh xảo gương mặt, trần chờ đối thanh nhất đạo nhân nói. Sư phụ, có thể hay không là Cố Chi Tăng? Thanh nhất đạo nhân suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nhớ lại Cố Chi Tăng là ai, cái kia tiểu nha đầu. Hắn bật cười nói, tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu, tối hôm qua kia đạo lôi kiếp thẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Ít nhất là địa giai hướng lên trên huyền sư mới có thể đưa tới. Kia cô nương mới nhiều ít tuổi. Nàng có thể là địa giai huyền sư. Nghe sư phụ nói như vậy, tuân dĩ khoảnh đáy lòng nguyên bản về điểm này hoài nghi cũng đánh mất. Mà đồng dạng hỏi câu ở linh tổ bên trong, cũng bị sách ra tới. Chính như Ngọc nghe thuộc hạ hai cái đồng sự hỏi chuyện, cho rằng chính mình lô thai xảy ra vấn đề, cái gì? Ta nói, có thể hay không là cố chi tăng đại lao ở độ kiếp A? Tống thần lập lại nói. Chính như ngọc. Người thanh tỉnh một chút, kia chính là địa giai đỉnh lôi kiếp, toàn bộ huyền môn có thể có cái này. Đạo hạnh đều là các đại đạo quan cùng gia tộc lao quái vật. Cố chi tăng sắc thật lợi hại, nhưng nàng quá tuổi trẻ. Vương Tiểu Nhạc ngẩng đầu, đẩy hạ mắt kính nói.